Liền tính ta đã ứng, ngươi cho rằng mặt khác trưởng lão đều là ăn chay. Mặc là ngầm bực nhi tử không cho lực, hắn đều đã như vậy không cần mặt mùi đưa ra cái này trao đổi điều kiện, không nghĩ tới thế nhưng bị nhà mình nhi tử cấp phá đám. Phụ thân, này căn bản là không phải một hồi sự, trưởng lão bên kia ta sẽ đi giải thích, nhưng là còn thỉnh ngài từ bỏ cái này trao đổi điều kiện, ta cũng không muốn như vậy thừa cơ mà nhậm. Mặc diệt lâm kiên định nói, chương 581 thành công mượn bảo, ngươi cái khờ hóa, liền ngươi như vậy. Vi phụ cái gì thời điểm mới có thể bế lên tôn tử. Đường đường ưu minh cung thiếu công chủ, hắn mặc lang duy nhất nhi tử, như thế nào liền như thế không lên đường tử. Lúc trước liền không nên tin vào thê tử nói, cái gì quân tử như ngọc mặc ngọc vô ngân, bọn họ ma tu liền không cần này đó không thực dụng giáo dục, chỉ là nhi tử đã bị dưỡng thành như vậy, hắn còn có thể nói cái gì. Mặc diệt lâm không biết nhà mình lao tử đã ở trong lòng các loại hối hận lúc trước giáo dục hắn phương thức, lúc này hắn chỉ là ngưỡng mặt, thái độ cường ngạnh không chịu nhà ra. Nếu là có thể hắn chỉ hy vọng Điển Tú Vân là xuất phát từ chân tâm tiếp thu hắn, mà không phải dưới tình huống như vậy bị coi như trao đổi điều kiện. Quan trọng nhất chính là, Mạc Diệp Lâm đã sớm biết chính mình không có khả năng hòa Điển Tú Vân có kết quả, chỉ là có chút sự tình hắn vô pháp cùng nhà mình lao tử nói qua trắng ra. Ngươi liền thế nào cũng phải cùng ta đối nghịch. Ngươi cũng không nghĩ, lúc trước không biết là ai vì cái nữ nhân không màng tánh mạng, nói cái gì cuộc đời này yêu nhất, người yêu nhất chính là như vậy. Mạc Lang nỗ lực bình ổn trong lòng lửa giận. Sau đó âm chắc chắc mở miệng châm chọc đến. Liền tính ta trước sau nhập không được nắng mắt, cũng sẽ không dao động nàng ở lòng ta địa vị, ta chỉ là càng hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Mạc Diệp Lâm đạm nhiên trả lời, căn bản không đem phụ thân châm chọc đặt ở trong lòng. "Hảo, hảo, ngươi hành, coi như lão tử lo chuyện bao đầu, tùy ngươi liền đi." Mạc Lang nghe xong Mạc Diệp Lâm trả lời, càng là khí muốn mệnh. Ngại cái gì thời điểm ăn qua củ cải? Mạc Diệp Lâm bất đắc dĩ nhỏ giọng phản bác đến. Hắn là thật sợ cùng nhà mình phụ thân đối thượng, mẫu thân rất nhiều năm trước liền qua đời, hắn cơ hộ là phụ thân một tay mang đại, tuy rằng phụ thân luôn luôn nghiêm khắc, nhưng là lại là thiệt tình yêu thương hắn. Cầm miệng đi. Mặc lang nộ mục trường, cái này thằng nhóc chết tiệt liền biết cùng hắn năng lực. Phụ thân, kia trấn nguyên quan. Mặc diệt lâm có chút thấp phẩm hỏi. Hừ, ta mặc kệ ngươi việc này, có bản lĩnh liền đi thuyết phục mặt khác trưởng lão. Mặc lang lạnh lùng cười, một bên là cung vụ công quy, một bên là chính mình thân nhi tử hắn có thể làm chính là hai không giúp đỡ, khiến cho nhi tử chính mình đi lăn lộn đi. "Phu thân, ngài liền không thể trực tiếp mượn?" Mặc diệt lâm bẹp hạ miệng, cầu xin hỏi: "Ngươi cho rằng ta phía trước nói giao dịch là vui đùa lời nói, đây là cung quy, cho dù ta là một cung chi chủ, cũng không có khả năng làm lơ nó, trấn nguyên quan muốn dĩ cũng chỉ cấp u minh cùng con cháu sử dụng, trừ phi là sở hữu trưởng lão đồng ý, nếu không một mực không ngoài mượn." Mạc Lang tức giận nói: "Tuy rằng nói hắn phía trước đưa ra cái kia giao dịch Đích sắc có cấp nhà mình nhi tử đổi chỗ tốt động cơ, nhưng là càng nhiều cũng là xuất phát từ đối cung quy suy xét, nếu không hắn lại như thế nào khả năng như vậy ra mặt dày. kia nếu mà khác trưởng lão đều đáp ứng rồi, có phải hay không ngài cũng đồng ý đem trấn nguyên quan mượn cho bọn hắn? Mặc diệt lâm trầm tư trong chốc lát, cảm thấy chuyện này cũng đều không phải là không thể được. Tự nhiên, liền tính xem ở kia khối hưu minh lệnh phân thượng, ta cũng sẽ không khó xử. Mặc lăng nói, hảo, kia phụ thân liền chờ ta tin tức đi. Mặc diệt lâm kiên định nói, chạy nhanh cút đi, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày không có lấy được tất cả trưởng lao đồng ý, như vậy cũng đừng lại đánh chấn nguyên quan chủ ý. Mặc lang tức giận phất phất tay. Mặc diệt lâm khẽ cắn môi, 3 ngày liền 3 ngày, hắn biết đây là phụ thân có thể cho lớn nhất kỳ hạ, tuy rằng hắn từ trước rất ít quan tâm công vụ, nhưng là cũng biết, chấn nguyên quan làm u minh cùng chấn cung chi bảo, thật là cũng không ngoại mượn. Bên này mặc diệt lâm mới vừa được chuẩn xác tin tức. Liền lập tức đi thông chi hiên viên văn thần ba người, cũng đem nhà mình phụ thân nguyên nói một lần, sau đó liền cùng ba người cùng nhau thương lượng đối sách. Mà Điền Tú vân tự kia một lần tỉnh lại sau, lúc sau lại lâm vào hôn mê, trong lúc không còn có tỉnh lại quá, nếu không phải ngực còn ở hơi hơi nhảy lên, chật vừa thấy đi, còn tưởng rằng hàn tình quan vẫn luôn nằm chính là thi thể. Mặc thiếu công chủ, ngươi từ dưới ở U Minh cung lớn lên, những cái đó trưởng lao tính cách yêu thích ngươi hẳn là hiểu biết nhất rõ ràng, không bằng trước cùng chúng ta nói nói. Sau đó đại gia cùng nhau ngấm lại đối sách. Thương Khải vội quán lăng tuyệt phong lớn nhỏ công việc vặt rất nhiều thời điểm đều là trực tiếp tham dự quản lý, cho nên hắn đầu góc cũng là chuyện nhanh nhất, tưởng cũng là nhất toàn diện. Ấn, ta đây liền cùng ngươi cẩn thận nói nói chúng ta U Minh Cung này đó trưởng lão. Đương nhiên, ta nói này đó trưởng lão là chỉ hợp tác ta phụ thân quản lý cung vụ trưởng lão hội thành viên, cũng không phải toàn bộ U Minh Cung sở hữu trưởng lão. Mạc Diệp Lâm nghĩ trước cấp mọi người phổ cập một chút ưu minh cung trưởng lao chi gian khác nhau, sau đó mới bắt đầu nhất nhất cùng bọn họ phân tích một lần kia vài vị trưởng lão tính cách yêu thích. Nói này chuyên môn hiệp trợ cung chủ quản lý cung vụ trưởng lão hội, từ ưu minh cung thành lập tới nay liền tồn tại, trưởng lao hội quyền lợi cũng không có cung chủ đại, nhưng là có chút trọng đại quyết định, vẫn là yêu cầu thông qua trưởng lão hội đồng ý mới có thể hành xử, liền giống như giống trấn cung chi bảo ngoại mượn, chuyện này nhất định phải phải trải qua trưởng lão hội đồng ý mới được. Trường lão hội tổng cộng có 6 gã trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng có độ kiếp sơ kỳ tu vi, lướt qua độ kiếp kỳ liền trực tiếp là một kiếp tán ma, giống đại thừa kỳ như vậy tồn tại, kia đều là hàng năm bế quan, hơn nữa bị mọi người yêu quý tồn tại, rốt cuộc này đó đều là chuẩn tiên nhân, cái kia tổ chức môn phái nguyện ý làm phiền những người này. Mặt khác ba người sau khi nghe xong mặc diệt lâm đối này 6 vị trưởng lão chiều sâu phân tích sau, cũng đều bắt đầu lâm vào chấm tư, bọn họ cần thiết muốn ở trong vòng 3 ngày thuyết phục này vài vị trưởng lão. Như vậy liền tất nhiên muốn từ bọn họ nhược điểm vào tay, đây là nhanh chóng nhất phương thức. Cũng may ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng đích xác là mấy người cảm giác thời gian cấp bách, nhưng là mấy người vẫn là đuổi ở cuối cùng một khắc bắt được cuối cùng một vị trưởng lão đồng ý thư, sau đó liền từ mặc diệt lâm đại biểu, mang theo này 6 vị trưởng lão đồng ý thư, lại lần nữa đi tìm mặc lang giao thiệp. Hành a xem ra là ta vẫn luôn coi thường người, quả nhiên là không áp lực liền không động lực, phải không? Mặc lang cảm giác chính mình giờ khắc này tâm tình đặc biệt phức tạp, nhi tử ngoài dự đoán hoàn thành một kiện đại nạn sự, chính là kích phát hắn hoàn thành động lực, lại là một cái hắn cũng chưa gặp qua xa lạ nữ tu, càng đặc sao bi thôi chính là, cái này nữ tu cùng nhi tử hơn phân nửa là vô pháp trở thành bạn lữ, thật không biết nhà mình nhi tử như vậy là vì cái gì. Phụ thân, thỉnh ai cho mượn chấn nguyên quan, tú vân nàng đã chờ không được. Mặc diệt lâm theo bản năng xem nhẹ phụ thân nghiến răng nghiến lợi, nhi đại không khỏi cha. Hắn cũng không nghĩ làm chính mình biểu hiện như thế bạch Nhã lang, thật sự là điển tú vân nơi đó còn chờ chấn nguyên quan cứ mạng. Cấp cái gì, đi trước đem tam điện hạ mời đi theo. Mạc lang hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tính là muốn mượn chấn nguyên quan, cũng không có khả năng thật liền cái gì cũng chưa vất được. Đương nhiên, lúc này mạc lang đã trực tiếp xem nhẹ, mặc diệt lâm đám người nếu muốn thuyết phục những cái đó trưởng lao, tất nhiên là tàn nhẫn hạ tâm huyết mới có thể đạt thành mục đích, nhưng là này đó cấp đi ra ngoài chỗ tốt. Rốt cuộc không tới trong tay hắn không phải, cho nên hắn thực tự nhiên lại nghĩ tới ban đầu hiên viên văn thần đưa ra cái kia trao đổi điều kiện tới. Về ma tộc tin tức sao, hắn thân là U Minh Cung công chủ, tự nhiên là nhất rõ ràng U Minh Cung ngọn nguồn, tự nhiên cũng là nhất quan tâm cái này, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn vì U Minh Cung nhiều như hoa một ít chỗ tốt tới. chương 582 tùy thân mang theo, hiên viên văn thần lại lần nữa đi vào chủ điện, mặc lang như cũ ngồi ở thượng vị, mà mặc diệt lâm tắc ngoan ngoắn ngồi ở hạ sườn, toàn bộ trong đại điện. Tự hiên viên văn thần tiến vào sau, cũng chỉ có bọn họ ba người. Gặp qua mặc cung chủ. Làm như đã quên phía trước không thoải mái, hiên viên văn thần sắc mặt đạm nhiên hướng mặc lang Vân an. Tam điện hạ gần đây ở ở trong cung tốt không? Mặc lang cười cười, cũng ăn ý quên đi phía trước chính mình mặt dày vô sỉ để qua trao đổi điều kiện giống nhau. Có mặc thiếu cung chủ quan tâm, tự nhiên chủ thực hảo. Hiên viên văn thần đạm cười đem mặc diệt lâm sách ra tới, ám chỉ nhà ngươi nhi tử đều chạm ta bên này, ta có cái gì chủ không tốt Ha ha! Mạc lang tự nhiên nghe ra hiên viên văn thần lời ngầm, không khỏi cáo giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ngốc nhi tử, sau đó lại tiếp tục nói, lần trước tam điện hạ nhắc tới ma tộc tin tức, không biết là cái dạng gì tin tức, ngươi cũng biết, nếu tin tức không đáng giá tiền, nhưng mượn không đi trấn nguyên quan. Phu thân! Mạc diệt lâm vội vàng hô, tưởng nói như thế nào phụ thân nói chuyện không giữ lời, nhưng là không đợi hắn nói tiếp, đã bị mạc lang một cái mắt lạnh cấp trừng mắt nhìn trở về. Mạc cung chủ yên tâm! Nếu vạn bối dám lấy ra tới làm trao đổi điều kiện, tự nhiên là các ngươi vô minh cũng không có tin tức, hơn nữa là độc nhất vô nhị. Hiên viên văn thần cười cười, trong lòng biết lần này trấn nguyên quan là không thành vấn đề, nghĩ đến đây, trong lòng rốt cuộc có thể hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hảo, ta tất nhiên là tin tưởng tam điện hạ làm người, như vậy như thế, trấn nguyên quan liền trước cho ngươi mượn sử dụng, chỉ là này trấn nguyên quan quan hệ trọng đại, còn thỉnh tam điện hạ tiểu tâm bảo tồn, nếu là có cái cái gì ngoài ý muốn cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Mạc Lang trong lòng biết Yên Viên Văn Thần là người, cũng không lo lắng hắn sẽ ăn nói bừa bãi, cuối cùng vẫn là tùng khẩu, đáp ứng tiếp xúc trấn nguyên quan, nhưng là nên cảnh cáo vẫn là muốn cảnh cáo, rốt cuộc trấn nguyên quan cũng không phải là giống nhau tiểu ngọn ý. Nói đến cùng, ích lợi đạt tới nhất định trình độ khi, lại là nhiều quý giá đồ vật, cũng đều có thể sử dụng tới trao đổi, đối với Mạc Lang tới nói, trấn nguyên quan như vậy chỉ bảo, tuy rằng đáng quý, nhưng nếu là dùng để đổi lấy cảng có lợi u minh cung đồ vật, Cũng không phải không thể, hướng chi này còn chỉ là tạm mượn, lại không phải đưa ra đi. Rốt cuộc mượn đến Trấn Nguyên Quan, chờ ở khách điện mấy người thiếu chút nữa đem mắt đều dán tới rồi kêu phương màu đen tiểu quan thượng, đen nhánh sơn lượng bên ngoài, nếu không phải thường thường có lưu quan hiện lên, thật nhìn không ra tới thế nhưng là đường đường u minh cung trấn cung chi bảo. Đây là Trấn Nguyên Quan, nên như thế nào dùng? Ba một có trong lòng tay sờ sờ lớn bằng bàn tay tiểu hát quan, bất quá bàn tay tới rồi một nửa, lại rụt trở về. Đây là cấp tiểu sư mội cứu mặng dùng, đừng lại đụng vào hỏng rồi. Hẳn là trực tiếp đem tiểu sư muội bỏ vào đi thôi, chờ mặc thiếu cung chủ cầm mở ra Trấn nguyên quan lệnh tạp trở về, chúng ta là có thể thử xem. Thương Khải cũng rất tò mò, bất quá hắn xem tạp thư nhiều, nhưng thật ra biết đến so ba một hơi chút nhiều một ít. Bởi vì Trấn nguyên quan cùng mở ra nó lệnh tạp là từ bất đồng người các chứa, cho nên Trấn nguyên quan là hiên viên văn thần chức từ mặc làng trong tay bắt được, mà mở ra Trấn Nguyên quan lệnh nguy còn lại là từ mặc diệt lâm từ nơi khác đi mang tới. Không làm mọi người nhiều chờ mặc diệt lâm đó là sự ăn mại sức lực, bằng mau tốc độ lấy về lệnh tạp, cùng chấn nguyên quan tài chất không sai biệt lắm, cũng là màu đen, nhìn hơi mỏng một mảnh nhỏ, cũng không phải thực đáng chú ý. Ở ngôi tất cả mọi người không có mặc diệt lâm quen thuộc chấn nguyên quan, cho nên kế tiếp liền giao cho mặc diệt lâm tới thao tác, như thế nào mở ra trấn nguyên quan, bao gồm như thế nào sử dụng trấn nguyên quan cứu trị điển tú vân đều làm ơn cho mặc diệt Lâm Toàn bộ trong quá trình, Hiên viên Văn Thần vẫn không nhúc nhích canh giữ ở bên cạnh, nhưng thật ra Thương Khải cùng ba muội hai người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Mạc diệt Lâm, đã sớm chờ ở bên ngoài. Theo Mạc diệt Lâm thao tác, trấn nguyên quan bị thành công mở ra, từ nguyên bản bàn tay đại hình dạng nhanh chóng phóng đại đến bình thường lớn nhỏ. Hiên viên Văn Thần ở trấn nguyên quan mở ra sau, liền căn cứ Mạc diệt Lâm chỉ thị, cẩn thận đem Điền Tú Vân ôm bỏ vào trấn nguyên quan trung, so với bên ngoài đen nhánh số lượng, trấn nguyên quan bên trong còn lại là phi thường nhu hòa nhan sắc. Không gian cũng vừa lúc chỉ đủ buông một người. Chờ Hiên Viên Văn Thần đem điện tú Vân Pháng hảo, mặc diệt Lâm lại một lần sử dụng lệnh tạp đem trấn nguyên quan quan cái khép lại, cũng may xuyên thấu qua quan cái có thể nhìn đến quan nội tình hình, cũng phương tiện mọi người tùy thời quan sát điện tú Vân trạng thái. "Hảo." Hiên Viên Văn Thần nhẹ giọng hỏi. "Ân, hảo, kế tiếp cũng chỉ có thể đợi." Mạc diệt Lâm gật gật đầu, lao cũng không tồn tại hãn, rốt cuộc vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc hắn từ trước vẫn chưa thật sự dùng quá trấn nguyên quan. Rất nhiều thời điểm đều là từ phụ thân nơi đó nghe tới. Chỉ có thể như thế lại sao? Hiên viên văn thần nghĩ, cũng không biết có thể hay không đem chấn nguyên quan thu nhỏ lại tùy thân mang theo, không cấm có chút chờ mong hỏi hỏi mặc diệt lâm. Đương nhiên không phải, người đương chấn nguyên quan là cái gì cấp thấp pháp bảo đâu. Này nhưng mặt trên đồ vật, đương nhiên có thể tùy ý thay đổi hình dạng cùng lớn nhỏ, cũng không sẽ ảnh hưởng bên trong người. Mặc diệt lâm chỉ chỉ mặt trên, ý tứ là này chấn nguyên quan đến từ thượng giới, cũng không phải giống nhau hạ giới bà bối Vậy là tốt rồi." Hiên Viên Văn Thần gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lập tức đi học phía trước Mạc Diệp Lâm thao tác, trực tiếp đem Chấn Nguyên Quan Thu nhỏ phụng ở lòng bàn tay. "Ai, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Mạc Diệp Lâm nhưng thật ra không có chú ý tới Hiên Viên Văn Thần học tập lực như vậy cường, liền nhìn hắn thao tác một lần, liền biết như thế sử dụng Chấn Nguyên Quan. Lúc này hắn sở hữu lực chú ý đều bị Hiên Viên Văn Thần hành vi cấp kính sợ, có chút khó hiểu hắn đây là phải làm cái gì, như thế nào đẹp đem Chấn Nguyên Quan cấp thú nhỏ ta phải đi điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đánh lén cẩm văn, nhưng là ta phía trước cùng cẩm văn phát quá thể, về sau đều đổi ở nàng bên người, cho nên ta cần thiết tùy thân mang theo trấn nguyên quan, thẳng đến cẩm văn có thể thoát ly chấn nguyên quan. Hiên viên văn thần thần sắc bất biến nói. Người, ta phụ thân sẽ không làm người mang đi chấn nguyên quan. Mặc diệt lâm lắt đầu, phụ thân sẽ không như vậy dễ nói chuyện, liền tính là cho mượn chấn nguyên quan, nhưng là cũng khẳng định chỉ cho phép ở U Minh cung trong phạm vi sử dụng. Chấn nguyên quan với ta cũng không mặt khác tác dụng, dùng xong tự nhiên sẽ đổi về tới, phụ thân ngươi nơi đó, ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Hiên viên văn thần trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, hắn tin tưởng chờ hắn đem từ ma giới mang ra tới đổ vật giao cho Mạc Lang, nhất định sẽ đáp ứng hắn cái này thỉnh cầu. Sự thật cũng chính như hiên viên văn thần sở liệu, đưa Mạc Lang nhìn hiên viên văn thần giao ra đây mà tộc công pháp sau, cả người đều ngây dại, so với Trấn nguyên quan, nốc tử đều sẽ tuyển công pháp A. Ma tu nói trắng ra là chính là nhân loại tu luyện ma tộc công pháp hình thành một cái tu chân phân loại, chẳng qua ma tu tu luyện công pháp đều không phải là hồn nhiên ma tộc công pháp, cho nên tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm. Đây cũng là lúc trước ma tộc là căn cứ khống chế ma tu tâm tư, sau lại ma tộc toàn bộ tiêu vong, ma tu nhưng thật ra bởi vì bản thân thuộc về nhân tộc, cho nên không có đã chịu liên lụy. Tú minh cung bởi vì đệ nhất nhậm cung chủ liền từng là ma tộc công chúa, cho nên vẫn luôn rõ ràng bọn họ tu luyện công pháp là có tệ đoan Chỉ tiếp vị kêu công chúa cũng là vị tử tâm nhãn, đến chết đều không có đem chân chính ma tộc công pháp cấp thấp hèn cùng chúng, chính là nàng sau lại sinh hài tử cũng không chuyển, cho nên tới rồi Mạc Lang này một thế hệ, ưu minh cung lớn nhất chờ mong, chính là có thể có được một phần chân chính ma tộc công pháp. chương 583 Tùy Thân mang theo Hiện giờ, hiên viên văn thần mang đến như vậy công pháp, Mạc Lang trong lòng vui sướng đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt, ngày hôm qua hắn mới tử nhi tử trong miệng đã biết bộ phận về ma giới tin tức. Tuy rằng nhi tử không biết như thế nào đi ma giới, chính là lại biết này hiên viên văn thần đi vào. Lại một cái, vị kia ma tộc công chúa tuy rằng không có lưu lại ma tộc công pháp, chính là lại để lại như thế nào phân biệt ma tộc công pháp biện pháp, cho nên Mạc Lang cũng không lo lắng cái này công pháp thật giả. Một khi bọn họ U minh cũng có chân thật công pháp, như vậy thực lực chắc chắn sẽ lại tiến một tầng. Mạc Lang nhưng thật ra không có xương bá hoàn giới ra tâm, chỉ là hy vọng trong tương lai, bọn họ U minh cung người không hề bị tu luyện tiến dai chi khổ. Hiện giờ bọn họ tu luyện công pháp, mỗi lần tiến giai tất nhiên đều phải chịu một lần tội, chịu đựng liền thành công, chịu không nổi nhiều là nổ tan sát mà chết. Bản thân nhân tộc nếu muốn tu luyện ma tộc công pháp liền phải gánh vắc rất lớn hậu quả, chính là năm đó ma tộc quá mức xảo trá, cấp ra tới đều không phải là chân chính ma tộc công pháp, cho nên dẫn tới bọn họ này đó ma tu các kết cục đều không phải như vậy hảo. Nếu có thể có chân chính ma tộc công pháp tham khảo, bọn họ ma tu là có thể thiếu chịu điểm tội. Mặc công Chủ ta biết chấn nguyên quan luôn luôn không ngoài mượn, ngài có thể cho mượn đã thực nề tỉnh chỉ là ta không thể vẫn luôn đái ở U Minh Cung, cũng không bỏ xuống được cá nhân, cho nên lần này tưởng thỉnh cầu mặc cung chủ, cho phép ta mang theo chấn nguyên quan tạm thời rời đi, chờ đến dùng song sau, nhất định sẽ trâu về hợp phố. Hiên viên văn thần trước cấp đi ra ngoài chính là một nửa ma tộc công pháp, dư lại giống nhau còn lại là giao dịch điều kiện. Mặc lang nhìn trong tay này một nửa công pháp, hắn đã có thể xác định, đây là chân chính ma tộc công pháp. Cho nên đối với Hiên Viên Văn Thần đưa ra thỉnh cầu, hắn trong lòng tuy rằng dối dám, nhưng là trong lòng kêu cân đòn đã sớm đã trở. Hiên Viên Văn Thần cũng không nóng nảy mặc Lang trả lời, ở hắn xem ra, chuyện này trên cơ bản có thể nói là năm chắc thắng lợi, lấy Long tộc mấy vạn năm tới truyền thừa, hắn biết rõ ma tu một ít bí ẩn sự tình, cho nên thực khẳng định này bộ công pháp mặc Lang nhất định sẽ không sai quá. Đương nhiên, Hiên Viên Văn Thần cũng không sợ đối phương cường đoạt, rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi này, Mạc Lang lại như thế nào? cũng không có khả năng nhân tiểu thất đại, không được đến thời điểm lại đắc tội toàn bộ long tộc. Tam điện hạ quả nhiên hảo tính kế, ngươi thắng, Trấn nguyên quan có thể mang đi, nhưng là bản tôn phải nhắc nhở chính là, này Trấn nguyên quan chỉ là mượn, không phải đưa. Mặc lang khẽ cắn môi, lập tức liền tuyển công pháp, tả hữu nhi tử cùng đối phương quan hệ cũng không tồi, cùng lắm thì về sau làm nhi tử nhiều nhìn chầm chầm điểm hảo. Đa tạ mặc cung chủ thanh toàn, ý cười ngăn không được hiện lên ở trên mặt, Hiên viên văn thần cái này là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chấn nguyên quan mượn tới rồi, hắn cũng có thể trở về hảo hảo điều tra chuyện này người khởi sướng. Thương Khải cùng ba mục hai người cũng chuẩn bị phản hồi kiếm tông phục mệnh, đến nỗi lúc trước nhậm luân cấp kia khối U Minh lệnh, cũng trả lại cho Mạc Lang, mặc kệ cuối cùng Mạc Lang là xuất phát từ cái gì nguyên nhân mượn chấn nguyên quan, này khối U Minh lệnh cũng đều mang không quay về. Cũng may hết thể cũng coi như thuận lợi, Thương Khải hai người cũng đều không dối dám này U Minh lệnh đi lưu Dù sao tông chủ cho bọn hắn thời điểm, tất nhiên cũng là nghĩ tới u minh lệnh sẽ không lại mang về. Tam Điện Hạ, không bằng vẫn là đem tiểu sư muội lưu tại chúng ta kiếm tông dưỡng thương đi, sư phó hắn hiện giờ còn đang bế quan, chờ hắn bế quan ra tới cũng có thể chiếu cố tiểu sư muội Thương Khải như cũ không có từ bỏ mang đi tiểu sư muội Không cần, cầm văn đái ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất. Hiên viên văn thần quyết đoán lắt đầu, hiện giờ Trấn nguyên quan liền đặt ở trong lòng ngực hắn, nhất gần sát trái tim vị trí. Hắn là không có khả năng lại đem điển tú vân giao ra đi. Tam điện hạ, này rốt cuộc với lý không hợp. Thương Khải gian năn nói. Lần này trở về, ta liền tính toán cùng cẩm văn kết làm đạo lữ, chỉ là trước tiên ở bên nhau thôi, không có gì không hợp lý. Hiên viên văn thần lấp đầu, trong mắt hiện lên một kia ôn nhu thần sắc. Ngài Thương Khải có chút buồn bực, trong lòng không khỏi có chút phát khổ. Liền tính ngươi tưởng kết làm đạo lữ, không cũng đến chờ nhà mình sư phó xuất quan mới được à. Này bác tự còn không có một phía đâu. Liền khẩn bái tiểu sư muội không bỏ, cái này làm cho hắn trở về như thế nào phục mệnh A Ta Long tộc có một chỗ bí cảnh, đối nguyên thần chưa trị hiệu quả tốt nhất, người xác định muốn mang đi cầm văn, các ngươi có thể cho nàng cái gì bổ ích. Hiên viên văn thần thần sắc phai nhạt xuống dưới, có chút không thích thương khải trên người. Này, các ngươi tộc nhân có thể nguyện ý làm tiểu sư mội đi vào sao? Thương khải có chút do dự. Tự nhiên, hiên viên văn thần thầm nghĩ, điên tú vân đều đã đi vào một lần, có cái gì nguyện ý hay không? Dù sao có hắn dẫn đường, trong tộc mặt hai lại dám phản bác không thành. Đại sư Minh, khiến cho tiểu sư muội đi theo Tam Điện hạ đi, chúng ta Lăng Tuyệt Phong cũng không có thích hợp tiểu sư muội dưỡng thương địa phương, hơn nữa trong tông cũng không an tĩnh. Ba muộc bàn thính trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng khuyên thương khải buông tay. Ở ba muộc trong lòng, tiểu sư muội có trở về hay không cũng không phải rất quan trọng, rốt cuộc hiện tại quan trọng nhất chính là làm tiểu sư muội đi nhất thích hợp địa phương dưỡng thương, chỉ cần tiểu sư muội hảo. Về sau không phải là sẽ trở về sao hiện tại lại cấp cái cái gì kính. Cũng thế, kia tiểu sư mội liền làm phiền Tam Điện Hạ nhiều hơn lo lắng. Nếu là thiếu cái gì, Tam Điện Hạ chỉ lo cho chúng ta đưa tin. Ta lăng tuyệt phong tuy rằng không có gì cất chứa, nhưng là cũng sẽ khuyên tẫn sở hữu tới trợ giúp tiểu sư mội chưa thương. Thương Khải trịnh trọng chuyện lạ nói. Hảo, ta biết, hiên viên văn thần không có cự tuyệt, liền tính hắn hiểu không sẽ muốn bọn họ lăng tuyệt phong trả giá cái gì, bất quá bọn họ này phiên tâm ý. Hắn nhưng thật ra thật cao hứng, cũng vì Điền Tú Vân cũng có thể bị bọn họ tán thành cảm thấy vui vẻ. Mấy người đem sự tình thương lượng hảo, liền đi tìm Mạc Diệp Lâm cao tử, này phiên rời đi, tiếp theo chính là tới Còn Trấn Nguyên Quan lúc. Ta cũng muốn phản hồi Vô Vọng Thiên. Mạc Diệp Lâm không có thể lại xem nói Điền Tú Vân một mặt, đáy lòng có chút mất mát, chỉ là phụ thân đã hạ lệnh, hắn cũng muốn tiếp tục trở lại Vô Vọng Thiên đóng giữ, về sau cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt. Bảo trọng. Cảm tạ nói đã nói quá nhiều. Hiển viên Văn Thần biết mặc Diệp Lâm làm này, đó đều là bởi vì Điển Tú Vân, tuy rằng trong lòng có chút hơi toan, nhưng là cũng là thừa đối phương tình. Bảo trọng. Mặc Diệp Lâm đạm đạm cười, đúng rồi, lẫn nhau bảo trọng đi. Cứ như vậy, đoàn người liền ở Ma Trạch thành cho nhau tách ra, Thương Khải mang theo ba mục trực tiếp truyền tống trở lại kiếm tông, Mặc Diệp Lâm như cũng là cười u minh cung phủ thuyền hồi vô vọng thiên, mà Hiển viên Văn Thần, tất mang theo trang Điển Tú Vân trấn nguyên quan một đường quay trở về Long tộc. Phát sinh ở điền tú vân trên người sự tình, biết đến người cũng không nhiều, hiên viên văn thần chạy về long tộc sau, long áo vì thế còn ở cảm thán, lần này nhà mình chủ tử trở về tốc độ so với hắn tưởng tượng muốn sớm rất nhiều. Điện hạ không có bồi cẩm văn chân nhân độ kiếp. Không nên a long áo ở trong lòng nói thầm nói. Đã vượt qua cước. Hiên viên văn thần mắt lẽ nhìn long áo liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình nói. Ngạch như thế mò. Long áo ngộ, nguyên lai like là đã độ kết thúc. Chắc không được nhà mình chủ tử dáng vẻ này, nghĩ đến là không có lý do gì tiếp tục lưu lại, lúc này mới không cam lòng đã trở lại. Bị Long Áo nghĩ lầm không cam lòng hiên viên văn thần, con mắt cũng chưa nhìn hắn một chút, nguyên bản không tính toán nói ra điền tú vân trên người phát sinh sự tình, nhưng là lại tưởng tượng, hắn còn phải làm Long Áo đi điều tra chuyện này nguyên do, như vậy cũng không có gạt hắn tất yếu. Trước 584 quả nhiên là nàng. Long Áo thế mới biết, nhà mình chủ tử một hồi tới như thế cái người sống chớ tiến biểu tình. Nguyên lai like không phải bởi vì cùng cẩm văn chân nhân tách ra dẫn tới, lại là có kia lớn mật làm bậy người động cẩm văn chân nhân, chắc không được đâu. Chuyện này liền giao cho ngươi đi điều tra, nhớ lấy, chứ không cần lộ ra, chủ yếu tận lực đặt ở phượng tộc. Hiên viên văn thần nghĩ nghĩ, tựa hồ hòa điền tú vân có thủ hán rất ít, bất quá phượng tộc khẳng định là không chạy thoát được đâu. Kia giặc xuyên điện đâu. Long áo cũng là trước tiên bắt đầu phân tích hắn biết nói tình báo, đương nhiên. Chính yếu vẫn là phân tích này đó có thể là đối điển Tú Vân ra tay phía sau màn độc thủ, này giặc xuyên điện cũng coi như là hắn tự mình trải qua quá, tự nhiên là không thể bị xem nhẹ. ân cũng là một phương hướng, trọng điểm hoài nghi đối tượng ngươi nhiều an bài nhân thủ điều tra, mặt khác cũng không cần xem nhẹ. Bước đầu điều tra khẳng định chính là biển rộng tìm kim, bất quá hiên viên văn thần tin tưởng, chờ bước đầu sảng trọn qua đi, tất nhiên có thể tra được dấu vết để lại. Là, điện hạ, long áo linh mệnh. Người là ở nhà mình chủ tử Mỹ mắt phía dưới sẽ ra chuyện, nghĩ đến chủ tử nhất định phi thường hối hận, chính mình cái này chi kỳ thị vệ trưởng, nhất định phải toàn lực vì chủ tử phân ưu mới là Chỉ là lúc trước kia năm tên H. Y. Y. H. nhân bị kiếm tông hình luật điện mang đi, Long Áo muốn hiểu biết nhiều một ít, thế tất muốn từ kiếm tông bên kia trước vào tay, cũng may biết đây là vì cẩm văn chân nhân, cho nên Long Áo lập tức liền quyết định đi hỏi một chút cẩm văn chân nhân vài vị sư huynh trước. Hiên viên văn thần trở về đột nhiên, nhưng cũng may có Long Áo ở. Đem hết thể công việc vật an bài thỏa đáng, cho nên Hiên Viên Văn Thần chỉ cần đi bái kiến tộc trưởng là được. Tới rồi buổi tối, Hiên Viên Văn Thần rốt cuộc có thời gian trở lại chính mình chỗ ở, cẩn thận đem Chấn Nguyên Quan lấy ra, vững vàng đặt ở mép giường, sau đó chính mình cũng đi theo nằm ở bên cạnh. Chấn Nguyên Quan đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, đặt ở mép giường vừa lúc cùng giường tê bình, xuyên thấu qua quan cái vừa lúc có thể nhìn đến bên trong nhắm mắt hôn mê trung Điền tu Vân, Hiên Viên Văn Thần không cấm rũi tay xoa trong suốt quan cái, trong lòng nu nhược một mảnh 3 ngày sau, Long Áo mang đến kiếm tông hình luật điện thẩm vấn kết quả, chứng thực này 5 người là đến từ giặc xuyên điện, chẳng qua 5 người cũng không biết là ai làm chủ, chỉ là đơn thuần tiếp nhiệm vụ lại đây tiêu diệt điển tú vân. Kiếm tông hình luật điện cũng quá không cho lực, 3 ngày mới đến ra như thế chút tin tức, đến bây giờ cũng không biết là ai tuyên bố nhiệm vụ. Long Áo đối với kết quả này là khinh bỉ, chỉ là người ở trong tay đối phương, hắn cũng không có biện pháp đúng tay. Có thể ở giặc xuyên điện tuyên bố nhiệm vụ, trừ bỏ chính bọn họ người. Còn có thể có ai? Hiên viên văn thần không vui nhữ như mày. Nhưng vấn đề là, giặc xuyên điện dĩ vãng nếu có thủ hạ bên ngoài thiệt hại, chưa bao giờ sẽ quay đầu lại trả thủ. Long áo có chút khó hiểu nói, giặc xuyên điện chết ở bên ngoài thủ hạ nhiều đi, nếu là môi chết một cái đều phải báo thủ, kia giặc xuyên điện phòng trừng sớm bị diệt. Có lẽ còn có người ngoài đúc kết, phượng tộc bên kia trai như thế nào? Hiên viên văn thần nhớ tới cơ linh tú, tổng cảm thấy chuyện này có tay năng bút. Phượng tộc hết thể như thường Chẳng qua kia cửu công chúa long áo ngẩn đầu nhìn mắt nhà mình chủ tử, sau đó nhỏ giọng trở lại, kia cửu công chúa gần đây vẫn luôn ru ru trong nhà, bất quá thuộc hạ cha được, phượng tộc cố ý đem cửu công chúa cùng tam vĩ huyền lang tộc nhị điện hạ thấu thành một đôi. Mắng phượng tộc thật là tự tìm từ lộ, kia tam vĩ huyền lang tộc lại là như vậy dễ đối phó. Hiên viên văn thần mắng cười một tiếng, này phượng tộc tâm tư là càng lúc càng lớn, chẳng qua kia tam vĩ huyền lang tộc vẫn là muốn tiếp tục cha cha. Trong chốc lát Thủ hạ đi hỏi một chút điều tra Tam Vĩ Huyền Lang tộc kết quả. Long áo không lỗ là Chi Kỳ thị vệ trưởng, lập tức liền đưa ra đi xem gần nhất điều tra Tam Vĩ Huyền Lang tộc tiến triển. Phượng tộc bên kia cũng không thể lơi lỏng, tốt nhất là có thể phái người lén tra một chút cựu công chúa gần đây hướng đi, một chút chi tiết cũng không cần bưng tha, bao gồm bên người nàng Thủ hạ. Hiên Viên Văn Thần không tin chuyện này chỉ có giặc xuyên điện mất tích, chứ không nói này không phù hợp giặc xuyên điện dị vãng hành sự tác phong, chính yếu chính là Hắn luôn có trực giác chuyện này không phải như vậy đơn giản trả thủ. Như thế như vậy lại qua mấy ngày, Trấn Nguyên Quan Điển Tú Vân sắc mặt so với ngay từ đầu muốn hồng nhuận một ít, chỉ tiếc vẫn luôn không có tỉnh lại dấu hiệu, bởi vì lo lắng quá dày đến Điển Tú Vân tu dưỡng, Hiên Viên Văn Thần mỗi ngày đều chỉ là lặng lặng đồi ở một bên, chưa bao giờ dám dùng thần thức điều tra Điển Tú Vân thức hải nguyên thần. Trong lúc này Mạc Diệp Lâm cùng Thương Khải bên kia đều sẽ thường xuyên phát đưa tin lại đây quan tâm Điển Tú Vân tình hình gần đây. Đối này hiên viên văn thần nhưng thật ra cũng chưa giấu giếm, đem điển tú vân mỗi ngày biến hóa đều cùng bọn họ nói, đương nhiên đều chỉ là đơn giản một câu miêu tả, không có lại nhiều. Điện hạ, thuộc hạ cha được một chút sự tình, cùng ngài phía trước đoán thập phần tiếp cận. Ngày này long áo cứ theo lẽ thưởng hội báo công tác, so với mấy ngày trước đây, lần này thu hoạch rất nhiều. Cái gì sự? Hiên viên văn thần hỏi. Thuộc hạ cha được, trước đó không lâu có người cùng giặc xuyên điện một vị hộ pháp tiếp xúc quá. Lúc sau liền đã xảy ra cẩm văn chân nhân bị tập kích sự kiện, thuộc hạ cho rằng chuyện này hơn phân nửa cùng người kia có quan hệ, vì thế thuộc hạ lại người lén điều tra, quả nhiên phát hiện cái kia cùng giặc xuyên điện tiếp xúc người từng ở phượng tộc xuất hiện quá, hơn nữa cùng kia cửu công chúa có quan hệ. Long áo một chút cũng không giấu dêm nói. Quả nhiên là nàng. Hiên viên văn thần hung hăng chụp một chút bàn trà, hắn liền biết là cái này tâm địa ác độc nữ nhân, không nghĩ tới cũng dám cấu kết giặc xuyên điện làm loại chuyện này. Điện hạ Long áo nhẹ nhàng hô một tiếng. Chuyện này đừng làm cho những người khác biết, ta muốn đích thân tìm cơ linh tú đền mạng. Hiên viên văn thần trong lòng nảy sinh áp độc, lần này vô luận như thế nào cũng không thể khinh tha nàng. Từ trước làm một ít thủ đoạn còn chưa tính, hiện tại cũng dám trực tiếp thương tổn cầm văn, thật là ngại mệnh trường. Điện hạ không thể, kia rủ sao cũng là phượng tộc công chúa, ngài nếu là lấy nàng tánh mạng, đến lúc đó nhưng không hảo công đạo a Long áo bận rộn lo lắng khuyên can. Nếu là nhà mình chủ tử muốn sát một ít không thân phận là còn chưa tính, tiêu cửu công chúa chính là phượng tộc tộc trưởng thương yêu nhất nữ nhi A Bất quá là sát cái công chúa, có cái gì hảo công đạo. Hiên viên văn thần không vui nói, ở hắn xem ra, phượng tộc công chúa nhiều đến là, thiếu một cái mà thôi, lại không phải thiếu tộc trưởng. Điện hạ, tiêu cửu công chúa là phượng tộc tộc trưởng đích nữ, tất nhiên là so này nàng công chúa được sùng ái, nếu là điện hạ thế nào cũng phải thế cẩm văn chân nhân ra khẩu khí này, không bằng đổi cái biện pháp, hơn nữa Thuộc hạ phòng đoán, cầm văn chân nhân nhất định tưởng tự mình báo thủ. Long áo vội vàng giải thích nói, đồng thời còn không quên đem điển tú vân dọn ra đảm đương tấm mục. Thực hiện nhiên, long áo nửa câu đầu hiên viên văn thần cũng không để ở trong lòng, nhưng thật ra cuối cùng nửa câu nhớ kỹ, như thế rất có khả năng, lấy điền tú vân tính tình, hiên viên văn thần cảm thấy nàng có lẽ thật sự muốn chính mình thân thủ chính tay đâm kẻ thù, chỉ là kêu cơ linh tú tu vi so Điền tú vân cao hơn rất nhiều, bằng không liền trước đem nàng tu vi phê đi Như vậy chờ đến Điển Tú vân tỉnh lại sau, cũng có thể nhẹ nhàng báo thủ. Long áo thấy nhà mình chủ tử không lại nói giết chết cơ linh tú nói, còn tưởng rằng chính mình khuyên can thành công, không nghĩ tới Yên viên văn thần đã ở trong lòng thay đổi cái kế hoạch, cái này kế hoạch so với trực tiếp giết đối phương cũng không có kém nhiều ít, ngược lại càng thêm có thể nhục nhã đến cơ linh tú. chương 585 huyền phượng đan, công chúa, thuộc hạ vô năng, long tộc bên kia tửa hồ đã tra được thuộc hạ nơi này. Cơ linh tú đắc lực thủ hạ vẻ mặt xấu hổ quỷ gối nàng trước mặt nói. Đồ vô dụng Cơ linh tú trưởng phong một hiên, kia thủ hạ trực tiếp đụng ngã phía sau đại môn. Nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ trực diện hiên viên văn thần trả thù, cơ linh tú trong lòng đau xót, nàng không rõ, vì cái gì bọn họ rõ ràng mới là một đôi, nhưng lại vì một cái nửa đường nhận thức nữ tu như vậy vô tình từ hôn, càng là không tiếc vì nàng đến nhất phương tộc. Nam tử cắn chặt răng, cường trống tiếp tục quỷ hảo, cũng không lại vì chính mình biện giải một câu Nguyên bản hắn là tự tin tràn đầy không ai có thể tra được trên đầu của hắn, nhưng ai biết Long tộc bên kia thủ đoạn như thế lợi hại, bất quá hơn thắng, liền lột ti chịu kén tìm được rồi hắn nơi này. Công chúa, nếu đã tra được phượng bảy nơi này, kia không bằng chúng ta dứt khoát liền tương kế tựu kế. Nhiễm Điệu nhìn Cơ Linh Tú nhẹ giọng nói, bọn họ đều minh bạch, một khi vượng bảy bại lộ, như vậy cũng liền ý nghĩa Cơ Linh Tú cũng bại lộ đi ra ngoài. Tương kế tựu kế? Cơ Linh Tú dương mắt nhướng mày, ý bảo Nhiễm Điệu tiếp tục nói tiếp. Vì thế nhiễm điệu đem chính mình nghĩ đến biện pháp tinh tế cùng cơ linh tú giải thích một lần, quả nhiên, sau khi nghe xong nhiễm điệu kế hoạch sau, cơ linh tú trong mắt kim quang trợt lóe mà qua, có thể tá lực đả lực là tốt nhất. Kỳ thật nhiễm điệu biện pháp rất đơn giản, đó chính là nương tam vĩ huyền Lang tộc thực lực đi cùng hiên viên văn thần bên kia cứng đối cứng, cơ linh tú bên người thân tín đều biết, tộc trưởng đã vì cơ linh tú định ra tam vĩ huyền Lang tộc nhị điện hạ, chỉ đợi hai tộc hiến tế cùng nhau tuyển cái ngày lành. Đến lúc đó liền sẽ giống toàn bộ hoàn giới thông cáo hai người hôn sự. Chỉ cần cơ linh tú bên này thao tác thích hợp, là có thể đủ trực tiếp khơi màu tam vĩ huyền lang tộc nhị điện hạ tới ứng đối huyên viên văn thần. Đến lúc đó cơ linh tú bên này cũng liền không cần lo lắng. Chẳng qua muốn làm dư mãnh điện hạ ra tay, chúng ta còn phải lại thêm chút lợi thế mới có thể đủ. Nhiễm điệu nhớ tới vị kia tam vĩ huyền lang tộc nhị điện hạ, không khỏi nhíu nhíu mày tiếp tục nói. Không sao, ta này liền đi tìm phụ thân mượn tới huyền Phượng Đan Đến lúc đó sợ hãi kia dư mãnh không để bụng. Cơ Linh tu khinh miệt cười cười, cứ việc nàng đã bị điều động nội bộ vì dư đột nhiên thế tử, nhưng là so với Hiên Viên Văn Thần, nàng trước sau đều coi thường tính cách gian trá dư mãnh. Công chúa, này chỉ sợ không ổn đi. Nhiễm điệu trong lòng căng thẳng, dù hoặc dư mãnh điện hạ nhập cục biện pháp có trăm ngàn loại, chính là này Huyền Phượng đan lại là phượng tộc thánh bảo, nếu là xuất hiện cái sai lầm, đến lúc đó liền tính nhà mình công chúa lại được xử án, chỉ sợ cũng không thể thoái thác tội của mình. Có gì không ổn, ngươi cho rằng kia dư mãnh là nhiều kiến thức hạn hẹp. Nếu không cần huyền phượng đan, ngươi cho rằng hắn có thể ngoan ngoãn nhập cục. Dư mánh đối chính mình là cái gì thái độ, chỉ sợ không ai so nàng chính mình rõ ràng hơn, cơ linh tú biết không tăng lớn lợi thế, dư mãnh sẽ không như vậy dễ dàng đối thượng hiên viên văn thần. Này nhiễm điệu có chút hối hận chính mình ra cái này chủ ý, kỳ thật chỉ cần nhà mình công chúa không rời đi phượng tộc tộc địa, liền tính kia hiên viên văn thần lại tưởng cấp người kia nữ tu sĩ tử báo thủ. Cũng không có khả năng xâm đến vượng tộc tới xuống tay A. Hảo, liền như thế định rồi, các ngươi nhắm chặt miệng, không cần tiết lộ đi ra ngoài, nếu không ta liền đem các ngươi ném như ma nhai. Cơ linh tú ánh mắt lạnh lùng đem trong đại sảnh người đều cảnh cáo một lần. Đúng vậy nhiễm điệu đi đầu, mọi người đường kính quỳ xuống thể sẽ không tiết lộ nửa câu đi ra ngoài, lúc này mới làm cơ linh tú thu hồi ánh mắt. Chờ đến cơ linh tú rời đi đại sảnh, nhiễm điệu rốt cuộc chịu đựng không nổi ngồi quỳ ở trên mặt đất, ai, đã bao nhiêu năm Nàng lại là đã quên chính mình đi theo cái này Chủ tử cũng không phải là cái gì nhân thiện tâm lương hạ người Nhiễm điệu tỷ chúng ta làm sao bây giờ Phương Bảy chống thân thể đi đến nhiễm điệu bên người Hắn trong lòng có chút bất an liền nghe công chúa, mặc kệ mặt sau phát sinh cái gì sự tình Chúng ta đều bất quá là hạ nhân Nào có không nghe chủ tử lời nói Nhiễm điệu khẽ cắn môi, tính, chỉ có thể nhận mệnh Chỉ hy vọng kế tiếp sự tình có thể cùng nàng kế hoạch giống nhau thuận lợi liền hảo Lại nói hiên viên văn thần bên kia, từ biết được này sau lương thiết kế đánh lén điển tú vân người chính là cơ linh tú sau, hiên viên văn thần liền hận không thể lập tức phế đi nàng. Nguyên bản đã bị cường xứng thành một đôi chọc hắn phiền chán, lúc sau càng là nơi trốn làm những cái đó nhận không ra người động tác nhỏ, hiên viên văn thần cuộc đời này ghét nhất loại này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, húng chi đối phương thế nhưng còn động hắn đầu quả tim. Điện hạ, phượng tộc bên kia quả nhiên như ngài sở liệu, chúng ta một phen tra được phượng bảy tin tức xuyên thấu qua đi bên kia liền ngồi không được. Long áo phi thường bội phục nhìn nhà mình chủ tử, Tiêu Cửu công chúa phản ứng quả nhiên cùng điện hạ đoán giống nhau. À, làm chuyện trái với lương tâm tự nhiên ngồi không yên, nhìn chằm chằm khẩn, chỉ cần nàng vừa ra tới liền đem người bắt. Hiên Viên Văn Thần cười lạnh một tiếng, hắn muốn là lo lắng kia cơ linh tú vẫn luôn tránh ở phượng tộc không ra, cho nên mới cố ý làm Long áo đem tin tức để lộ ra đi, chỉ cần cơ linh tú sợ hãi, liền nhất định sẽ nghĩ cách mà trước mắt nhất có thể giúp nàng vượt qua phía chính mình. Đơn giản chính là tìm cái kia dư mãnh Đến nội dư mãnh người này, hiên viên văn thần còn tính hiểu biết, không phải cơ linh tú tự mình đi cầu. Dư mãnh như vậy khôn khéo người, căn bản sẽ không tin tưởng, không nói được còn muốn hơn nữa. Cái khác đồ vật làm mồi dụ nếu không kia dư bỗng nhiên sẽ không dễ dàng đối thượng hán. Lại nói tiếp, nếu không phải cơ linh tú đối cảnh ở đâu bãi, hiên viên văn thần thật sẽ không đi phí như thế nhiều tâm tư tính kế. Lấy hiên viên văn thần tính cách, làm bất cứ chuyện gì đều là dựa vào thực lực quyết định. Cũng thích thẳng thắn giải quyết, chính là lúc này đây hắn lại chỉ có thể vu hồi hành sự. Chờ lại qua chút thời gian, long áo vẻ mặt kỳ quái đi đến, do dự luôn mãi vẫn là đem vừa mới biết được tin tức báo cho nhà mình chủ tử. Ngươi là nói, kia cơ linh tú mượn huyền phượng đan trở về. Hiên viên văn thần mắt sáng ời. Huyền phượng đan hắn từ nhỏ liền nghe nói qua, phượng tộc thánh bảo chi nhất, tuy rằng gọi là đan, lại cùng đan dược không có bất luận cái gì quan hệ, tục truyền là thượng cổ phượng tộc đại năng lưu lại nội đan chẳng qua này nội đang trải qua nhất định ra công xử lý, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có này một viên, đến nỗi tác dụng sao. Kia tự nhiên là các loại truyền thuyết đều có, nhưng là duy nhất có thể xác định, đó chính là này huyền phượng đàn là cái thứ tốt. Đúng vậy, tuy rằng tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc hạ không có thể tra được, nhưng là có thể xác định chính là, tiêu cửu công chúa đã từ phượng tộc, tộc tộc trưởng nơi đó mượn tới rồi huyền phượng Đan Long áo trong lòng có thể nói là cảm khái vạn phần. Này phượng tộc tộc trưởng là có bao nhiêu sùng ái cái kia cửu công chúa, muốn gác bọn họ long tộc bên này, như vậy thánh vật, đó là cảm thấy sẽ không cấp phía dưới công chúa điện hạ tùy ý mượn. Tuy nói bọn họ long tộc cùng phượng tộc đều là chuyển thừa tự thượng cổ thần thú huyết mạch, chính là trên thực tế hoàn giới phía trên còn có tiên giới, tiên giới phía trên càng có thần giới, mỗi giới đều có phượng tộc long tộc như vậy thượng cổ huyết mạch di lưu, nhưng là nghiêm túc tương đối lên, bọn họ hoàn giới địa vị thấp nhất, trong tộc có thể có một kiện như vậy thánh bảo kia tuyệt đối là muốn cũng phụng, rất ít sẽ có có thể cho mượn đi. Lại một cái, này huyền phượng đàn cùng U Minh cung chấn nguyên quan lại có điều bất đồng, kia chấn nguyên quan liền tính bị nhận chủ, nhưng là cũng là vẫn luôn tồn tại, chính là vô hạn sử dụng, chính là huyền phượng đàn lại không phải, một khi bị người có tâm được đến, như vậy trực tiếp luyện hóa đều là đơn giản, dù sao cuối cùng là sẽ không nguyên lành lưu lại. chương 586 ước hẹn gặp mặt, chuyện này còn có ai biết? Hiên viên văn thần đột nhiên hỏi, Long Áo biết đây là hỏi huyền phượng đan sự tình, lập tức liền bắt đầu hồi tưởng qua tay chuyện này người, cuối cùng xác định biết đến trừ bỏ phái ra đi thám tử, cũng chỉ có hắn cùng hiên viên văn thần. Biết đến thám tử đã hạ cấm khẩu lệnh, sau đó cũng chỉ có thuộc hạ biết được chuyện này. Long Áo trả lời. Hiên viên văn thần gật gật đầu, Long Áo làm việc hắn vẫn là thực yên tâm, kế tiếp liền chờ phượng tộc bên kia động tĩnh liền hảo, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Cùng thời gian, phượng tộc biết cơ linh tú mượn đi huyền phượng đan người cũng không ít bất quá đều là chút công chúa hoàng tử hiển nhiên ngày thường không thiếu chú ý huyền Phượng Đan lại hoặc là không thiếu nhìn chầm chầm cơ linh Tú tóm lại chân trước cơ linh Tú mới bắt được huyền Phương Đan sau lưng liền có người đã biết phụ thân quả nhiên thương yêu nhất tiểu cửu như thế quan trọng thánh bảo nói mượn liền mượn Phượng tộc Tứ công chúa cơ Linh di đầy mặt tú oán đối với nảng thân mẫu nói di nhi đừng tức giận đều do mẫu thân thân phận thấp kém hại con ta cơ Linh di thân mẫu là tộc trưởng thiết thất vẫn là cái loại này nhất không được sủng ái thiết thấp Tự nhiên sinh hạ tứ công chúa cũng ở một loại công chúa hoàng tử nhất không được sủng ái. Mẫu thân, ngài đừng như thế nói, đây đều là mệnh. Cơ linh di nhưng thật ra sẽ không trách tội đến chính mình thân mẫu trên đầu, chỉ là có chút ghen ghét cơ linh tú hảo mệnh thôi. Đồng dạng đối thoại ở phượng tộc nơi khác cũng ở phát sinh, chỉ sợ trừ bỏ dòng chính công chúa hoàng tử. Những người khác đều không khỏi đối cơ linh tú tâm sinh ghen ghét, cho dù là cùng cơ linh tú một mẹ đẻ ra, trong lòng cũng có chút hụt hẫng Người nói một chút ngươi Muốn mượn huyền phượng đàn cũng không biết đổi cái thời gian, cái này hảo, nhưng cái đó tiện nhân còn không biết muốn như thế nào tính cái đâu. Cơ linh tú thân mẫu tộc trưởng phu nhân vẻ mặt khó chịu điểm điểm nữ nhi cái chán, rốt cuộc là thân sinh nữ nhi, bất mãn nữa cũng chỉ có thể nhận. Mẫu thân, nữ nhi đã là chọn thời gian đi, ai biết phụ thân nơi đó còn có người khác. Cơ linh tú biểu môi hoán giận nói. Cũng là cơ linh tú không gặp may mắn, nguyên bản đi tiếp huyền phượng đàn sự tình khẳng định là phải là bí ẩn. Kết quả nàng cho rằng nhà mình phụ thân thư phòng không ai, nào biết vừa lúc có vị hoàng tử đi dọn hiếu thuận, hơn nữa phượng tộc tộc trưởng cũng không có băn quan, thường xuyên qua lại, cơ linh tú tuy rằng thành công mượn tới rồi huyền phượng đan, nhưng là tin tức cũng liền như thế bị để lộ ra đi. Thú nhi, ngươi mượn này huyền phượng đan rốt cuộc là làm cái gì dùng? Tộc trưởng phu nhân không rõ nhà mình nữ nhi hảo hảo vì cái gì muốn mượn huyền phượng đan, phải biết rằng cái này thánh bảo lưu tại phượng tộc đã mấy vạn năm lâu, tuy rằng vẫn luôn không bị sử dụng. Nhưng là giá trị lại là bãi tại nơi đó. Chính là tưởng nghiên cứu nghiên cứu, quá mấy ngày ta sẽ tự còn cấp phụ thân. Cơ Linh Tú thầm nghĩ, chính mình mượn huyền Phượng đan bất quá là ví dụ hoặc dư mãnh nhập bộ, chờ lợi dụng xong rồi liền còn trở về, nàng còn không có xuẩn đến đi đánh huyền Phượng đan chủ ý. Vậy là tốt rồi, ngươi cần phải bảo vệ tốt, ngàn vạn đừng làm cho người chui chỗ trống. Tộc trưởng phu nhân không yên tâm dặn dò nói. Mẫu thân, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi biết Huyễn Phượng đan tầm quan trọng. Cơ Linh Tú ôm tộc trưởng phu nhân cánh tay làm nũng đến. Kỳ thật lúc còn rất nhỏ, Cơ Linh Tú không phải không đánh quá Huyền Phượng Đan ý niệm, tất cả mọi người biết Huyền Phượng Đan là hiếm có thánh bảo, có phi thường lợi hại tác dụng, nhưng rốt cuộc là cái gì tác dụng, cũng đều chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc không ai nếm thử quá. Chỉ là khi còn nhỏ Cơ Linh Tú không hiểu Huyền Phượng Đan tầm quan trọng, rất là ăn một cái lỗ nặng, lúc này mới minh bạch cho dù nàng ở Phượng tộc bị chịu sủng ái, nhưng là cũng không có quyền lợi đi động Phượng tộc thánh bảo. Từ đây Nàng cũng liền đối huyền phượng đang nghỉ ngơi tâm tư, thẳng đến lần này, thật sự là không có biện pháp, nàng mới lại đánh lên huyền phượng đang chủ ý, nhưng là cũng chỉ là muốn mượn mượn nó danh khí thôi. Cơ Linh Tú nói, tộc trưởng phu nhân vẫn là tin tưởng, rốt cuộc cơ Linh Tú khi còn bé chính là bởi vì huyền phượng đang bị tội lớn, và lại không có phượng tộc trưởng bối trợ giúp, ai dám dễ dàng đi động huyền phượng đan, cho nên cơ Linh Tú mượn qua đi trừ bỏ xem xét, cũng không có khác tác dụng. Lúc này hai người đều tưởng thức hảo tộc trưởng phu nhân cảm thấy chờ nữ nhi nghiên cứu đủ rồi trả lại trở về thì tốt rồi, cùng lắm thì chính mình trong khoảng thời gian này nhiều coi chừng, mà cơ linh tú nghĩ chỉ cần đưa tới dư manh ra tay, liền cảm giác đem huyền phượng đan trở về. Hai người đều sợ xuất hiện ngoài ý muốn, cũng đều thâm giác chỉ cần dựa theo kế hoạch của chính mình liền nhất định không có việc gì, nhưng trên đời này kỳ quái nhất đó là thế sự vô thường. Cơ linh tú phái đi cùng dư manh tiếp xúc thủ hạ mang về tới tin tức, dư mạnh muốn đích thân thấy cơ linh tú. Rốt cuộc Cơ Linh Tú xuyên thấu qua đi tin tức thật thật giả giả, cẩn thận Quán Dư mánh khẳng định không thể dễ dàng tin tưởng, lại có phía sau Màn Hiên Viên Văn Thần an bài người bắt tích, tự nhiên liền thúc đẩy lần này gặp mặt. Bởi vì lo lắng Hiên Viên Văn Thần bên này tùy thời sẽ làm khó dễ, Cơ Linh Tú khẽ tắn môi quyết định đi dự tiệc, cũng may Dư mánh còn tính săn sóc, định gặp mặt địa điểm là khoảng cách phụng tộc gần nhất một chỗ yêu thành, nếu là thật ra ngoài ý muốn, ít nhất cũng phương tiện Cơ Linh Tú phản hồi phụng tộc. Sắp đến gặp mặt ngày nào đó, Cơ Linh Tú lo lắng cho mình rời đi huyền phượng đang đặt ở tầm điện không an toàn, liền tại thủ hạ kiến nghị hạ mang ở trên người, ít nhất thánh bảo ở chính mình trên người cũng có thể bảo đảm an toàn. Linh Tú, đã lâu không thấy. Dư manh trước tiên một ngày liền đến này tòa yêu thành, đáng tiếc tuy rằng biết phượng tộc đại khái vị trí, nhưng là không có phượng tộc tộc nhân dẫn dắt liền tính đã biết cũng vào không được, cho nên thẳng đến hôm nay hắn đều là thành thành thật thật chờ ở yêu thành. Nhị điện hạ. Cơ Linh Tú rụt rẻ chiều dư manh hành lệ vân an. Linh tú hà tất như vậy khách khí, tiêu ta manh ca ca liền hảo, về sau chúng ta hai người chính là muốn trở thành người một nhà. Dư manh tuy rằng nhìn chúng chính là cơ linh tú bối cảnh, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cơ linh tú bộ dạng đúng là không tồi. Manh ca ca, cơ linh tú thẹn thùng nhỏ giọng gọi đến, đầu cũng không nâng. Dư bỗng nghe cười ha ha, còn đương cơ linh tú là thẹn thùng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng thật ra không có kiến nghị, không nghĩ tới túi đầu cơ linh tú, trong mắt ru quang âm trầm. Mà dư mánh vừa đến này tòa yêu thành sau, hiên viên văn thần bên kia liền thu được tin tức, lập tức cẩn thận thu hồi Trấn nguyên quan, liền một mình hướng bên này tới rồi, hắn biết cơ linh tú khẳng định sẽ từ phượng tộc ra tới thấy dư đột nhiên. Tuy rằng không biết cơ linh tú xử cái gì thủ đoạn, nhưng là dư mánh sẽ tự mình lại đây, khẳng định là có nguyên nhân, bất quá này đó hiên viên văn thần đều không chú ý, hắn chỉ cần bắt lấy cơ linh tú sau đó phế đi nàng là được. Nguyên bản hiên viên văn thần tính toán làm long áo tới xử lý chuyện này. Chính là nghĩ đến dư mãnh người này, cuối cùng vẫn là tính toán tự mình ra tay, cho dù Tam Vĩ Huyền Lang tộc xuống dốc một đoạn thời gian, nhưng là theo điều tra, tựa hồ gần đây có khởi phục hiện tượng, tất nhiên là có cái gì biến số. Hiên Viên Văn Thần đuổi tới yêu thành tốc độ rất nhanh, ít nhất đuổi ở cơ linh tú cùng dư mánh chạm mặt phía trước, Hiên Viên Văn Thần không tính toán ở trong thành ra tay, rốt cuộc dễ dàng dẫn phát liên tiếp phản ứng, cho nên hắn quyết định ở cơ linh tú phản hồi phượng tộc nửa đường xuống tay. Có thể nói, từ cơ linh tú đi ra phượng tộc sau, Khết thể hành động đều bị hiên viên văn thần xem ở trong mắt, cũng là hiên viên văn thần có long hoàng bí cảnh phụ trợ, nếu không cũng làm không đến này một bước. Đến nỗi hiên viên văn thần vì cái gì muốn lựa chọn ở cơ linh tú trở về khi ra tay, tự nhiên cũng là muốn mượn cơ hội giá họa cho dư mánh. Kể từ đó, hắn cũng rất muốn biết, bọn họ hai tộc chi gian liên minh rốt cuộc có phải hay không như vậy không gì phá nổi. chương 587 hủy bỏ Tu Vi, hiên viên văn thần Tu Vi vốn là so này hai người muốn cao. Hơn nữa hai người lần này gặp mặt là trong lén lút tiến hành, cho nên từng người đều không có mang bao nhiêu nhân thủ. Vì không bại lộ hành tung, hiên viên văn thần toàn bộ hành trình đều ẩn ở nơi tối tăm, thẳng đến cơ linh tú cùng dư manh chuẩn bị trở về, vừa thấy hai người biểu tình, liền biết khẳng định là đạt thành cái gì hiệp nghị, đặc biệt là cơ linh tú, tựa hồ nhìn muốn gần đây thời điểm nhẹ nhàng không ít. Hiên viên văn thần trước tiên ở phản hồi phượng tộc nhất định phải đi qua chi lộ trở, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, ở trở về nửa đường Dư Mánh mượn cơ hội đưa Cơ Linh Tú khi trở về, thế nhưng lặng lẽ chiều Cơ Linh Tú động thủ. Bất quá này Dư đột nhiên mục đích cùng Hiên Viên Văn Thần bất đồng, Dư Mánh là tưởng từ Cơ Linh Tú trong tay cấp đi Huyền phượng Đan, đến lúc đó lại Ngụy Trang Thành đã chịu phúc kích, cứ như vậy đã có thể giấu trời qua biển được đến Thánh Bảo, lại có thể không bị Phượng tộc ghi hận. Cho nên đương Hiên Viên Văn Thần nhìn đến Dư Mánh lặng lẽ ý bảo thủ hạ người ra tay khi, hắn ngược lại không nổi, thẳng đến Dư Mánh mang theo thủ hạ của hắn đem Cơ Linh Tú đoàn người đều mê đi mới ở dư manh thả lỏng cảnh giác thời điểm ra tay. Cũng là dư manh vận khí bối, mới vừa tìm ra Huyền Phượng đan, còn không có tới kịp cao hứng, bỗng nhiên liền đã nhận ra một trận hơi thở nguy hiểm, nhưng không đợi hắn làm cái gì phản ứng, trước mắt lại đột nhiên lâm vào tối tăm trung. Cùng thời gian, cùng dư manh giống nhau bị mê đi còn có hắn kia vài tên thủ hạ, phòng trừng cũng đều cùng dư manh giống nhau, cho rằng kế hoạch thành công, nhìn đã choáng váng quá khứ cơ linh tú đám người, cũng không cảm thấy sẽ có ngoài ý muốn. Lôi lỏng dưới mới làm Hiên Viên Văn Thần có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngoài dự đoán thuận lợi, Hiên Viên Văn Thần đảo không cảm thấy là thực lực của chính mình cường hãn, bất quá là chiếm dư đột nhiên tiện nghi thôi, ở chung quanh bày ra Long tộc đặc có cấm, tin tưởng ở hết thể kết thúc trước đều không thể bị người phát hiện. Người không nên động cẩm văn. Hiên Viên Văn Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn choáng váng quá khứ cơ linh tú, tưởng tượng đến nằm ở trấn Nguyên Quan Thương Tình nghiêm trọng điển tú văn, Hiên Viên Văn Thần liền cảm giác trong lòng một đoàn hỏa thẳng tắp ra bên ngoài bảo. Anh một tiếng ngắn ngủi tiếng rên rỉ từ cơ linh tú trong miệng tràn ra. Lại là hiên viên văn thần đã ra tay trực tiếp bóp nát cơ linh tú trong cơ thể nội đan, yêu tu không có nội đan tuy rằng sẽ không chết, nhưng là lại cùng chết vô dị, bởi vì mất nội đan yêu tu toàn thân tu vi đều sẽ tùy theo biến mất. Nếu không có cơ linh tú chiếm phượng tộc dòng chính huyết mạch, chỉ sợ giờ khắc này liền hình người đều duy trì không được, nhưng là mặc cho ai tới xem, lúc này cơ linh tú cả người đều vụn trộm một cổ tử khí. Hiên viên văn thần ra tay quả quyết, lập tức bóp nát cơ linh tú nội đan sau, liền mang đi dư manh đoàn người, hán đảo không nghĩ tới hiện tại lộng chết dư mánh, mà là tính toán trực tiếp tương kế tự kế. Trơ rời xa phượng tộc địa bản sau, hiên viên văn thần tìm một chỗ hẻo lánh núi rừng đem dư manh đám người ném tới trên mặt đất, đến nỗi kia viên bị dư manh gắt gao nắm lấy huyền phụ đàn, cũng bị hiên viên văn thần trước tiên phát hiện cũng trực tiếp thu đi. Lâm rời đi trước, hiên viên văn thần suy nghĩ một chút, lại lặng lẽ ở dư đột nhiên thức hải thêm vài thứ. Cho tới nay hắn đều ở không ngừng an bài người điều tra tam vĩ huyền lang tộc tình báo, nhưng là điều tra kết quả đều không phải rất lạc quan, lần này gặp dư mãnh không yêu điểm phúc lợi, đều cảm giác thực xin lỗi chính mình tới này một chuyến. Bị lưu tại tộc địa Long Áo, từ hiên viên văn thần ra cửa sau liền bắt đầu lo lắng, nhà mình chủ tử phải làm sự hắn cũng vô pháp khuyên can, chính là chuyện này khả đại khả tiểu, vạn nhất lộ hãm, khẳng định sẽ ra đại sự. Cứ như vậy, rốt cuộc ở Long Áo sắp đem hiên viên văn thần tẩm cung bước ra hô thời điểm Hiên viên văn thần đã trở lại, cùng đi ra ngoài thời điểm nhìn giống nhau như lúc, nhưng là long áo chính là có thể cảm thụ ra một kêu bất đồng tới. Điện hạ. Long áo thử tính hô một tiếng. Đi vội đi, ta nơi này không có gì sự tình. Cụ thể chi tiết hiên viên văn thần không tính toán nói, bất quá những lời này cũng tỏ vẻ chính mình đã hoàn thành sự. Hào lặng. Long áo hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem chủ tử bộ ráng liền biết sự tình thực thuận lợi, đi ra tẩm cung sau, long áo một phép đầu, đứng rồi. Quên cùng chủ tử nói sự tình, tính, chờ ngày mai lại nói cũng không muộn. Đáng thương long áo này nhất đẳng, khiến cho kiếm tông bên kia thủ đưa tin phủ mấy sư huynh đệ trông mòn con mắt một đêm, nguyên là vài vị bế quan lăng tuyệt phong chân truyền đệ tử đều xuất quan, ở biết được nhà mình tiểu sư muội tao ngộ sau, tất cả mọi người lo lắng không thôi. Ở mọi người thương thảo lúc sau, đều quyết định đi long tộc thăm một chút tiểu sư muội thật sự là nhìn không tới nhân tâm bất an. Lúc này mới làm thân là đại sư huynh Thương Khải cấp Long Áo phát đi đưa tin hỏi một chút có thể hay không tới cửa bái phòng. Chỉ là xảo chính là, vừa lúc gặp Hiên Viên Văn Thần đi ra ngoài thu thập cơ linh tú, bất quá Long Áo cũng nói, chờ Hiên Viên Văn Thần vừa trở về liền giúp bọn hắn hỏi một chút, đáng tiếc Long Áo thời khắc mấu chốt cấp đã quên, cho nên Lăng tuyệt Phong một đám sư huynh đệ cũng chỉ có thể khô cằn đợi. Không nói bên này một đám người ở như thế nào trông mòn con mắt chờ đợi Long Áo hồi phục, bị ném ở núi rừng dư bừng tỉnh tới, tỉnh đệ nhất ngáy mắt liền biết sự tình không hảo, phải biết rằng hắn hôn mê trước chính là phải làm chuyện xấu, cái này không cần tưởng cũng biết, đây là bị hát cắn hát. Lập tức dư manh cũng không dám nhiều đãi, hắn làm hưu kế rất nhiều, nhưng là lần này sự tình thật sự là quá ngoài ý muốn, hắn đến hảo hảo kế hoạch một phen, mấu chốt nhất chính là, hắn còn không biết cơ linh tú bên kia tình huống, càng miễn bản đã tới tay huyền phượng đàn lúc này cũng không thấy. Bị dư manh nhớ thương huyền phượng đàn đã sớm rơi vào hiên viên văn thần túi, đến nỗi cơ linh tú. Tỉnh nhưng thật ra so dư manh sớm một ít, chính là vừa tỉnh tới liền phát hiện thân thể khác thường, nàng nội đan không có, còn có thể duy trì hình người đều là bái huyết mạch ban tặng càng không cần phải nói nàng hiện tại mở không ra chữ vật không gian, cũng không thể xác định huyền phượng đan còn ở đây không. Công chúa, cơ linh tú lần này ra cửa chỉ dẫn theo ba gã thủ hạ, lúc này cũng đều lục tục đã tỉnh, bất quá bọn họ so cơ linh tú may mắn rất nhiều, đều không có bị thương. Khu khu, hoa liền ho khan vài tiếng. Cơ linh tú đột nhiên một búng máu phương ra, cả người nhanh trong xám trăng xuống dưới, dư manh đâu? Công chúa, ngài xảy ra chuyện gì, công chúa? Cơ linh tú bộ dáng thật sự quá dòa người, kia ba gã thủ hạ tất cả đều đại kinh thất sắc vây quanh ở cơ linh tú bên người. Dư manh đâu? Khu khu khu cơ linh tú cường trống một hơi hỏi. Thuộc hạ, thuộc hạ đều không có nhìn đến dư manh điện hạ. kia ba gã thủ hạ sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái, bốn phía đều xem xét một phen. Nơi này trừ bỏ các nàng chủ tớ bốn người, lại vâu người khác. Trở về, tìm mẫu thân tới. Cơ linh tú gian nàn công đạo xong này một câu sau, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. nội đan bị toái, toàn thân tu vi biến mất vô tùng, cơ linh tú biết chính mình đây là bị phế đi, ngập trời tức giận lại là làm nàng sinh sôi nhịn xuống nội đan bị toái thống khổ, thậm chí ở hộp máu lúc sau còn có thể chống nói nói mấy câu. Như vậy ý chí, nếu không phải một hai phải hòa điển tú vân không qua được, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy Đây là cái gọi là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, hết thảy sự nhân kết hết thể duyên quả, cơ linh tú ở thiết kế giết hại điển tú vân thời điểm, cũng đã nhất định phải gánh vác chuyện này hậu quả, nhưng mà này hết thảy mới vừa bắt đầu. Này, này nhưng làm sao bây giờ? Lúc này cơ linh tú ba gã thủ hạm như thế nào còn nhìn không ra cơ linh tú vấn đề, chính là mỗi người dám động thủ kiểm tra cơ linh tú tình huống, thật sự là sợ hãi kiểm tra ra tới kết quả bọn họ gánh vác không dậy nổi. Àm, X9540, Ảm, X4E00, Ảm, x 4 s 0 b Ảm, X201C, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tàu Ảm, X722A, Ảm, X4E66, Ảm, X5C4B, Ảm, X201G, Ảm, X6700, Ảm, X65B0, Ảm, X7AE0, Ảm, X8282, Ảm, X7B2C, Ảm, X4E00, Ảm. E65F6, ảm, e 95 f 4 ảm, E514D, ảm, E8D39, ảm, E9605, ảm, E8BFB, ảm, E3002. Trứng 588 ý tưởng ném nổi. Đi về trước lại nói, vừa mới công chúa nhắc tới dư mãnh điện hạ, thật sự không được, liền đem này hết thảy đẩy đến dư mãnh điện hạ trên đầu. Trong đó một người đầu góc linh hoạt chút thủ hạ ngữ khí tàn nhẫn nói, mặt khác hai người gật gật đầu. Hiện giờ chạy trốn là không hiện thực, chỉ có thể mang theo cơ linh tú trở về chịu tội, nhưng là so với chạy trốn sau bị bắt lấy kết cục, hiện tại nói đến cùng cũng bất quá là cái bảo hộ không chu toàn, liền tính sẽ có trừng phạt, cũng tổng hảo quá hồn phi phách tán cường. Cơ linh tú bị tập kích tin tức, ở nàng bị đưa về tới không bao lâu, liền ở toàn bộ phượng tộc tộc địa truyền khai làm yêu dưới mấy đại thủ lĩnh yêu tộc chi nhất, cơ hồ không ai dám tin tưởng tin tức này chân thật tính, chính là sự thật liền bại ở trước mặt, cơ linh tú không đơn giản là bị tập kích Càng bị phế đi một thân tu vi, hơn nữa vẫn là nội đan bị toái, chính là tưởng một lần nữa tu luyện đều không thể. Có lẽ sẽ có người nói, Phượng tộc là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, không phải có thể thông qua Phượng Hoàng nhất trọng sinh sao. Đến lúc đó lại một lần nữa tu luyện liền hảo, chính là đừng quên, Phượng Hoàng nhất cũng là cấm thuật, muốn thi triển liền tính không cần yêu lực duy trì, nhưng tiền đề cũng muốn có nội đan A. Yêu tu muốn tu ra nội đan cũng không phải là đơn giản việc nhỏ, hướng chi là loại này nội đan bị toái. Lại tưởng tu ra, kia trừ phi là có tiên đan phụ trợ, đáng tiếc hoàn giới cùng tiên giới chi gian không hề một cái mặt, thông tin đều miễn cưỡng làm được, càng không nói đến từ tiên giới đưa hạ tiên đan đâu. Ô, ta đáng thương tú nhi, này nhất định là kia tam vĩ huyền làng tộc dư mãnh làm, nhất định là mơ ước huyền phượng đan. Tộc trưởng phu nhân đã ôm hôn mê cơ linh tú khóc hảo một trận, cũng nghe kia bà gã thủ hạ đáp lời cùng suy đoán. Lúc này, tộc trưởng phu nhân đã nhận định này nhất định là dư mãnh làm chuyện tốt. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều khó hiểu, chính là sự thật bại ở trước mắt, rõ ràng bọn họ một đạo trở về, chính là nhà mình nữ nhi thành bộ răng này, mà dư mãnh lại là biến mất không thấy. Bất quá tộc trưởng phu nhân cũng không nốc, trước tiên liền phái người đi siêu tầm dư đột nhiên rơi xuống, chỉ cho tin tức truyền quay lại, nhưng là ở tin tức không truyền quay lại tới trước, cũng chỉ có thể nhận định là dư mãnh làm này hết thầy. Hảo, trước đừng khóc, vẫn là ngấm lại như thế nào đem huyền phượng đan cấp truy hồi tới. Tộc trưởng không kiên nhẫn quát lớn nói, Cho dù tộc trưởng lại như thế nào yêu thương cơ linh tú cái này nữ nhi, chính là hiện giờ cơ linh tú đã phế, không đề cập tới khôi phục khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng là kia huyền phượng đàn vẫn là muốn truy hồi tới, ít nhất cũng muốn đem tổn thương hạ thấp một ít. Nhưng mà dư mạnh bên kia tỉnh lại sau liền biết khẳng định muốn đã xảy ra chuyện, kia còn có thể chờ ở tại chỗ, lập tức liền dùng bí pháp chạy về tộc địa, trước tiên đem chuyện này hội báo cho phụ thân hán, cũng chính là tam vĩ huyền Lang tộc đương nhiệm tộc trưởng dư bi. Người trước cẩn thận nói nói ngay lúc đó tình huống. Dư vi hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn liếc mắt một cái dư manh, lúc này mới tức giận nói. Vì thế, dư manh tướng sự tình trước sau trải qua đều nói một lần, một bên nói cũng một bên ngầm bực chính mình không có nhìn đến rốt cuộc là ai đánh lén, hỏi lại cùng hắn cùng nhau ra cửa thủ hạ, cũng đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Dư vi bi nghe xong trong lòng càng khí, liền đối phương là ai cũng chưa thấy rõ, cũng không biết kia phượng tộc cửu công chúa như thế nào. Nhưng là trước mắt có thể xác định chính là, huyền phượng đang khẳng định là bị người khác cầm đi, cái này nổi nhìn dáng vẻ là muốn bối hạ. Phu thân, người này tu vi pha cường, hơn nữa đối ta cùng cơ linh tú hành tung nhất định là rõ như lòng bàn tay, cũng không như là lâm thời nảy lòng tham. Dư manh cũng đã bình tĩnh rất nhiều, lúc này cũng phát hiện rất nhiều không tầm thường vấn đề tới. Không tồi, có thể lặng yên không một tiếng động tập kích người, tu vi khẳng định không thấp, hơn nữa hơn phân nửa là đã sớm mai phục tại một bên. Không nói được chính là xem người đánh lén cửu công chúa sau, mới đưa kế liền kế, lần này sự tình nếu là xử lý không tốt, huyền phượng đan mất trộm liền nhất định sẽ dừng ở người trên đầu. Dư bi tức khắc cảm thấy đau đầu, kia phượng tộc tộc, tộc trưởng cũng không phải là cái gì dễ đối phó, liền tính có thể chứng minh có một cái khác thế lực âm thầm đánh lén, chính là trừ phi có thể đem đánh lén người tìm được, nếu không rất khó có thể nguyên vẹn từ cơ mẫu tĩnh trong tay nhảy khai. Phu thân, chúng ta trước phái người đi tìm hiểu một chút cựu công chúa tình huống đi. Dư manh tổng cảm thấy chuyện này không như vậy đơn giản. Quả nhiên, ba ngày sau, Dư manh phụ tử được đến tin tức, kết quả làm bọn hắn thập phần khiếp sợ, tiêu cơ linh tú thế nhưng bị phế đi, hơn nữa vẫn là nội đàn bị nát, như vậy kết quả so với bọn hắn suy đoán muốn nghiêm trọng quá nhiều. Cái này hai cha con cũng không dám lại nghĩ nhiều, đến chạy nhanh nghĩ cách đem Dư manh từ chuyện này trích đi ra ngoài mới hảo, kỳ thật nguyên bản liền cùng Dư manh không quan hệ, nhưng vấn đề liền ở chỗ, Dư manh trở về thời điểm, cũng không biết vượng tộc tình huống Như vậy chỉ hoan ba ngày không ngoi đầu, vấn đề tự nhiên liền, liền ra. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Nếu lúc ấy Dư Manh trực tiếp dẫn người tìm đi phượng tộc, không nói được hảo hảo giải thích một phen, khả năng liền thật sự rửa sạch hiểm nghi, nhưng ai làm hắn trước tiên là quay trở về Tam Vĩ huyền lang tộc, cũng là Dư Mánh suy xét quá nhiều, lúc này mới sẽ xuất hiện hiện tại loại này không hảo vãn hồi tình huống. Mánh nhi, nhìn dáng vẻ ngươi muốn chịu điểm tội. Dư uy ở biết được cơ linh tú tình hôm sau. Liên ở trong đầu suy nghĩ vô số ứng đối biện pháp, cuối cùng chỉ có một biện pháp là nhất có thể lấp kín từ từ trúng khẩu. Hai nhi Minh Bạch, phụ thân người đến đây đi. Dư manh đối thượng phụ thân trầm tịnh ánh mắt, Minh Bạch đối phương ý tưởng, khẽ cắn môi trực tiếp quỳ xuống. Dư bi một quyền đánh chúng dư đột nhiên ngực, có thể nói là một chút cũng không lưu tình, ngay sau đó liên tiếp mệnh lệnh từ dư bi nơi này ngoại ngoại chuyện đạt. Không bao lâu, toàn bộ yêu giới đều biết được tam vĩ huyền lang tộc nhị điện hạ bị tập kích hôn mê tin tức Đương nhiên hôn mê thời gian chuyển chính là ở 3 ngày trước, cũng chính là cùng Cơ Linh Tú cùng Thiên xảy ra chuyện thời gian. Đến nỗi vì cái gì này đặc bị tập kích tin tức sẽ truyền ra, nghe nói là bởi vì có không phục dư mãnh chịu coi trọng, dư uy vải tên con vợ lẽ trong lén lút tính toán tế hạ dư đột nhiên vị trí, lúc này mới đem tin tức cấp tiết lộ ra tới. Này tác tin tức vừa ra, đã tính toán dẫn người tìm đi Tam Vĩ Huyền Lang tộc Cơ Mộ tính tạm dừng động tác, mặc kệ chuyện này là thật là giả, lúc này đều không hảo trực tiếp tìm tới môn đi. Mặc kệ phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc cuối cùng như thế nào, dù sao long áo ở biết được này hết thẻ sau, trong lòng tức khắc đối nhà mình chủ tử bội phục không thôi, cũng may cũng nhớ tới vẫn luôn chờ đợi tin tức thương khải đám người. Chỉ là hiên viên văn thần lại không tính toán làm người ngoài tới quấy dày điển tu vân, cho nên không chút do dự liền cự tuyệt thương khải thình cầu, liền đợi mấy ngày thương khải sư vinh đệ, cuối cùng lại chờ tới cự tuyệt hồi đáp, chỉ là đối phương thái độ cường nạnh, bọn họ cho dù có ý kiến cũng không có cách nào nói cái gì. Đại sư Minh, bên kia đáp ứng rồi sao? Ngày kế ba muộc đám người lệ theo lại đây hỏi tin tức. Cự tuyệt, tính, chờ sư phụ xuất quan rồi nói sau Thương Khải lắc đầu, đối phương không đáp ứng, bọn họ cũng tìm không thấy long tộc, chỉ có thể chờ sư phó xuất quan lại làm định đoạn. Này tam điện hạ cũng quá bá đạo. Ba muộc bất mãn đoán giận nói. Mặt khác mấy người tuy rằng cũng có chút không cao hứng, chính là trước mắt lại không cao hứng cũng không có cách, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nhà mình sư phó sớm ngày xuất quan. Đến lúc đó có trưởng bối nói chuyện, kia tam điện hạ khẳng định không thể tiếp tục như thế cự tuyệt. Trước 589 đạt thành chung nhận thức. Bang, ba đạo thân ảnh đồng thời bị đánh bay, hung hăng từ chỗ cao ké rớt. Nói, đem sở hữu trải qua một tia không tồi cho ta nói rõ ràng. Cơ mẫu tính cảm giác chính mình đời này cũng chưa như thế sinh khí quá, thương yêu nhất nữ nhi bị phế đi còn chưa tính, còn tìm không đến hung thủ, duy nhất có hiểm nghi, kết quả cũng chính hôn mê bất tình chung chỉnh sự kiện làm đến cuối cùng liền cùng vụ án không đầu mối giống nhau. Cơ mẫu tinh đã phái người cha xét mau nửa tháng, kết quả cái gì đều tra không đến, hồi tưởng thạch cái gì đều tra không đến, thực hiện nhiên hiện trường đã bị động tay chân. Tộc trưởng tham mạng, thuộc hạ chờ cũng không có nhìn đến là ai đánh lén, bất quá thuộc hạ dám thề, ta chờ hôn mê trước, kia Tam vĩ huyền Lang tộc dư mãnh điện hạ cùng thủ hạ của hắn đích sắc không có xẻ ra chuyện. Này ba cái bị đánh bay chính là lần trước bồi cơ linh tú đi ra ngoài thủ hạ Trong lúc này bọn họ đã bị nghiêm hình tra tấn bài biến, nhưng là đều cắn chết dư mánh không bỏ, thật sự là bọn họ trừ bỏ bắt lấy dư mánh này manh mối không còn có khác tự cứu biện pháp. Cơ mẫu tinh trên mặt đen tối không rõ, hắn hôm qua mới từ tam vĩ huyền lang tộc trở về, cũng tự mình xác định cái kia dư đột nhiên xác bị thương không nhẹ, tâm mạch bị thương, mỗi cái răm 3 năm căn bản là dưỡng không tốt, nhưng là liền tính là như vậy, cũng so với hắn nữ nhi cường quá nhiều. Đáng tiếc dư mánh bị thương tin tức truyền ra quá đột nhiên Cơ mẫu tính Tuy rằng cảm thấy dư manh cũng có thể là vô tội chính là trong lòng vẫn là cảm thấy thực nghi hoặc hơn nữa ở dư Bi nơi đó lại tìm không thấy bất luận vấn đề gì nhất lệnh cơ mẫuĩnh hẹn hỏa chính là kia dư Manh thậm chí là đã phát tâm ma thể chắc chắn Huyền Phượng đang không ở trong tay hắn như thế gần nhất hắn liền càng thêm không có lập trường đi hoài nghi cùng chỉ trích Tam Vĩ Huyền Lang tộc phía dưới quỳ nằm bò ba người không dám lên tiếng càng không dám ngẩn đầu đi xem cơ mẫu tinh thần sắc hiện tại bọn họ tựa như ở đánh cuộc mệnh giống nhau Đánh cuộc chính xác là có thể sống sót, đánh cuộc không đúng, vậy chỉ có thể đã chết. Cũng coi như này ba người vận khí tốt, cơ mẫu tinh sắc thật còn không có giải trừ đối dư đột nhiên hoài nghi, cho nên chỉ là làm người đem này ba người mang đi đưa đến phượng tộc nhất nghèo khổ địa phương, cũng coi như là hoàn toàn lưu đầy. Nhưng là đối với ba người tới nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại, bọn họ này đó thân phận địa vị hạ nhân, xem nhiều đồng loại tộc nhân bị vô tình xử tử, ở phượng tộc, chỉ có huyết mạch chính thống tộc nhân mới có địa vị. Bọn họ này đó hôn giao sinh hạ tộc nhân, từ đầu đến cuối đều chỉ có thể ở tầng dưới chốt kiếm ăn. Đương tưởng rằng phượng tộc bên trong tất cả đều là phượng hoàng, chân chính có được phượng hoàng huyết mạch chỉ có một thiếu bộ phận, nhưng là vì duy trì phượng tộc lớn mạnh, còn tồn tại rất nhiều phượng hoàng cùng chủng tộc khác sinh hạ tộc nhân. Này bộ phận tộc nhân tư chất hảo địa vị sẽ cao một ít, tư chất kém, cũng chỉ có thể đương hạ nhân cung người khác phái đi. Buổi tối thời khắc, cơ mẫu tinh đem chính mình nốt ở mật thất, trên tay dơ một khối xám xịt Ngọc phù Không một hồi liền thấy Ngọc Phù mặt ngoài lóe một chút, tiện đà từ Ngọc Phù thượng xuất hiện một người mặt. Cơ Minh Nguyên lai like người này mặt thế nhưng là tam vĩ huyền lang tộc tộc trưởng Dư Bi. Như thế vãng kêu gọi ta có cái gì sự tình. Cơ mẫu tinh ánh mắt lánh lệ nhìn Dư Bi mặt, nay khối Ngọc Phù đều không phải là hai người thường dùng đưa tin Phù. Lúc trước trao đổi này Phù thời điểm cũng từng ước định, trừ phi là liên quan đến hai tộc quan trọng sự kiện, nếu không liền không cần này khối Ngọc Phù. Cơ Minh ta tưởng cùng ngươi nói chuyện lần này bị tập kích sự kiện. Dư bi nhưng thật ra không thèm để ý cơ mẫu tinh ánh mắt, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Hôm qua không phải đã đã gặp mặt nói qua. Cơ mẫu tinh có hiểu, chuyện này tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng là còn không đến mức vận dụng đến này khối ngọc phù đi. Hôm qua là nói, chính là có chút chuyện quan trọng lại không có nói xong, cho nên hôm nay mới riêng gọi cơ huynh tới. Dư bi nhẹ nhàng cười một chút nói. Cái gì chuyện quan trọng? Cơ mẫu tinh hỏi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở điều tra, phát hiện có người rất có hiểm nghi, mấu chốt nhất chính là, nếu là thật sự, nhưng thật ra đối chúng ta hai tộc tới nói là một chuyện tốt. Dư vi trả lời, cái gì người? Cơ mẫu tinh to mày, không có biểu hiện ra quá nhiều biểu tình, thật sự là hắn trong lòng cũng không phải quá tin tưởng Dư vi nói. Nói trắng ra là hai người chi gian bất quá là bởi vì ích lợi mới có sở giao thoa, nếu không có là ích lợi liên lụy, theo lý thuyết hai tộc chi gian còn vẫn luôn tồn tại thù hận ở cho nên ở cùng dư huy người này tương giao tới nay, cơ Mậu tĩnh cũng không dám chân chính tin tưởng đối phương. Long tộc Tam Điện hạ hiên viên văn thần. Dư huy nhàn nhạt nói. Cái gì ý tứ? Cơ mẫu tĩnh không phải kẻ ngu rốt, nếu không cũng không thể ngồi trên nhất tộc chi trường vị trí, nhưng đúng là bởi vì không ngu ngốc, lúc này mới sẽ có chút nhìn không thấu dư huy ý tứ. Ta trong khoảng thời gian này cha ra cựu công chúa cùng hiên viên văn thần chi gian có chút mâu thuẫn. Càng là cha được phía trước cửu công chúa lén tìm giặc xuyên điện đánh lén một nhân loại nữ tu, thực không khéo, vị này nhân loại nữ tu cùng kêu hiên viên văn thần có chút liên hệ, hơn nữa con ta cùng cửu công chúa lần này bị tập kích, cửu công chúa lại là bị trọng thương nát nội đan cho nên ta suy đoán, lần này tập kích người tất nhiên cùng hiên viên văn thần có quan hệ. Đây là dư vi phụ tử nghĩ ra được giá họa kế hoạch, lại không biết dư vi này thiên giả ý phòng đoán, trên thực tế đã hoàn mỹ tiếp cận chân tướng. Ngươi là nói nữ nhi của ta là hiên viên văn thần làm. Kêu huyền phượng Đan Cơ mẫu tính sắc mặt một túc, tuy rằng có chút không tin, chính là trong khoảng thời gian này hắn cũng tra ra một ít về nữ nhi cùng hiên viên văn thần chi gian sự tình, kết hợp dư uy như thế một fan phòng đoán, nhưng thật ra thật cảm thấy rất có khả năng. Thực hiển nhiên, nay huyền phượng đàn cũng bị đánh lén người đoạt đi rồi, ta phỏng đoán đối phương nhất định là muốn cố ý giá họa con ta, nhưng là cơ hình ngươi cũng biết, con ta cũng đã phát tâm ma thể. Này huyền phượng đan tuyệt đối không ở trên tay hán, ngươi tưởng, nếu là con ta thương cựu công chúa, kia như thế nào sẽ không lấy đi huyền phượng đan, càng đừng nói, con ta cũng thiếu chút nữa bị giết, nếu không phải ta dùng bí dược cứu trị, sợ cũng xong rồi. Dư vi thần sắc trầm trọng nói, trong lúc nhất thời trong mật thất lâm vào yên tĩnh, cơ mẫu tĩnh trong lòng cũng dối giám thực, dư vi nói cũng hoàn toàn không phải không có căn cứ. Cơ minh, trước mặc kệ có phải hay không này hiên viên văn thần làm, nhưng là hán hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa. Ngươi đừng quên chúng ta hai tộc chi ra nước định, lần này là một cái thực tốt cơ hội. Dư bi đợi hồi lâu, thấy cơ mẫu tính còn không có tính toán nói chuyện, liền lại tiếp tục nói. Ngươi là muốn mượn cơ hội này hướng long tộc làm khó dễ, chính là ngươi đừng quên, long tộc người nhưng đều không đốc. Cơ mẫu tính biết dư bi ý tưởng, đây cũng là hắn sẽ vận dụng này khối ngọc phù chân chính mục đích đi. Long tộc người là không nốc chính là lần này là sự kiện, người ta hai tộc toàn vì người bị hại, theo thứ tự làm thảo phạt lấy cớ, chẳng lẽ không được. Dư vi khinh miệt cười. Ta lại suy xét một chút. Cơ mẫu tinh có chút không xác định. Cơ minh, khi không ta đãi, đừng quên, mặt trên còn chờ hồi phục đâu. Dư vi chỉ chỉ đỉnh đầu, biết cơ mẫu tinh có thể minh bạch hắn ý tứ, liền không lại thâm nói. Quả nhiên cơ mẫu tinh sắc mặt biến đổi, dừng một chút mới nói, ngày mai liền cho người hồi đáp. Nói xong, cơ mẫu tinh liền chặt đứt thông tin, cứ như vậy mật thất lại lần nữa trở nên yên tĩnh, cơ mẫu tinh nắm ngọc phù vẫn luôn như thế ngồi. Như thế tới rồi ngày thứ hai, cơ mẫu tĩnh dùng trên tay ngọc phù cấp dư vi phát đi một cái đưa tin, người liền từ trong mật thất đi ra, sáng sớm ánh mặt trời cũng không chói mắt, nhưng là cơ mẫu tĩnh vẫn là theo bản năng nâng lên cánh tay ngăn cản ánh nắng chiếu sạ. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đẩu, hệ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ giờ vê đút vê đút 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Trước 590 chạm vào là nổ ngay. Cùng thời gian. Tam vĩ Huyền Lang tộc Dư Huy cười thu hồi ngọc phù, duỗi tay vô vô dư đột nhiên bả vai, lúc này Dư Mánh nào còn có một chút đau xót bộ dáng, cả người tuy rằng không bằng Dĩ Vãng tinh thần, nhưng là cũng không phải muốn tu dưỡng cái 10 năm 5 năm bộ dáng. Phu thân. Dư Mánh trong mắt quang mang lập lòe. Thành. Dư Huy cười cười, hắn liền biết kia cơ mẫu tĩnh sẽ không làm hắn thất vọng. Thật tốt quá, chúng ta đợi như thế lâu, rốt cuộc không cần lại tiếp tục chờ đại đi xuống. Dư Mánh hưng phấn nói. Bình tĩnh, kế tiếp còn có vội, đây mới là vừa mới bắt đầu, thuộc về tộc của ta Vinh dự, nên tới rồi muốn lấy lại tới lúc. Dư Uy đứng dậy đứng ở cửa sổ, hắn tự nhỏ đã bị Dã Dô muốn dẫn dắt tộc nhân đoạt lại yêu giới lẫnh tụ địa vị, ngày này rốt cuộc tới. Về Phượng tộc cùng Tam Vĩ Huyền Lang tộc chi gian mưu đồ bí mật, Long tộc bên này hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả, có lẽ liền tính đã biết, cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chờ đợi sự phát lại ra đối sách. Mà Hiên Viên Văn Thần tự phế đi cơ linh túi lúc sau, trong lòng cũng coi như là buông xuống một tiểu cọc sự, còn thừa thời gian trừ bỏ hàng ngày xử lý công vụ, đó là lưu tại tầm điện làm bạn Điển Tú Vân. Tuy rằng Điển Tú Vân còn không có tỉnh lại dấu hiệu, nhưng là sắc mặt càng ngày càng tốt, hiên viên văn thần mỗi ngày đều sẽ cẩn thận quan sát xác nhận, phàm là phát hiện có cái gì không ổn hoặc là dị thường tình huống, liền sẽ trực tiếp phát đưa tin cố vấn Mạc Lang, cũng may Mạc Lang hồi đáp đều thực bình thường, lúc này mới không lại dẫn ra cái gì sự tới. Hiện giờ toàn bộ Long tộc tộc nhân đều biết Tam Điện Hạ ở chính mình tẩm điện bãi một bộ quan tài, có tin tức linh thông, biết bên trong nằm chính là Tam Điện Hạ người trong lòng, có tin tức không quá linh thông, chỉ cho rằng Tam Điện Hạ có cái gì đặc thù đam mê. Bất quá thân là hiên viên văn thần thân nhân, cha mẹ hắn huynh đệ nhưng thật ra đều rõ ràng chuyện này chân tướng, chỉ là bởi vì là hiên viên văn thần, cho nên bọn họ cũng không có phát biểu cái gì ý kiến, ở bọn họ trong lòng, hiên viên văn thần làm việc luôn luôn nhất có chừng mực, hơn nữa bọn họ cũng đều không phải cái loại này coi trọng môn hộ gia trưởng. Tam ca, tam tẩu còn không có tình sao. Hiên viên văn thần ngũ muội hiên viên văn nhã, mỗi cách mấy ngày liền sẽ tới hiên viên văn thần tầm cung, cũng là gặp qua điển tú vân số lần nhiều nhất long tộc. Hiên viên văn nhã từ nhỏ liền cùng tam ca quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi, cho dù biết điển tú vân là nhân tu thân phận, tu vi lại không phải rất cao, nhưng cũng chưa bao giờ bởi vậy thấy rõ, ngược lại là bởi vì tham số lần nhiều, liền bắt đầu sửa miệng kêu khởi điển tú vân tam tẩu tới. Chỉ tiếp hôn mê trung Điển Tú Vân cũng không cảm kích. Nhanh đi. Hiên viên văn thần cười trả lời, ngũ mỗi tính cách luôn luôn thuần túy, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nói thật hắn thật cao hứng người nhà có thể như thế mau tiếp thu Điển Tú Vân thân phận. tam ca, hôm qua phượng tộc cùng Tam Vĩ huyền lang tộc đều cấp phụ thân và tào gián, ta xem phụ thân thần sắc không tốt lắm. tam ca, người nói có phải hay không lại muốn đã xảy ra chuyện. Hiên viên văn nhã đề cập ngày hôm qua nhìn đến sự tình, không khỏi cùng hiên viên văn thần nói lên Không có việc gì, ngươi thành thật đại ở trong tộc, mặc kệ ra cái gì sự, đều có chúng ta ở. Hiên viên văn thần Trấn An nói, về bái thiếp sự tình hắn ngày hôm qua sẽ biết, cũng đoán được này hai tộc ý tưởng, kỳ thật hắn sớm nên dự đoán được kết quả này, so với một cái đã bị phế công chúa, tự nhiên là tận khả năng phổi đi càng nhiều ích lợi. Trong khoảng thời gian này, này hai tộc đã bái phòng không ít yêu tộc tộc trưởng, tuy rằng còn không được biết bọn họ trong lén lút nói chút cái gì nhưng là thực hiện nhiên này hai tộc đã không thỏa mãn với lúc riêng tư quấy đục yêu giới bình thẳng, nhìn dáng vẻ tính toán trồi lên mặt nước tới. tam ca yên tâm, ngày mai ta liền phải đi cấm địa bế quan đột phá, ta sẽ không chạy loạn. Hiên viên văn nhã ngoan ngoan đáp, đây là phụ thân an bài, nàng luôn luôn nghe lời, đảo cũng không có cảm thấy không tốt. Chờ đến hiên viên văn nhã rời đi sau, hiên viên văn thần biểu tình cũng có chút nghiêm túc lên, liền ngũ muội đều cảm giác tới rồi bất an, xem ra hai tộc thế tới rào rạc. Chỉ hy vọng phụ thân có thể làm chủ chuẩn bị, hắn nhớ rõ mấy ngày nay, phụ thân cũng không ít đi bái kiến mặt khác yêu tộc tộc trưởng. Toàn bộ yêu giới có rất nhiều chủng tộc, này trong đó lây long tộc cùng phượng tộc thế lực lớn nhất, tiếp theo đó là tam vĩ huyền lang tộc, đương nhiên là chỉ hiện nay đứng hàng. Nếu là lại sớm chút năm, tam vĩ huyền lang tộc căn bản là bài không thượng hào, chẳng qua cũng không biết bọn họ là có cái gì kỳ ngộ, những năm gần đây nhưng thật ra phát triển càng ngày càng tốt. Cùng tam vĩ huyền lang tộc song song thế lực còn có 6 cái. Phân biệt Huyền Hồ tộc, Hỏa Ly tộc, Hắc Viêm Sa tộc, Sư Hổ thú tộc, Vàng dòng Đại Bàng tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc. Còn lại thế lực hơi yếu yêu tộc còn có rất nhiều, tất cả đều phân bố ở yêu giới các nơi. Nay trong đó có thể xác định chính là Tam Vĩ Huyền Lang tộc khẳng định là Long tộc mặt đối lập, tiếp theo đó là Vàng dòng Đại Bàng tộc, bởi vì Vàng Rồng Đại Bàng tộc cùng Phượng tộc quan hệ gần nhất, đến nỗi mặt khác thế lực lớn nhất năm tộc biến thành hai bên mượn sức đối tượng. Phượng tộc cùng Tam Vĩ Huyền Lang tộc hạ bái thiếp không bao lâu, Liền song song nắm tay đi vào long tộc, mặt ngoài phượng tộc cùng long tộc còn không có xé rách ra mặt, mà tam vĩ huyền lang tộc tuy rằng đã muốn chạy tới trước này nhưng rốt cuộc đều là thượng cổ thời kỳ ân đoán, liền tính từng người biết quan hệ không tốt, nhưng là cũng sẽ không làm do nói ra. Lần này cơ mậu tĩnh cùng dư huy cầm tay lại đây, chính là tính toán thử một chút long tộc bên này tình huống. Đương nhiên, chủ yếu tưởng thử chính là cơ mậu tĩnh, dư huy là đã tính toán hảo kế tiếp hành động. Long tộc tộc trưởng hiên viên giống ruột tuy rằng khinh thường hai người làm vẻ ta đây, nhưng là cũng không có tính toán chủ động xé rách bên ngoài thượng hài hòa quan hệ, cho dù hai bên đều đã bắt đầu làm đủ động tác nhỏ, nhưng là giờ khác này, ba người hội tụ một thất, đều hình như là hồi lâu không thấy lao hưu giống nhau. Chỉ tiếp như vậy hòa hợp không khí cũng không có duy trì đến kết thúc, nguyên lai like là cơ mẫu tỉnh đã bắt đầu lên án công khai nổi lên hiên viên văn thần, mặc kệ sự thật chân tướng là như thế nào. Hiện tại cơ mẫu tính đã nhận định tập kích cơ linh tú chính là hiên viên văn thần, lúc này đang muốn làm hiên viên không cấp cái cách nói. Vốn chính là không bằng không cơ sự tình, hiên viên không tự nhiên sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt, mà cơ mẫu Tĩnh cũng bất quá là kia cái này làm khơi màu sự tình ván cầu thôi, đương nhiên sẽ không để ý hiên viên chống không sắc mặt như thế nào. Hai vị nếu là tới tìm phiên thoái, vậy nhẹ nhàng, ta long tộc không chào đón nhị vị. Hiên viên không bốn chính là một cái băng long, lúc này một phát khởi dẫn tới. Trung quanh đều tản mát ra từng trận hàng khí. Hiên viên không, ngươi chỉ nói đem không đem hiên viên văn thần giao cho ta mang về. Cơ mẫu tĩnh ban đầu còn có chút cho dạng, cái này nghe xong hiên viên không như vậy không khách khí nói, lập tức cũng đi theo nổi giận. Ừ, người si nói mộng, tùy tiện lấy một kiện không có chứng cứ sự tình liền muốn mang đi con ta, ngươi cho rằng này yêu giới là ngươi một nhà độc đại. Hiên viên không đầy mặt khinh thường, trong lòng đã nhận định bọn họ lần này tới chính là vì chọn sự. Làm tốt lắm. Yêu giới tuy rằng không phải ta một nhà độc đại, nhưng là cũng không dung ngươi chống chế, cho ngươi 7 ngày thời gian, nếu là không đem hiên viên văn thần giao ra đây, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, cáo tử. Cơ mẫu tĩnh vung tay cáo tử, hung hăng ném xuống này đoạn lời nói liền trực tiếp rời đi. Dư bi cười như không cười nhìn mắt sắc mặt lạnh lùng hiên viên không, sau đó nói, hiên viên tộc trưởng, nhà ta dư Manh cùng phượng tộc cửu công chối nhưng chờ đâu. Cái gì đồ vật? Hiên viên uổng công chờ đợi hai người vừa đi. Trong lòng lửa giận càng thêm áp không được, trong ngáy mắt, toàn bộ yến phòng khách đều kết thượng một tầng băng xương. Tường cung càng nhiều cùng chung trí hướng người cùng nhau liêu trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ, hệ chặt chú ý nhiệt độ vong văn hoặc là giờ giờ vê đút vê đút 444 cùng càng nhiều thư hữu cùng nhau liêu thích thư. Trước 591 mượn sức giúp đỡ. Yến phòng khách bên này phát sinh gió thổi cỏ lay, không một lát liền bị long áo hỏi thăm rõ ràng hội báo cho hiên viên văn thần. Sự tình phát triển như nhau hắn dự đoán như vậy Phượng tộc cùng tam vĩ huyền Lang tộc quả nhiên trong lén lút đạt thành trung nhận thức, nguyên bản hai tộc vẫn là trong lén lút lui tới, hiện tại đều đã dám chính đại quang minh liên hợp ở bên nhau, xem ra bọn họ tất nhiên là có điều dựa vào. Đối với cơ mẫu tinh cùng dư vi hai người liên hợp lại đây cấp hiên viên không tạo áp lực, hiên viên văn thần trong lòng biết kia cái gọi là vì nhi nữ lấy lại công đạo bất quá là nhằm vào Long tộc lý do thoái thác, cũng may tiêu cửu công chúa thật là bị hắn thân thủ phê đi, nếu không cái nổi này hiên viên văn thần chính không nghi b Chỉ là kia dư đột nhiên thương, hiên viên văn thần nhưng không nhớ rõ chính mình có động quá hắn mảy may, xem ra lúc trước cơ linh tú bị phế, đích sắc làm dư mánh hoang mang không thôi, bị thương nguyên nhân không nói được vẫn là vì mượn sức phượng tộc mới thi triển khổ nhục kế. Bất quá hiên viên văn thần nhưng thật ra không cảm thấy cơ mẫu tính đối dư đột nhiên khổ nhục kế không hề có cảm giác, chỉ sợ trong lòng cũng là có điều hoài nghi, chẳng qua lợi lớn hơn tệ, cho nên mới sẽ như vậy làm bộ hoàn toàn không biết gì cả thôi. Cơ mẫu tĩnh ý tưởng không khó suy đoán Đơn giản là cảm thấy cơ linh tú đã phế đi, huyền phượng đan lại tạm thời không có rơi xuống, đối mặt như thế đại tổn thất, dư vi phụ tử hơi chút một dụ hoặc, cơ mẫu tính tự nhiên sẽ không cự tuyệt, không nói được còn tưởng từ long tộc nơi này tìm về tổn thất, chỉ tiếp cũng muốn hỏi một chút long tộc trên giới hay không nguyện ý. Thức mau, cơ mẫu tĩnh cấp 7 ngày kỳ hạn liền đến, 7 ngày thời gian cũng không tính trường, ít nhất này 7 ngày còn không đủ để lệnh điển tú vân hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là tại đây 7 ngày. Yêu dối các tộc chi rằng cơ hồ cũng chưa thiếu bị hai bên mượn sức. Yêu dối thế lực xếp hạng hàng đầu năm trong tộc, cuối cùng chỉ có hai tộc bị hai bên mượn sức qua đi, hỏa ly tộc bị phượng tộc bọn họ mượn sức qua đi, mà Long tộc bên này cũng chỉ mượn sức tới hắc viêm xà tộc. Này vẫn là bởi vì hắc viêm xà tộc cùng hỏa ly tộc luôn luôn đối lập nếu không cũng sẽ không có kết quả này. Đến nỗi mặt khác tam tộc, trước sau bảo trì trung lở, vô luận hai bên như thế nào phải người đi du thuyết cũng chưa có thể nói động Kỳ thật yêu giới thế lực đứng thành hàng đã sớm tồn tại, đặc biệt là Phượng tộc cùng Tam Vĩ Huyền Lang tộc, chúng nó đã sớm bắt đầu du thuyết yêu giới các tộc, mục đích tự nhiên là đem Long tộc từ vị trí hiện tại thượng kéo xuống tới. Chẳng qua này hết thảy đều ở trong tối tiến hành, hơn nữa từ trước cũng không có đi tiếp xúc những cái đó thực lực dựa trước đại tộc, lần này nương cơ linh tú bị phế cùng dư mãnh bị trọng thương cớ, vừa lúc làm hai tộc tìm được rồi nhằm vào Long tộc lý do, lúc này mới dám chính đại quang minh đi mượn sức những cái đó đại tộc. Điện hạ, kia tam tộc đã bế tộc không thấy khách. Long áo biểu tình ảo nào hướng hiên viên văn thần bẩm báo trong khoảng thời gian này tình hình gần đây, gần đây bọn họ vẫn luôn không thiếu phái người đi du thuyết những cái đó đại tộc, nhưng là kết quả lại rất không lý tưởng. Yêu giới trừ bỏ phượng tộc cùng long tộc ngoại, nguyên bản cùng sở hữu 7 cái đại tộc, tam vĩ huyền lang tộc cùng vàng dòng đại bảng tộc ngay từ đầu liền cùng phượng tộc là một đám, sau lại lại bị bọn họ du thuyết đi hỏa ly tộc, hiện giờ 7 đại trong tộc, bọn họ long tộc chỉ mượn sức tới hắc viêm tộc Mà mặt khác tam tộc vẫn luôn bảo trì trung lập, như vậy tình thế đối long tộc phi thường bất lợi. Hiên viên văn thần cũng không nghĩ tới kia tam tộc như thế kiên định bảo trì trung lập, hiện giờ phượng tộc bên kia có hai cái đại tộc gia nhập, bọn họ nơi này chỉ có hắc viêm sa tộc, liền tính phía dưới tiểu tộc mượn sức lại nhiều, cục diện cũng là ở vào như thế. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, toàn bộ yêu giới đều tràn ngập một cổ nùng liệt khẩn trương hơi thở, phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc động tác liên tiếp, đã bắt đầu điều ra đại đội nhân mã dung hướng Long tộc địa bàn Bên ngoài phong trào gận sóng Trấn Nguyên quan Trung điển Tú Vân Tuy rằng không có hoàn toàn chuyển tình dấu hiệu nhưng trên thực tế nàng ý thức đã bắt đầu khôi phục chỉ là nàng hiện tại ý thức phi thường suy yếu trước mắt nàng nhiều lắm có thể thông qua ý thức tiến vào không gian nhưng là muốn cùng ngoại giới liên hệ trong khoảng thời gian ngắn là làm không được bởi vì thiên viên Vă thần mỗi ngày đều sẽ bồi ở Trấn Nguyên quan bên Hòa điển Tú Vân nói chuyện sẽ đem ngày này phát sinh đại sự tiểu tình đều một chữ không lẩu đối điển Tú Vân kể ra thiên viênă thần bổn ý chỉ là tưởng bồi Điềnn Tú Vân tùy tiện nói cái gì đều hảo, nhưng là hắn không biết chính là, Điền Tú Vân tiến vào Trấn nguyên quan ngày thứ năm sau, ý thức liền bắt đầu khôi phục tự nhiên hiên viên văn thần mỗi ngày cùng nàng lời nói đều bị không có sai quá. Đối với hiên viên văn thần trong khoảng thời gian này vì nàng sợ làm hết thảy Điền Tú Vân trong lòng nói không cảm động là giả, đặc biệt là nàng biết được hiên viên văn thần vì nàng, càng là tự mình đi phế đi cơ linh tú, hơn nữa còn nhận lời chờ nàng tỉnh lại sau, liền đem cơ linh tú trảo lại đây làm nàng báo thủ nói thật Điên Tú Vân ở biết thiết kế đánh lén nàng người là cơ linh tu khi, đích xác hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, chính là ngại với tự thân thực lực không đủ, nguyên tưởng rằng phải đợi thật lâu mới có thể vì chính mình báo thủ, lại không nghĩ hiên viên văn thần vì nàng ra tốc cái này báo thủ tiến trình. Điên Tú Vân nhưng thật ra không cảm thấy như vậy dựa hiên viên văn thần mới có thể báo thủ có cái gì không đúng, nàng không phải cái loại này cổ hủ người, nếu có thể trước tiên báo thủ, cần gì phải đi rồi dăm báo thù tình thế. Liền tính là dựa vào hiên viên văn thần mới có thể đạt tới mục đích, nhưng là kia giống như gì đâu. Thử hỏi thế gian này bao nhiêu người dễ dùa với thù hận chung ra không được, không phải bọn họ không nghĩ báo thủ, mà là lấy thực lực của bọn họ căn bản là không năng lực báo thủ, phàm là cho bọn hắn một cái có thể nhẹ nhàng báo thù cơ hội, ai sẽ ngốc không lăng mấy đêm cơ hội như vậy ra bên ngoài đấy. Chủ nhân, Ngài Nguyên Thần Thương quá nặng, ngày sau vẫn là ở lâu ở chấn nguyên quan tu dưỡng đi. Hầu Nguyên thấy Điển Tú Vân lại thông qua ý thức tiến vào không gian, không khỏi kinh ngủng. Mỗi lần Điển Tú Vân bị thương, bọn họ thân là trong không gian một phân tử, đều là cuối cùng mới biết được, nếu không phải lần này Điển Tú Vân bị kịp thời để vào trấn nguyên quan cứu trị, chỉ sợ liền điểm này ý thức đều khôi phục không được, càng đừng nói thông qua ý thức tiến không gian, phải biết rằng thượng một lần Điển Tú Vân xuyên qua kết giới chi môn bị thương, đó là trực tiếp liền không gian đều không thể lấy được liên hệ. Bất quá hai lần bị thương nguyên nhân cùng tình huống không giống nhau. Tuy rằng lần này Điển Tú Vân chịu thương càng trọng, nguyên thần cũng cơ hồ tán loạn, nhưng là lại có thể cùng không gian bảo trì liên hệ, cũng không biết này tính xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Ta minh bạch, hôm nay tiến vào là có một số việc tưởng thỉnh hồ trưởng lao hỗ trợ. Điền Tú Vân gật gật đầu, nàng hiện tại là ý thức tiến vào không gian, toàn bộ thân thể đều có vẻ phi thường hư hảo. Chủ nhân cứ việc phân phó, hầu nguyên đạo nghĩa không thể chối tử. Hầu nguyên trả lời len ken hữu lực. Ta tưởng thỉnh hồ trưởng lao đi một chuyến ngoại giới giúp ta đi thuyết phục kiểu vĩ hồ nhất tộc gia nhập Long tộc chiến tuyến Điền Tú vẫn nói xong cái này thỉnh cầu sau lại đem bên ngoài sự tình đều cùng Hồ Nguyên giải thích một lần nàng ở phượng tộc cấp hạ 7 ngày hạn chế khi liền muốn cho H hồ Nguyên đi tìm kiểu vĩ Hồ nhất tộc đáng tiếc lúc ấy nàng còn thực suy yếu vô pháp thông qua ý thức đem Hhổ Nguyên đưa ra không gian thẳng đến hôm nay nàng ở Trấn Nguyên quan dốc lòng tu dưỡng lại thông qua ý thức khái không ít sư phó lưu lại đang dược lúc này mới có thể miễn cưỡng đưa Hhổ Nguyên ra không gian Chủ nhân yên tâm, Hồ Nguyên chắc chắn vi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Nguyên ngữ khí kiên định, đồng thời còn lộ ra một tiêu kích động. Từ tiến vào tinh vực không gian sau, không biết đã nhiều ít năm không có thể lại đi ra ngoài xem một cái bên ngoài thế giới, chẳng sợ bên ngoài đã không phải hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới. Đặc biệt là hiện giờ theo bọn họ Tu Vi gia tăng, càng thêm cảm giác yêu cầu đi ra ngoài cảm thụ một chút thiên địa phát tắc. Hiện tại bọn họ, tuy rằng Tu Vi biểu hiện đều là hợp thể kỳ, nhưng trên thực tế bọn họ đã sơm có thể độ kiếp. Chẳng qua bởi vì trong không gian không có thiên đạo tồn tại, cho nên mới vẫn luôn áp chế. Cũng may Hồ Nguyên trời yêu so với Điền Tú Vân khi đó muốn hiểu nhiều, rốt cuộc bọn họ tình huống hòa Điển Tú Vân lúc trước tại thế tục giới thời điểm không sai biết lắm, mỗi lần tiến dai đều không có tương ứng lôi kiếp sinh ra, nhưng là Hồ Nguyên trời yêu ở bọn họ từng người truyền thừa dưới sự trợ rút, tổng thể kết quả là muốn so Điển Tú Vân lúc trước cường rất nhiều. chương 592 tập thể độ kiếp, Điền Tú Vân cùng Hồ Nguyên nói chuyện thời điểm, Mặt khác hai vị trưởng lão cũng đều mắt trông mong đại ở một bên nhìn, hai người trong lòng đều thực hâm mộ Hầu Nguyên có thể ra không gian thế chủ nhân làm việc, chỉ tiếc bọn họ cũng từ chủ nhân trong miệng biết được, hoàn giới yêu giới có kiểu vĩ hồ nhất tộc, lại không có ngân lang tộc cùng thanh mộc tộc. Mặc trưởng lão cùng thanh trưởng lão không bằng cũng cùng tùy hồ trưởng láo đi ra ngoài đi. Thật sự là hai người ánh mắt quá mức nhiệt liệt, điền tú vân suy xét một chút, đi ra ngoài đối bọn họ cũng đều có chỗ lợi, dù sao mặc kệ bọn họ đi đâu, đều trốn không thoát không gian nắm giữ. Dứt khoát đối xử bình đẳng đều thả ra đi được. Điên tú vân buồn ý là, nàng chính mình là ra không được, chi bằng làm này ba vị trưởng lao đi ra ngoài đại nàng trợ giúp hiên viên văn thần, nhưng xem phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc diễn xuất, chỉ sợ yêu giới khẳng định muốn đại loạn, không nói được lần này qua đi, yêu giới khắp nơi thế lực lại sẽ phát sinh một lần thật lớn chuyển biến. Mặc thất cùng thanh xuyên không nghĩ tới bọn họ cũng có thể cùng ra không gian, tức khắc đã bị cái này thật lớn kinh hỉ cấp tạp ngông. Không hẹn mà cùng quyết định về sau nhất định phải nhiều vi chủ nhân làm cống hiến. Còn không mau cảm ơn chủ nhân. Hồ Nguyên ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở hai người, hắn cũng vì hai người có thể cùng nhau đi ra ngoài cảm thấy vui vẻ. Ở tinh vực trong không gian, bọn họ ba người tư lịch giá nhất, cũng là quan hệ thân mật nhất lao đồng bọn. Thanh xuyên, mạc thất, đa tại chủ nhân ban ơn. Đúng vậy, có thể ra không gian nhưng còn không phải là ban ơn sao, bọn họ từ nhỏ bị viêm thanh thượng thần mang nhập không gian. Lúc sau liền vẫn luôn sinh hoạt tại đây phiến trong rừng rộng, nếu không phải Điển Tú Vân chủ động mở miệng, bọn họ vĩnh viễn cũng chưa biện pháp đi ra ngoài. Các ngươi đi ra ngoài trước trước làm chút chuẩn bị, tốt nhất là có thể ứng đối lôi kiếp. Ngoài ra, sau khi rời khỏi đây tốt nhất trước tiên tìm một chỗ chống trải địa giới, những năm gần đây các ngươi ở trong không gian vẫn luôn chưa kinh lịch quá lôi kiếp, như thế tùy tiện đi ra ngoài khủng có biến cố phát sinh. Điền Tú Vân cẩn thận dặn do nói, lúc trước nàng đi vào hoàn giới khi là bởi vì Tu Vi bị hao tổn nhưng thật ra không có trải qua quá cái gì biến cố, nhưng là hầu nguyên ba người tu vi chính là thật đánh thật, như thế đi ra ngoài chỉ không chuẩn sẽ bị thiên đạo bổ thượng qua đi không có trải qua tiểu thiên kiếp. Đúng vậy ba người cảm kích trả lời, chúng nó cũng có chút lo lắng đi ra ngoài gặp mặt lầm tình huống, nếu chủ nhân đều như thế dặn dò, kia chúng nó càng phải hảo hảo chuẩn bị một phen ở ra không gian. Chờ đến ba người đều thu thập hảo, lại đi qua một hồi lâu, Điền Tú Vân chống thật vất vả khôi phục ý thức đem ba người tặng đi ra ngoài. Đưa ra đi trong nháy mắt, Điền Tú Vân lại một lần lâm vào hôn mê chung. Điền Tú Vân đưa ba người ra không gian thời điểm, Hiên Viên Văn Thần mới từ bên ngoài song xuôi sự hướng tộc địa đuổi. Như vậy vừa lúc tránh cho đem ba người trực tiếp phóng tới Long tộc tộc địa, đến lúc đó không riêng chỉ là giải thích ba người thân phận phiền thoái, rời đi Long tộc tộc địa cũng phiền thoái. Hô, rốt cuộc ra tới. Mặc Thất vừa ra không gian, liền thật sâu hít một hơi, quả nhiên bên ngoài linh khí độ dày liền tính không bằng trong không gian, nhưng là thắng ở mới mẹ a. Chạy nhanh đi. Hầu Nguyên Tú một chút còn ở cảm thán hai người, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là tìm kiếm một chỗ an toàn ẩn nấp địa phương. Đúng vậy, đối, đi mau. Mặc thất phản ứng lại đây, thiếu chút nữa quên bọn họ ba cái ngoại lai hộ khả năng muốn đối mặt vấn đề, hiện tại cũng không phải là dừng lại hảo thời cơ. Chờ ba người vừa ly khai, hiên viên văn thần vừa lúc quay đầu vọng ba người phía trước nơi địa phương nhìn lại, đập vào mắt chính là một rừng cây, cái gì đều không có phát hiện, liền lại quay đầu tiếp tục lên đường. Rời đi ba người cũng không biết bọn họ thiếu chút nữa bị phát hiện, nếu không phải bởi vì Điển Tú Vân cố ý đem ba người đi ra ngoài địa điểm thiết trí xa một ít, hơn nữa ba người Tu Vi đều so hiên viên văn thần cao, cho nên mới không có bị trước tiên phát hiện, nhưng tuy là như thế, ngũ cảm nhạy bén hiên viên văn thần cũng thực mau phát hiện dị thường. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Long áo đứng ở hiên viên văn thần bên người hỏi. Không có việc gì, đi thôi. Hiên viên văn thần lắp đầu. Hắn vừa mới tựa hồ cảm nhận được một cổ rất cường liệt yêu khí dao động, chỉ tiếp cái gì cũng chưa phát hiện. Hoàn toàn không có nhận thấy được khắc thường long áo cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục đi theo hiên viên văn thần phía sau hướng tộc điệu đổi. Hiên viên văn thần một hồi đến tầm cung, liền cứ theo lẽ thường đem chấn nguyên quan lấy ra phóng tới mép giường chỉ là chờ hắn nhìn về phía điển tú vân thời điểm, đi kinh ngạc phát hiện điển tú vân sắc mặt đối chiếu phía trước muốn tái nhận rất nhiều, này vẫn là hắn ngày ngày quan sát mới có thể phát hiện điểm này bất đồng. Chuyện như thế nào? cầm Văn, ngươi có thể nghe được sao? Hiên Viên Văn Thần lo lắng nằm ở trấn Nguyên Quan thượng, hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới, nhưng là hắn có thể khẳng định so với trước đó vài ngày, Điền Tú Vân hôm nay trạng thái cũng không phải thực hảo. Đáng tiếc hiện tại Điền Tú Vân lại hoàn toàn lâm vào hôn mê, ngay cả phía trước hảo không dung dưỡng tốt ý thức đều tiêu hao không có, cho nên là không có khả năng cấp Hiên Viên Văn Thần một tia đáp lại. Đương nhiên, liền tính là hôm nay nàng không lợi dụng ý thức đưa ba người ra không gian, cung cấp không được đáp lại, nhưng là cũng may sắc mặt là so hiện tại muốn hồng nhuận rất nhiều. Hiên viên văn thần tâm ưu rất muốn vạch trần chấn nguyên quan kiểm tra, chỉ là chấn nguyên quan một khi bắt đầu dùng, trừ phi là bên trong người tự chủ mở ra, nếu không ở bên ngoài là vô pháp mở ra chấn nguyên quan, bên ngoài người duy nhất có thể làm chỉ sợ cũng chính là đem chấn nguyên quan phóng đại thu nhỏ lại thôi. Thật sự lo lắng hiên viên văn thần không cấm lại cầm lấy đưa tin phủ cố vấn Mạc Lang, chỉ là Mạc Lang cũng không rõ ràng cụ thể tình huống cho nên cũng chỉ có thể kiến nghị hiên viên văn thần lại quan sát quan sát nhìn xem. Rơi vào đường cùng, hiên viên văn thần cũng chỉ hảo đánh mất mặt khác ý niệm, thật sự là hiện tại hắn liền tính muốn làm chút khác cũng làm không được, trừ bỏ làm nhìn thật đúng là không hề biện pháp. Mà dẫn tới hiên viên văn thần như thế lo lắng ba vị trưởng lão lúc này cũng tìm được rồi cũng đủ chống trải bí ẩn địa phương, theo trên bầu trời kiếp vân tụ tập, ba người quyết đoán tách ra cũng đủ khoảng cách đơn độc đợi. Không xa rời nhau cũng không được. Bọn họ ở tìm địa phương nửa đường cũng đã cảm nhận được đến từ thiên đạo huy hiếp, hiện tại chỉ có thể tận lực tách ra, ít nhất không thể làm lôi kiếp giao nhau đến cùng nhau, nếu không tia năng lượng cường độ cảm thấy là bọn họ không nghĩ trải qua. Không tốt, điểm này khoảng cách không đủ, mặc thất, chúng ta lại ly xa một chút. Hầu Nguyên phát hiện ba người chi gian khoảng cách vẫn là không đủ, nhanh chóng quyết định cấp mạc thất truyền âm, đến nỗi thanh xuyên, liền lưu tại hắn vị trí hiện tại liền hảo. Cũng mất công ba người tìm khu vực này đủ đại Nếu không bọn họ ba người chung, mặt khác hai người không thiếu được muốn một lần nữa đổi cái địa phương độ kiếp, nhưng là trước mắt không chung kiếp vân đã không sai biệt lắm hình thành xong lâm thời đổi địa phương cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Rốt cuộc, đạo thứ nhất lôi kiếp giang xuống, chính là Hồ Nguyên Đỉnh Đầu, cũng là Hồ Nguyên Tu Vi muốn so mặt khác hai người cao, cho nên lôi kiếp giang xuống cũng muốn so mặt khác hai người mau Bất quá không bao lâu, Thanh Xuyên cùng Mạc Thất cũng lục tục thu được từng người đạo thứ nhất lôi kiếp. Cùng đại đa số người bất đồng chính là... Hầu nguyên ba người là cảm kích thiên kiếp xuất hiện, như vậy ít nhất thuyết minh thiên đạo đối bọn họ là tán thành, chờ đến lần này kết thúc, bọn họ lại hồi tinh vực không gian tu luyện, chỉ chờ tiếp theo tiến giai trở ra ứng kiếp liền hảo. Ba người muốn độ đều là đi thông độ kiếp kỳ thiên kiếp, cho nên thanh thế rất là to lớn, hơn nữa bọn họ ba người lần đầu độ kiếp, cũng không biết này chỗ vị diện thiên đạo là như thế nào tưởng, tóm lại rất nhiều bị lôi kiếp hấp dẫn tới yêu tu, sôi nổi cảm thấy kinh dị phi thường, rốt cuộc lấy bọn họ nhìn đến tình hình. Này rõ ràng là nào ba vị quan hệ mật thiết độ kiếp kỳ tiền bối cùng nhau ước hảo tại đây độ kiếp. Rốt cuộc là độ kiếp kỳ tiền bối, độ cái kiếp còn có thể ước định hảo tuyển ở một cái thời gian một cái địa điểm, này khoảng cách năm giữ, cho nhau chi gian hoàn toàn không có ảnh hưởng. Có kia tàng không được lời nói đại yêu, thấy như vậy một màn sau, lập tức liền phát ra như vậy cảm khái. chương 593 khắp nơi mượn sức. Điện hạ, thuộc hạ có việc bầm báo. Long áo vẻ mặt nôn nóng đứng ở hiên viên văn thần ngoài cửa hô Cái gì sự? Cách một đạo cửa phòng, hiên viên văn thần không tính toán đi ra ngoài, thật sự là trong lòng quá mức lo lắng điển tù vân, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đại ở chấn nguyên quan bên cạnh. Mới vừa rồi thuộc hạ thu được tin tức, ở phong vân lĩnh thượng có 3 vị tiền bối đồng thời độ kiếp, thuộc hạ tưởng, chúng ta có phải hay không cũng phải người qua đi tìm tòi đến tốt cùng. Long áo vừa thu lại đến tin tức liền lập tức đuổi lại đây, thật sự là tin tức này quá mức chấn kinh rồi. Trước không nói yêu giới cái gì thời điểm xuất hiện này ba cái độ kiếp kỳ yêu tu tiền bối, chính là này lựa chọn cùng thời gian cùng địa điểm độ kiếp, cũng thực sự lệnh long áo ngạc nhiên không thôi. Phong Vân Lĩnh Hiên viên văn thần mày vừa động, nay còn không phải là vừa mới trở về trên đường trải qua địa phương sao. Phong Vân Lĩnh ở yêu giới xem như tương đối cẩn cối thả yêu tích han đến địa giới, nếu không có hiên viên văn thần đi ra ngoài phụ cận yêu thành làm việc, cũng không có khả năng đi ngang qua Phong Vân Lĩnh. Nhưng cho dù Phong Vân Lĩnh vị trí hiểu lánh, Nhưng là hiếm khi có yêu tu sẽ tuyển ở nơi đó độ kiếp, thật sự là đại đa số yêu tu độ kiếp đều sẽ không tuyển ở Phong Vân Linh cái này linh lực loãng địa phương. Hơn nữa Phong Vân Linh cũng không tính quá bí ẩn quá an toàn, đặc biệt là thế, nhưng vẫn là độ kiếp kỳ tiền bối tuyển ở chỗ này độ kiếp, càng là dùng một lần tới ba cái, như thế nào xem đều có chút không thích hợp. Đúng vậy, điện hạ, liền ở Phong Vân Linh bụng, chẳng qua bởi vì đồng thời có 3 vị tiền bối ở độ kiếp, cho nên thanh thế phi thường đại, nghe nói đã hấp dẫn qua đi rất nhiều yếu tu. Nghĩ đến vượng tộc cùng tam vĩ huyền Lang tộc cũng nhất định sẽ phái người qua đi. Đây mới là long áo chân chính tưởng nói. Yêu giới tuy rằng rất lớn, nhưng là giống bọn họ như vậy thân phận, không nói đối yêu giới rõ như lòng bàn tay, nhưng là đối với độ kiếp kỳ phía trên tiền bối, hiểu biết bọn họ thân phận cùng tu vi tình hình gần đây, kia đều là bọn họ môn bắt buộc. Ở long áo biết phạm vi chung, thật đúng là không biết yêu giới có nào ba vị tiền bối muốn độ kiếp, hắn cảm thấy này ba cái tiền bối giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau cho nên cũng nghĩ chạy nhanh phái người đi chờ thiên kiếp kết thúc, hảo tranh thủ trước tiên cùng ba vị tiền bối đáp thượng lời nói. Người tự mình qua đi nhìn xem. Hiên viên văn thần suy nghĩ một chút, hắn hiện tại đi không khai, vẫn là làm long áo tự mình qua đi mới có thể yên tâm. Là, thuộc hạ này liền qua đi. Long áo gật đầu đáp. Chờ long áo mang yêu đuổi tới phong vân lĩnh thời điểm, phàm là lôi kiếp ở ngoài địa phương, cơ hồ đều bị chiếm hết, nếu không phải này đó yêu chúng có long tộc thành viên. Không nói được Long Áo lần này liền tới gần phong vân lĩnh cũng chưa biện pháp. Long Áo gặp qua thương trưởng Lão. Thật vất vả có thể xâm nhập phong vân lĩnh địa bàn. Long Áo tự đáy lòng cảm tạ thương trưởng Lão tới đủ sớm. Như thế nào liền ngươi lại đây? Thương Nguy thấy liền Long Áo một người lại đây, không khỏi tò mò hỏi. Điện Hạ còn có chuyện muốn nội, khiến cho thuộc Hạ trước lại đây nhìn xem. Long Áo biết thương trưởng Lão là đang hỏi nhà mình Điện Hạ, thực thông minh vì nhà mình Điện Hạ tìm không có tới lấy cớ. Nga. Thương Nguy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, Hiên Viên Văn Thần có bao nhiêu vội hắn là biết đến, đặc biệt là lần này vương tộc cùng Tam Vĩ Huyền Lang tộc hùng hổ ra người, hơn nữa kêu 7 ngày kỳ hạ, toàn bộ trong Long tộc, Hiên Viên Văn Thần áp lực nguồn lớn nhất. Long áo thấy thương trưởng lão không lại tiếp tục hỏi chuyện, liền bắt đầu đem lực chú ý phóng tới cách đó không xa lôi kiếp phía trên, đến nỗi đang ở độ kiếp chính là ai? Thực xin lỗi, nồng đậm lôi kiếp hạ, căn bản là thấy không rõ đối phương diện mạo, cũng là có thể mơ hồ nhìn đến ba cái hình thái không đồng nhất hình dáng thôi. Cứ như vậy, hầu nguyên tam yêu ở phong vân lĩnh bụng độ kiếp, thiên kiếp phạm vi ngoại, một đoàn yêu tu nhón chân mong chờ, trông cậy vào có thể ở lôi kiếp kết thúc sau trước tiên một đỗ tam yêu bộ mặt. Như thế như vậy rốt cuộc chờ đến kiếp vân tan đi, chân trời giáng xuống ba đạo tường linh khí, cuối cùng 5 ngày năm đêm thiên kiếp rốt cuộc kết thúc, mà bởi vì tam yêu thỉnh linh xảy ra độ kiếp, cũng là 7 ngày kỳ hạn mạc danh xuất hiện kéo dài. Tại đây 5 ngày năm ban đêm, vây xem yêu tu càng tụ càng nhiều, ở nhìn đến tường linh khí khi, bên ngoài một chúng đều biết Đây là bên trong người đã độ kiếp thành công, tuy rằng bọn họ đều hy vọng có thể một đổ ba vị tiền bối phong thái, chỉ là trước mắt còn không phải đi tìm đi thời cơ tốt nhất, ít nhất cũng muốn chờ này tường linh khí kết thúc mới được. Ngoan ngoãn, bị xét đánh chính là thoải mái. Đây là ở tường linh khí tiêu tán sau, mọi người tìm được hầu nguyên ba người sau nghe được câu đầu tiên lời nói, tức khác liền cảm thấy một trận quái dị ập vào trong lòng, đại khái bọn họ còn trước nay chưa từng nghe qua như thế thích bị xét đánh đi. Mặc thất run run trên người màu bạc lang mau, ở cảm thán xong lúc sau, lại lại lần nữa biến ảo thành nhân hình, đồng thời cũng phát hiện những cái đó càng tụ càng nhiều vây xem yêu tu, đầu ở bọn họ tam yêu trên người ánh mắt, so với kia hỏa rượu thạch còn muốn năng người. Không biết là nào ba vị tiền bối tại đây độ kiếp, tiểu tử nãi phượng tộc cơ liễm, phụ tộc trưởng chi mệnh, mời ba vị tiền bối đến phượng tộc làm khách. Đoạt ở chúng yêu trước cái thứ nhất phát ra mời chính là đến từ phượng tộc một người hóa thần kỳ yêu tu cơ liễm. Ba vị tiền bối. Văn bối là Long tộc Long Áo, mong rằng ba vị tiền bối hãnh diện đến Long tộc làm khách. Long Áo không cam lòng lạc hồ, lập tức bổ cứu hướng ba người phát ra mời. Nhưng thật ra một khác chỗ Tam Vĩ huyền lang tộc mấy cái yêu tu, bọn họ nhưng thật ra không có sốt ruột hướng ba người phát ra mời, đảo không phải không nghĩ mời, mà là bọn họ vừa mới truyền tin tức trở về, hiện tại đang ở chờ tộc trưởng cụ thể phân phó. Hồ Nguyên Tam yêu ở nghe được trước sau lưỡng đạo mời thời điểm, cũng đã một lần nữa hội hợp đến một chỗ. Lúc này tam yêu chính chuyện âm thương thảo kế tiếp như thế nào làm, lần này độ kiếp, tam yêu đều thành công thăng cấp vì độ kiếp kỳ, tu vi không có đã chịu một chút ảnh hưởng không nói, ngược lại càng thêm củng cố cô đọng. Nơi này nhưng có kiểu vĩ hồ nhất tộc. Hầu nguyên ba người thương lượng song sau quyết đoán lựa chọn đi trước thế chủ nhân nhà mình hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, đến nỗi long tộc sao, chờ xong xuôi sự, khẳng định là muốn đi. Văn bối, văn bối đúng là một đạo cực tiểu thanh âm đáp nếu không phải ở đây đều là đại yêu. Thật đúng là không nhất định có thể nghe thế thanh hồi đáp Không biết chúng ta có không đi quý tộc mà làm khách? Hầu Nguyên cười tủm tìm hỏi. tiêu cửu vĩ hồ vạn bối vừa nghe, lập tức liền có chút không rõ, cũng may phản ứng cũng coi như mau, lập tức cười ha hả thẳng gật đầu. Hắn vừa mới chính là nghe được long tộc cùng phượng tộc đều hướng ba vị tiền bối phát ra mời, kết quả kinh hỉ lại nền ở trên đầu của hắn, có thể nào không cho hắn kích động. Ở đây chúng yêu cũng chưa nghĩ đến, Hầu Nguyên ba người làm lơ long tộc cùng phượng tộc mời thế nhưng chủ động yêu cầu đi kiểu vĩ hồ nhất tộc làm khách, tuy nói kiểu vĩ hồ cũng là thượng cổ thần thú huyết mạch, chính là so với long tộc cùng phượng tộc còn hơi kém hơn rất nhiều. Long áo thấy ba vị tiền bối vừa không phản ứng phượng tộc cơ liễm, cũng không phản ứng hắn, trong lúc nhất thời thất vọng cũng có, nhưng là may mắn cũng có, ít nhất này ba vị tiền bối không có bị phượng tộc mượn sức qua đi. Dù sao ba vị tiền bối là đi kiểu vĩ hồ tộc, không nói được còn có thể lại tranh thủ tranh thủ, vừa mới hắn nhưng chú ý tới, này ba vị tiền bối chung Ít nhất có hai vị bản thể đều không phải là hồ tộc. Bởi vì có thể tới vây xem, tu vi tối cao cũng bất quá là hợp thể sơ kỳ, những cái đó độ kiếp kỳ trở lên đại yêu mỗi một cái xuất hiện ở chỗ này, cho nên đối mặt đã là độ kiếp kỳ hồ nguyên Tam yêu, mặt khắc các tộc đại biểu cho dù có nghĩ thầm mời bọn họ đi trong tộc làm khách, nhưng là cũng không dám tiến lên ngăn trở tam yêu. chương 594 ngoại ý muốn kinh hỉ Ai cũng không biết này ba vị tiền bối vì cái gì nhất định phải đi kiểu vị hồ tộc địa làm khách. Long áo tâm tình có chút hạ xuống, chơ mắt nhìn ba vị tiền bối cùng kiểu vĩ tộc rời đi, chính là hắn lại cái gì đều làm không được. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ngươi mời không đến, không cũng mang đường kia hai tộc cũng mời không đến, so với này ba vị tiền bối bị kia hai tộc mượn sức qua đi, còn không bằng bị kiểu vĩ hồ tộc cấp mang đi, ít nhất kiểu vĩ hồ tộc vẫn luôn là trung lập Thương Nguy trầm giọng nói, cũng là, bất quá ta còn là muốn đi trước cùng điện hạ nói một tiếng, nhìn xem còn có hay không tranh thủ khả năng. Long Áo nắm chặt quyền, vội vàng cùng Thương Nguy cáo từ rời đi. Tiểu tử này, Thương Nguy bất đắc dĩ lất đầu, bất quá cũng không ngăn cản, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu là thật có thể mượn sức tới 3 vị tu vi cao cường tiền bối, đối Long Tộc tới nói cũng là một kiện hương sự. Long Áo sau khi trở về, liền đem phong vân lĩnh phát sinh sự tình nói cho hiên viên văn thần, hơn nữa cường điệu cường điệu 3 vị tiền bối là chủ động đưa ra đi kiểu vị hồ tộc. Nếu đối phương không muốn tới Long Tộc làm khách, vậy trước hoán một chút lại nói. Chỉ cần kêu ba vị tiền bối không bị phượng tộc mượn sức qua đi, chúng ta liền có cơ hội. Mấy ngày này điền tú vân sắc mặt có điều khôi phục, hiên viên văn thần cũng không hề tiếp tục không ra cửa phòng nửa bức canh dự ở Trấn nguyên quan trước. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy kỳ quái, kêu ba vị tiền bối thập phần lạ mặt, thuộc hạ ở yêu giới chưa bao giờ gặp qua, xem bọn họ bộ ráng, cùng kiểu vĩ hồ cũng không phải phi thường hiểu biết, cũng không biết bọn họ vì sao phải đi kiểu vĩ hồ tộc làm khách. Long áo ở trở về trên đường liền bắt đầu tưởng vấn đề này Chính là vẫn luôn không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Ngươi nhưng có thấy rõ kêu ba vị tiền bối bản thể ra sao chủng tộc? Hiên viên văn thần hỏi. Thuộc hạ chỉ tới kịp nhìn đến trong đó một vị là màu bạc lang thân, mặt khác hai cái chỉ xác định có một vị như là cỏ cây loại yêu tu, bất quá thuộc hạ còn không dám khẳng định. Long áo bắt đầu hồi tưởng từ tường linh khí tiêu tán sau nhìn đến ba vị tiền bối bộ dáng, chỉ tiếc lúc ấy đi có chút vãn, xem cũng không đầy đủ. Hiên viên văn thần nghe long áo miêu tả. Đồng thời ở trong đầu phát họa ra kia ba vị tiền bối nguyên trạng, chỉ tiếc hữu dụng tin tức quá ít, thật sự phát họa không ra chính xác hình ảnh ra tới. Tốc tới phòng nghị sự. Đột nhiên bên thai truyền đến một đạo mật âm, hiên viên văn thần lập tức dừng lại đối kia ba vị tiền bối phát họa mang theo long áo hướng tộc địa phòng nghị sự chạy đến. Hiên viên văn thần đuổi tới phòng nghị sự thời điểm, trong đại sảnh đã sắp ngồi đầy, tùy ý tìm một chỗ không bị ngồi xuống, hoàn toàn làm lơ trong đại sảnh mọi người thần xác. Lại nói tiếp Hiên viên văn thần ở Long Tộc cũng đều không phải là được đến mọi người duy trì, hiên viên không tuy rằng không giống kia phượng tộc cơ mẫu tĩnh có rất nhiều thiết thất, nhưng cũng không phải chỉ có một vị chính phòng phu nhân. Hiên viên văn thần làm con vợ cả, tự nhiên là bị chịu chú ý cùng coi trọng, nhưng là đồng dạng mặt khác con vợ lẽ Long Tử, cũng không phải hoàn toàn không có giã thâm. Lần này hiên viên không truyền âm làm mọi người tới phòng nghị sự nghị sự, đó là nhằm vào phượng tộc cấp 7 ngày hạn chế một chuyện. Tuy nói trung gian bởi vì kia ba vị không biết thân phận tiền bối độ kiếp trì hoán mấy ngày, nhưng là độ kiếp một kết thúc, cùng phượng tộc chi gian vấn đề nhất định phải bắt đầu coi trọng đi lên. Hôm nay ta cho các ngươi lại đây, là bởi vì phượng tộc đã hạ tối hậu thư, ta muốn nghe xem các ngươi có cái gì ứng đối chi sách. Hiên viên không là cuối cùng một cái tiến vào phòng nghị sự, ngồi xuống hạ, liền bắt đầu thẳng thiết chính đề. Nhi tử cho rằng, chúng ta long tộc trực tiếp ứng chiến đó là, liền tính bọn họ cùng tam vĩ huyền lang tộc liên hợp ở bên nhau Nhưng là chúng ta long tộc cũng không phải sợ phiên phức. Đây là cùng hiên viên văn thần quan hệ cá nhân tương đối tốt long tử hiên viên văn vũ, đồng thời cũng là một vị chủ chiến phân tử. Tứ để nói nhẹ nhàng, hán phượng tộc thuộc hạ nhưng không đơn giản là tam vĩ huyền lang tộc một cái, còn có vàng dòng đại bảng tộc cùng hòa ly tộc, chúng ta long tộc hiện giờ đã có thể chỉ mượn sức tới hắc viêm xà tộc. Nhị điện hạ hiên viên văn từ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ nhị ca tưởng đem tam ca giao ra đi không thành? Chẳng lẽ ta Long tộc lại là muốn rửa hy sinh con vợ cả mới có thể bảo toàn toàn tộc? Hiên Viên Văn Vũ nhất không quen nhìn Hiên Viên Văn Từ bộ dáng kia, thật giống như ai đều cùng hắn có thủ án giống nhau. Tứ Đệ đừng vội nói bậy, ta cũng không phải là ý tứ này. Hiên Viên Văn Từ sắc mặt căng thẳng, cái này đáng chết lão tứ, liền biết hủy đi hắn đại, đều là con vợ lẽ, thật không biết tiểu tử này là như thế nào tưởng. Không phải tốt nhất, nếu không đệ đệ thật muốn vì chúng ta Long tộc tương lai kham ưu. Hiên Viên Văn Vũ cười cười không có lại tiếp tục nhằm vào hiên viên văn tử. Hảo, các ngươi những người khác còn có hay không cái gì ý tưởng, cũng cùng nhau nói nói. Hiên viên không không để ý tới hai cái con vợ lẽ chi gian lời nói sắc bén, nhưng thật ra rất muốn biết những người khác là như thế nào tưởng. Hôm nay tụ tập đến phòng nghị sự, nhưng không đơn giản chỉ có con hắn, càng có ở trong tộc địa vị pha cao các trưởng lao. Lao hủ cho rằng, kia phượng tộc dám như thế bờ bãi, không chỉ là ỷ vào những cái đó mượn sức đến thế lực, càng có có thể là... Bọn họ vốn là cùng liền tam vĩ huyền lang tộc lén cấu kết, muốn nương cớ phương hướng tộc của ta tuyên chiến thôi. Một vị trưởng lao nói, không tồi, bọn họ khẳng định là liệu đến chúng ta bất luận như thế nào đều sẽ không giảng tam điện hạ giao ra, cho nên ngay từ đầu liền đánh muốn khai chiến ý tưởng, tộc trưởng, nếu tả hữu đều phải một trận chiến, chúng ta chiến là được. Lại là một người chủ chiến phân tử. Ơn, chính là nhất định, chỉ là trước mắt tình thế các vị hẳn là cũng đều hiểu biết, thế lực thượng chúng ta đích xác muốn nhược nhiều mặt một bậc. Hiên viên không gật gật đầu, hắn cũng là quyết định muôn chiến, chẳng qua hai bên thế lực lại là xuất hiện lệch lạc, đây mới là hắn hôm nay tụ tập mọi người nguyên nhân căn bản. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh, nếu là đơn đã độc đấu, ở toàn bộ yêu giới long tộc đều không có sợ, chính là nếu là mấy phương thế lực chơi quần chiến, bọn họ long tộc bên này là muốn kém một ít. Phu thân, không bằng ta lại đi kêu tam tộc thử xem, có lẽ còn có chuyển cơ. Hiên viên văn thần biết lúc này nên hắn tỏ thái độ. Tuy rằng đều biết phượng tộc bất quá là lấy hắn làm nguy trang, chính là chuyện này cũng đích sắc cùng hắn có chút quan hệ. Thí khẳng định là muốn tiếp tục thí, liền tính kia tam tộc đã bế tộc nên không thấy khách, nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ, bất quá ngươi một người qua đi chỉ sợ còn chưa đủ, như vậy, liền làm thương nguy lại cùng ngươi đi một chuyến, ngày mai các ngươi liền đi, đến nỗi phượng tộc bên này, ta lại kéo dài mấy ngày. Hiên viên không biết trước mắt mọi người đều không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể trước ấn hiên viên văn thần nói lại nếm thử nhìn xem có không mượn sức tới chẳng sợ nhất tộc thế lực cũng hảo. Nhưng mà, không đợi ngày thứ hai hiên viên văn thần mang theo thương nguy hành động, đột nhiên liền vui như lên trời, nguyên lai là kiểu Vĩ Hồ tộc tộc trưởng, sáng sớm cấp hiên viên không phát tới đưa tin, lại là muốn chủ động gia nhập Long tộc này một phương đối kháng phụ tộc. Càng thêm kinh hỉ còn ở phía sau, Huyền Hồ tộc tộc trưởng cũng ngay sau đó cấp hiên viên không phát tới đưa tin, hiển nhiên Huyền Hồ tộc gia nhập, hơn phân nửa là xem ở Cửu Vĩ Hồ tộc mặt mũi thượng, nhưng là cứ việc như thế Đối với Long tộc tới nói, cũng là ngoại ý muốn chi hỉ Đến nỗi còn dư lại sư hổ thú tộc, vẫn là trước sau như một bảo trì trung lập, mặc cho các tộc phái người đi bái phỏng, đều không ngoại lệ đều bị chắn tộc địa ở ngoài. Theo kiểu vĩ hổ tộc cùng huyền hổ tộc gia nhập, hiên viên văn thần cũng là trước tiên liền biết tin tức này, lập tức liền đoán được kia ba vị độ kiếp tiền bối trên người, rốt cuộc sự tỉnh quá mức vừa khéo, không phải do hắn không đi nghĩ nhiều. Chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì đối phương sẽ trợ giúp Long tộc đi thuyết phục cử vĩ hồ tộc cùng huyền hồ tộc đâu. Trước 595 chiến trước mọi việc, Long tộc có cử vĩ hồ tộc cùng huyền hồ tộc gia nhập, tức khác ở đối mặt phượng tộc thời điểm tự tin đủ rất nhiều, mặc kệ kia hai tộc là bởi vì cái gì nguyên nhân đột nhiên lựa chọn đứng thành hàng, ít nhất Long tộc trên giới đều hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mà hồ nguyên tam yêu ở thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sau, liền chủ động lựa chọn đi Long tộc làm khách, Một phương diện là bởi vì muốn tiếp xúc gần gũi chủ nhân nhà mình, về phương diện khác cũng là xuất phát từ Điển Tú Vân công đạo. Lúc trước đưa Tam yêu ra tới thời điểm, Điền Tú Vân liền biết chính mình ngắn hạn nội vô pháp tỉnh lại, ít nhất là không có biện pháp tiếp Tam yêu hồi không gian, cho nên liền công đạo Tam yêu xong xuôi xong việc, liền đi Long tộc hiệp trợ Hiên Viên Văn Thần. Tam yêu tốt xấu cũng là độ kiếp kỳ đại yêu, như vậy thực lực mặc kệ đặt ở cái gì địa phương kia đều là không thấp, chi toàn bộ hoàn giới trên dưới, độ kiếp kỳ tu sĩ cũng là hiểu rõ. Nhưng không giống trúc cơ kỳ cùng Kim Đăng kỳ tu sĩ, tùy tiện một chỗ đều có rất nhiều. Long tộc đối với Tam yêu gia nhập kia tự nhiên là vui mừng khôn xiết, đặc biệt ở biết Tam yêu là hướng về phía Hiên Viên Văn Thần tới thời điểm. Đối lại Hiên Viên Văn Thần thái độ nháy mắt liền bất đồng, phía trước nhiều ít có chút phản đối Hiên Viên Văn Thần thái độ, hầu nguyên Tam yêu tới lúc sau, phản đối thanh âm lập tức liền ít đi. Mà vui vẻ nhất phải kể tới Long Áo, ở trong lòng hắn, nhà mình điện hạ về sau là muốn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị có thể nhiều một ít trợ lực tự nhiên là tốt nhất, đến nỗi đương nhiệm tộc trưởng những cái đó con vợ lẽ, liền tính lại có giã tâm, chính là thực lực cùng huyết mạch theo không kịp cũng vô dụng. Đại khái là phía trước tàn nhẫn lời nói phong quá trắng trợn táo bạo, hiện giờ đối mặt thực lực so với bọn hắn còn cường một ít long tộc, cơ mẫu tinh cùng dư huy hai người liền tính ở cố kỵ, cuối cùng ở lại kéo một đoạn thời gian sau, rốt cuộc hướng long tộc tuyên chiến. Tuy rằng chính thức tuyên chiến, nhưng không đại biểu lập tức liền phải khai chiến. Trong lúc này không thiếu được còn muốn cho nhau giao thiệp một đoạn thời gian, cơ mẫu tính bên kia trước sau cắn hiên viên văn thần không bỏ, hiện giờ cũng chỉ có như vậy mới có thể có vẻ bọn họ phượng tộc này phương xuất sư nổi danh. Nãi nãi, kia phượng tộc cũng quá bà mụ, cũng không hiểu được kia khiêu chiến chính là nhà ai văn bối, phi nắm chúng ta tam điện hạ không bỏ, thật muốn khai chiến hạ tất như thế nói nhảm nhiều. Long tộc bên này mang binh chính là một vị tính cách táo bạo hỏa long, tên là Thương Lệ. Cũng không biết lúc trước hiên viên văn thần là bởi vì cái gì tuyển thương lệ đến mang binh, ở cùng phượng tộc giao thiệp mấy ngày nay, không hiếm thấy hắn bạo khởi ngoan tấu đối phương ngôn đem, hiện tại làm đến đối phương ngôn đem đều không muốn cùng thương lệ đối thượng. Thương lệ, ngươi nói ngươi già ra, ra như vậy hảo tính tình, như thế nào có ngươi cái này bảo tính tình tôn tử, thật sự là không hợp lý. Long tộc bên này ngôn đem long thượng, trong lén lút cùng thương lệ quan hệ tương đối gần, tự nhiên cũng dám cùng này đầu hỏa long khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa Nếu là hoặc làm mặt khác không quen thuộc thương lệ, đừng nói cùng thương lệ khai loại này vui lùa, chính là bình thường nói chuyện đều phải hảo hảo châm trước một phen, liền sợ chọc giận này đầu tính tình hỏa bạo hỏa long. Sách này có cái gì không hợp lý, ta nãi nãi chính là hỏa long, ta di chuyển ta nãi nãi bái. Thương lệ chút nào không thèm để ý bạn tốt lấy hắn tính tình nói giỡn, nói thật hắn tính tình hình thành nguyên nhân cũng không hoàn toàn là bởi vì thuộc tính vi hỏa, càng là bởi vì hắn tu luyện công pháp càng đến mặt sau, tính tình liền càng khó khống chế Bất quá có mất có được, tuy rằng thương lệ tính tình càng ngày càng hòa bạo, chính là thực lực lại là càng ngày càng cường, này xương đối lập xung dưới, từ trước đến nay thì chiến thương lệ càng là không thèm để ý chính mình tính tình. Ngươi nói chúng ta này lại chiến cái gì thời điểm sẽ bắt đầu, này đều nửa năm đi qua, liền tính điểm này thời gian đối với chúng ta tới nói không tính cái gì, nhưng không chịu nổi mỗi ngày như thế cùng phượng tộc đám tôn tử kêu bẻ xà nha. Long thượng kỳ thật cũng đã sớm không kiên nhẫn, chẳng qua so với thương lệ, Hắn luôn luôn hiểu được khống chế cảm xúc, nhưng là lúc riêng tư lại không thiếu án giận. Tam Điện Hạ nói tình huống như vậy liên tục không được bao lâu, chúng ta chờ một chút, đến lúc đó hảo hảo thu thập phượng tộc kia giúp túng hóa. Thương lệ hung hăng một phách cái bản, nếu không phải Tam Điện Hạ đã sớm truyền lời lại đây, không nói được hắn đã sớm dẫn người giết qua đi. Như thế như vậy hai người có lung tung hàn huyên một lát mới tách ra, nhật tử ngày qua ngày quá, thời gian liền cùng bỏ thêm máy ra tốc giống nhau, đảo mắt lại là nửa năm đi qua. Trong lúc này tuy rằng không có phát sinh đại quy mô đối chiến, nhưng là hai bên khi có một ít tiểu cọ sát, đảo như là sóng to tiến đến trước tiểu sóng gió giống nhau. Ở Trấn nguyên quan Trung nằm đã hơn một năm điền tú vân, rốt cuộc có thể mở mắt ra, thương thế khôi phục cũng coi như không tồi, tuy rằng còn không thể rời đi Trấn nguyên quan, nhưng là mỗi ngày đều có thể cùng hiên viên văn thần tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Mà lúc trước bị đưa ra tới du thuyết kiểu vĩ hồ nhất tộc hồ nguyên ba người, từ ra không gian sau, liền không lại trở về. Đảo không phải bọn họ ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất, mà là Điển Tú Vân biết hiện giờ yêu giới tình thế khẩn trương, có hầu nguyên ba người gia nhập, liền tính khởi không được nhiều đại tác dụng, ít nhất đối với hiên viên văn thần tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bất quá bên ngoài thượng hầu nguyên ba người cũng không có lộ ra bọn họ hòa Điển Tú Vân chi gian quan hệ, rốt cuộc chuyện này muốn giải thích lên có chút phức tạp, cho nên liền vẫn luôn làm lòng tộc cung phụng trưởng lão đợi cho hiện tại. Nói từ có hầu nguyên ba người gia nhập sau. Ngẫu nhiên hướng long tộc cùng phượng tộc biên cảnh như vậy vừa đi, đừng nói, thật đúng là liền thường thường áp đối thủ vô lực phản kháng, chỉ là tam yêu dù sao cũng là độ kiếp kỳ đại yêu, cũng không có khả năng thường xuyên xuất hiện, cho nên hai bên chi giàn tuy rằng cọ sát không ngừng, nhưng là cũng không tính nghiêng về một bên cục diện. Ba vị tiền bối lại đi ra ngoài. Sáng sớm hiên viên văn thần như cũ nghe xong long áo hội báo sau, liền bắt đầu quan tâm hổ nguyên tam yêu hướng đi, thật sự là này tam yêu tổng cũng đại không được. Thường thường liền phải đi ra ngoài chuyển động một vòng, tộc địa quanh thân tiểu thú không thiếu bị này tam lão soàn soạn. Ngạch đi thương lệ bên kia, nghe nói phượng tộc tính toán chính thức khai chiến, mạc láo không yên tâm, liền muốn đi xem, hồ láo cùng thanh lão cũng bị mạc láo kêu đi rồi. Nhắc tới này ba vị tiền bối, long áo nhịn không được tưởng lâu mặt, nguyên tưởng rằng là ba vị cao nhân, không nghĩ tới chân chính tiếp xúc sau, mới biết được tam lão liền cùng ngấu thú giống nhau, đối cái gì đều cảm thấy hương thú, thường thường liền sẽ gặp phải một ít vấn đề. Cũng may tam lão cũng thật là vô tình, nếu không long áo đều hoài nghi này tam lão rốt cuộc là tới trợ giúp nhà mình điện hạ, vẫn là tới cấp điện hạ gây chuyện. Tính, cùng long thượng nói một chút đi. Thương lệ là không trông cậy vào, cũng may biên cảnh còn có long thượng, hiên viên văn thần trong lòng cũng thoáng yên tâm rất nhiều. Long áo từ hiên viên văn thần bên này vừa ly khai, liền lập tức cấp long thượng đã phát đưa tin, liền sợ dặn dò xong rồi, lại làm tam lão gặp phải nhếu luận tới. Lại nói hiên viên văn thần trở lại phòng ngủ sau. Không chờ bao lâu liền thấy Điển Tú Vân mở mắt ra tới, vì có thể lớn nhất trình độ lợi dụng Điển Tú Vân tỉnh lại thời gian, Hiên Viên Văn Thần mỗi ngày đều sẽ đúng giờ xác định địa điểm chờ ở trấn Nguyên Quan bên. Cũng mất công nàng trấn Nguyên Quan cũng không cách âm, cho dù cách đỉnh đầu trong suốt quan cái, hai người vẫn là có thể bình thường giao lưu. Đương nhiên ngay từ đầu Điển Tú Vân là có chút không thói quen, rốt cuộc trấn Nguyên Quan lại như thế nào lợi hại, chính là ngoại hình thỏa thỏa chính là một cái quan tài, mỗi lần nằm ở bên trong cùng Hiên Viên Văn Thần nói chuyện. Điền Tú Vân luôn có một loại chính mình sát chết vùng dậy hảo giác. chương 596 điều tra sự nhân. Tỉnh. Hiên viên văn thần cười ôn nu, mắt tất cả đều là vui sướng. ân hồ lão bọn họ đâu? Điền Tú Vân trở về một cái mỉm cười, sau đó liền hỏi nổi lên hồ nguyên tam lão. Điền Tú Vân cũng không nghĩ tới, ở trong không gian ổn trọng đáng tin cậy ba vị trưởng lão, rời đi không gian sau, thế nhưng sẽ như thế khiêu thoát. Mỗi lần từ hiên viên văn thần trong miệng nghe được tam lão gặp phải phiền thoái. Nàng đều có loại tưởng đem tam lão thu hồi đi xúc động, chính là tưởng tượng đến bên ngoài tình thế, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đi bên cạnh, hiên viên văn thần trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn đã đoán được kia ba vị tiền bối hòa điển tú vân có chút quan hệ, tuy rằng bọn họ không có biểu hiện quá rõ ràng, nhưng là ngày ngày làm bạn ở điển tú vân bên người, tổng có thể cảm giác ra một ít bất đồng tới. Làm long thượng nhiều coi chừng chút đi chầm mặt trong chốc lát, điển tú vân mới thở dài một hơi, cũng may tam lão trong lòng còn tính hiểu rõ trước mắt tới nói trên cơ bản không có phát sinh cái gì đại sự. Đáng tiếc Điền Tú Vân khẩu khí này tùng có chút quá sớm, không cách mấy ngày, biên cảnh truyền đến chiến báo khiến cho Điền Tú Vân thiếu chút nữa nằm không được. Nguyên Lai Hồ Nguyên Tam yêu đi biên cảnh sau, chính đuổi kịp Phượng tộc khiêu khích, người tới ta đi dưới, Tam lão cướp đối phương một thân phận pha cao con tin, nguyên bản cướp con tin liền cướp, nhiều lắm thẩm vấn một phen lại cầm đi đổi chút chỗ tốt. Nhưng ai biết ngày hôm sau sáng sớm, con tin thế nhưng chết ở Long tộc địa lao. Nếu là thân phận giống nhau phượng tộc tộc nhân, đã chết cũng liền đã chết, nhưng vấn đề liền tại đây vị con tin ở phượng tộc địa vị không bình thường. Cái này hảo, thử đã hơn một năm chiến sự, bởi vì chuyện này thăng cấp, chờ hiên viên văn thần bên này nhận được chiến báo khi, phượng tộc đại quân đã chính thức tiếp cận. Chuyện như thế nào? Con tin là ai giết? Hiên viên không sắc mặt phi thường khó coi, đảo không phải hắn sợ chân chính cùng phượng tộc bên kia đối thượng, thật sự là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. tạm thời không có cha ra là ai Nhưng là có thể khẳng định chính là, nhất định không phải chúng ta long tộc. Hiên viên văn thần cũng ở điều tra con tin nguyên nhân chết, chỉ tiếp điệu lao bị rửa sạch phi thường sạch sẽ, hồi tưởng thạch cũng tra không đến một tia tin tức, hiển nhiên đối phương là có bị mà đến. Đường đường long tộc danh địa, thế nhưng là ngoại tộc xấm lấn, còn giết con tin, này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, chúng ta long tộc còn có cái gì huy nghiêm? Hiên viên không là thật sự khí A. Không phải nói con tin là hồ lão bọn họ trảo trở về như thế nào còn có thể làm người ngoài đắc thủ. Hồ Lão bọn họ bắt con tin sau liền quan vào địa lao mặt sau thẩm vấn Hồ Lão bọn họ cũng không có tham dự, cho nên hiên viên văn thần nói tới đây liền ngừng lại. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, chính là hiên viên không cũng biết không thể giận chó đánh mèo đến Hồ Nguyên Tam Lão, chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút không thoải mái, cũng là Tam Lão mấy ngày nay không ít gây chuyện, cũng may hiên viên trống không không thoải mái cũng chỉ là nhất thời, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Nói đến cùng hồ nguyên tam lão đối long tộc là có ân tình, hiên viên không cũng là minh lý lẽ, cho dù đối hồ nguyên tam lão thường thường gặp phải phiền toái cảm thấy đau đầu, nhưng là mỗi lần khó chịu qua đi, vẫn là thành thành thật thật cấp tam lão thu thập cục diện dối giám. Chuyện này cuối cùng vẫn là thành vô đầu bàn xử án, bất quá đại chiến đã mở ra, mọi người cũng không có thời gian lại đi dối giám người này chất là ai giết, tả hữu bất quá là một hồi âm như thôi, ít nhất long tộc bên này là tuyệt đối sẽ không chủ động khơi màu sự tình. Bởi vì con tin là ở chính mình Mỹ mắt phía dưới chết, hầu nguyên tam lão trong lòng đều thực khó chịu, tuy nói bọn họ không phải yêu giới tu vi tối cao, chính là ở biên cạnh này, trước mắt còn không có so với bọn hắn cường, nhưng cứ việc như thế, cũng làm người ngoài tiềm nhập doanh địa giết con tin. Nếu là làm láo tử biết là ai làm, nhất định lộng chết hắn. Mặc thất ở biết con tin đã chết lúc sau, thiếu chút nữa đem doanh địa đều sốc, thật sự là này sau lương độc thủ tâm tư quá ác độc. Mạc thất bọn họ liền biết con tin thân phận không bình thường lúc ấy liền nghĩ dùng con tin tới cùng Phượng tộc đàm phán chính là trăm triệu không thể tưởng được đã vượt qua một đêm con tin liền đã chết mà Phượng tộc cũng trước tiên biết được tin tức muốn nói này hết thảy không có phía sau màn độc thủ mặc thất Tam lão nói cái gì đều sẽ không tin tưởng chính là nhất đáng giận chính là màn này sau độc thủ tàng qua sâu bọn họ hoàn toàn tìm không thấy một chút chứng cư không nói còn bởi vậy dẫn tới đại chiến trước tiên mở ra không đổi chính là trước tiên mở ra Nguyên bản lấy Long Phượng hai tộc cầm đầu hai bên sớm hay muộn liền sẽ nên đón chính thức đối chiến, chính là cho tới nay đều còn ở chiến trước thử giai đoạn, hai bên đều đang đợi một cái cơ hội, lại không nghĩ cái này cơ hội tới như thế đột nhiên, vẫn là bị tính kế kết quả. Điền Tú vẫn ở biết tin tức này sau, trong lòng không khỏi tưởng, chuyện này sau lưng hơn phân nửa là có tam vĩ huyền Lang tộc kết thúc ở bên trong, đảo không phải Điển Tú Vân đối tam vĩ huyền Lang tộc có thành kiến, thật sự là trải qua đã hơn một năm hiểu biết. Nàng rất rõ ràng trận này đại chiến đối với tam vĩ huyền lang tộc tầm quan trọng. Lẽ ra hoàn giới cùng tiên giới vẫn luôn có liên hệ, tuy rằng tiên giới tiên nhân vô pháp xuyên qua thiên đạo pháp tắc bích chướng đi vào hạ giới, mà xuống giới tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua phi thăng đến tiên giới, chính là này cũng không ảnh hưởng hai giới chi gian có thể thông qua một ít đặc thù thủ đoạn tiến hành thông tin. Mà Long tộc tự nhiên cũng có một bộ đặc có biện pháp cùng tiên giới Long tộc liên lạc, đồng thời cũng minh bạch hiện giờ tiên giới yêu tộc tình thế so với hoàn giới nơi này cũng không có cường nhiều ít. Căn cứ tiên giới long tộc truyền đến đôi câu vài lời, có thể khẳng định chính là tam vĩ huyền lang tộc thực để ý lần này lại chiến, đến nỗi cụ thể nguyên nhân, tiên giới cũng không có điều tra minh bạch, có thể thấy được tam vĩ huyền lang tộc tảng đến có bao nhiêu sâu. Lấy ta xem, kia tam vĩ huyền lang tộc khẳng định có vấn đề, chuyện này quá mức vừa khéo. Điền Thú Vân cuối cùng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình báo cho hiên viên văn thần. Ta cũng là như thế tưởng. Trận này đại chiến bốn chính là tam vĩ huyền Lang tộc khơi màu, bất quá là cẩm phượng tộc đương đầu thương thôi, chỉ là mặt trên cũng không điều tra rõ nguyên do, xem ra còn phải từ chúng ta hạ giới vào tay. Hiên viên văn thần cũng đã sớm hoài nghi là tam vĩ huyền Lang tộc giết con tin, chỉ là này hết thẻ còn chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ. Chỉ là, chúng ta nên từ đâu trà khởi nha. Điền tú vân như mày, đáng tiếc nàng còn không thể từ chấn nguyên quan ra tới, vàng không cũng có thể giúp đỡ điểm nội. Không sao. Chờ ta trước lại thu thập một ít tư liệu, ngươi ngoan ngoán dưỡng thương, đừng lo lắng mấy đó việc nhỏ." Hiên Viên Văn Thần không nghĩ làm Điền Tú Vân vì điểm này sự tình bọc lòng, mặc kệ bên ngoài tình thế lại loạn, hắn cũng không muốn quấy rầy Điền Tú Vân dưỡng thương. "Vậy ngươi tiểu tâm chút." Điền Tú Vân hơi hơi mỉm cười, biết Hiên Viên Văn Thần đây là quan tâm nàng, liền cũng không hề hỏi nhiều như vậy nhiều. "Ân." Hiên Viên Văn Thần cười gật gật đầu. Theo sau hai người liền không hề liều bên ngoài sự tình, rốt cuộc chiến sự mới bắt đầu. Trong thời gian ngắn cũng kết thúc không được, đến nỗi điều tra tam vĩ huyền Lang tộc sự tình, hiên viên văn thần tự nhiên có hắn tính toán, cho nên cũng không cần phải lại chiếm dụng hai người mỗi ngày hưu hạn giao lưu thời gian. Lại qua một tháng sau, hiên viên văn thần rốt cuộc sắp sửa hiểu biết tư liệu thu thập tề, ở cùng hiên viên không thương thảo cả đêm sau, ngày thứ hai liền mang theo long áo ra cửa, tự nhiên Trấn nguyên quan Điển Tú Vân cũng không bị rơi xuống. Hiện giờ Điền Tú Vân tuy rằng còn muốn đại ở Trấn nguyên quan Trung Dưỡng Thương, nhưng là đã có thể bị phóng tới Long Hoàng bí cảnh, cho nên Nhiên Viên Văn Thần mỗi lần đi ra ngoài đều không cần đem trấn nguyên quan thu nhỏ suy ở trên người, mà là có thể trực tiếp phóng tới Long Hoàng bí cảnh tùy thân mang theo. Chương 597 thành công lẫn vào. Điện hạ, đây là thuộc hạ tìm tới hai khối nhập lệnh cấm, có cái này chúng ta là có thể tiến Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa tìm tòi đến tụi cùng. Long áo đệ thượng hai khối ngoại hình cũng không thấy được hình tròn lệnh bài, đúng là ra vào Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa cần thiết nhập lệnh cấm. Hiên viên văn thần tiếp nhận nhập lệnh cấm, có chút ngoài ý muốn long áo thế nhưng có thể một lần tìm tới hai khối, phải biết rằng bọn họ từ đi vào này tam vĩ huyền Lang tộc tộc địa phụ cận, rất khó gặp được lạc đơn tam vĩ huyền Lang tộc yêu tu, không nghĩ tới long áo tại đây sau đoạn thời gian, không chỉ có gặp, còn mang về tới quan trọng nhất nhập lệnh cấm. Nói đến, hiên viên văn thần mang theo long áo rời đi long tộc tộc địa sau, liền tính toán tự mình đi một chuyến tam vĩ huyền Lang tộc tìm tòi đến tốt cùng. Rốt cuộc tam vĩ huyền Lang tộc cho tới nay biểu hiện thật sự quá quỷ dị, hiên viên văn thần trong lòng tổng cảm thấy này sau lưng có thật lớn âm mưu cho nên mới sẽ lựa chọn điều tra chạm thứ nhất liền thẳng đến tam vĩ huyền Lang tộc tộc địa. Thường thường bí mật đều sẽ đặt ở nhất yên tâm địa phương, mà có thể làm tam vĩ huyền Lang tộc trên giới đều yên tâm địa phương, phi bọn họ tộc địa mạc trúc. Chỉ là ở đi vào đi hướng tam vĩ huyền Lang tộc nhất định phải đi qua yêu thành khi, hiên viên văn thần hai người lúc này mới nghe được Nguyên Lai like muốn ngầm hỏi Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa cũng không phải một việc dễ dàng, đầu tiên đến có tiến vào bọn họ tộc địa nhập lệnh cấm mới được, tiếp theo chính là muốn chuẩn xác tìm được Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa chân chính vị trí. Thuộc hạ đã lục soát hồn, đã biết Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa chân chính nơi vị trí, có này hai khối nhập lệnh cấm, chúng ta là có thể nhẹ nhàng tiến vào tộc địa. Ngẫm lại long áo liền cảm thấy phi thường hưng phấn. Dĩ vãng ngồi điện hạ làm không ít đại sự, nhưng là mật thám đằng tộc tộc địa vẫn là đầu một hồi. Nếu không phải tính toán làm chuyện này chính là nhà mình điện hạ, phàm la đổi một người, long áo đều sẽ cảm thấy đối phương là mơ ngộng háo huyền. Phải biết rằng các tộc tộc địa đều không phải như vậy hảo trà trộn vào đi, nếu là như vậy dễ dàng là có thể trà trộn vào đi, kia toàn bộ yêu giới đều nên lộn sột. Hiện giờ hiên viên văn thần đưa ra muốn đi vào tam vĩ huyền lang tộc tộc địa tìm tòi đến tốt cùng, long áo trừ bỏ đối nhà mình điện hạ mù quáng tín nhiệm ngoại, càng là rõ ràng nhà mình điện hạ khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Nếu không sẽ không dễ dàng lựa chọn làm chuyện như vậy. Trên thực tế, Hiên Viên Văn Thần cũng không phải làm cái gì sung túc chuẩn bị, bất quá là ỷ vào có Long Hoàng bí cảnh, cho nên mới không lo lắng mật thám Tam Vĩ Huyền Lang tộc thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa ở vào Tịch Linh Sơn mạch bụng, nhưng là toàn bộ Tịch Linh Sơn mạch phi thường đại, nếu không có ra vào lộ tuyến, rất khó có thể tìm được Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa, càng không cần phải nói toàn bộ tộc địa đều bị hộ tộc đại trận bảo hộ, không phải bổn tộc yếu tố căn bản là tìm không thấy. Bất quá huyền viên văn thần hai người có long áo siêu hồn được đến tin tức, nhưng thật ra không ngại ngại bọn họ tìm chính xác địa phương. Bất quá ở đi vào trước, hai người vẫn là muốn đơn giản giả dạng một phen, đến nỗi vì cái gì không cần ẩn thân phụ loại này phụ trợ công cụ. Thực hiển nhiên là bởi vì lo lắng Tam Vĩ Huyền Lang tộc hộ tộc đại trận có phân biệt ẩn thân phụ tác dụng, ít nhất bọn họ long tộc tộc địa hộ tộc đại trận liền có cái này thủ đoạn. Hết thể không xác định thừa tố đều cần thiết muốn suy xét ở bên trong. Cho nên hiền viên văn thần căn bản đều không có suy xét quá ẩn thân phủ, như vậy tự nhiên kế tiếp cần phải làm là giả dạng thành Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc nhân mới có thể đủ dấu trời qua biển. An toàn khởi kiến, hai người giả dạng hình tượng chính là long áo đánh cướp đối tượng, hiện giờ kia hai cái Tam Vĩ Huyền Lang tộc yêu tu đang bị long áo dùng bí pháp lục soát hồn, dấu ở một chỗ phi thường ẩn nấp địa phương, ít nhất không có long áo nhả ra, liền sẽ không có người có thể tìm được. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đem này hai cái yêu tu cấp lộng chết, Tự nhiên cũng là vì phương tiện bọn họ hiện tại cải trang giả dạng, phải biết rằng một khi này hai cái yêu tu bị giết, bọn họ đối ứng linh hồn ấn bài cũng sẽ nát. Như vậy hiên viên văn thần cùng long áo lại giả trang nói, không cần bọn họ chủ động bại lộ, chỉ cần vừa tiến vào tam vĩ huyền lang tộc tộc địa liền sẽ tự động bại lộ thân phận. Điện hạng, nơi này chính là tam vĩ huyền lang tộc tộc địa. Long áo cẩn thận hướng hiên viên văn thần truyền âm, không dám nói ra tiếng tới, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã là đứng ở tam vĩ huyền lang tộc địa bàn. Vào đi thôi, ngươi canh giữ ở nhập khẩu nếu là phát hiện không đối liền lập tức rời đi. Hiên viên văn thần cũng đi theo truyền âm trở lại. Không được, thuộc hạ đi theo điện hạ, bằng không thuộc hạ không thể yên tâm. Long áo lắc đầu không có đồng ý, tuy rằng điện hạ tu vi so với hắn cao, nhưng là làm điện hạ bên người thị vệ trưởng hắn khẳng định là muốn tùy hầu tà hữu. Hiên viên văn thần nghĩ nghĩ, đi theo hắn cũng hảo, vạn nhất gặp được không đúng, trực tiếp đem hắn cùng nhau mang nhập bí cảnh hảo, cho nên cũng không lại kiên trì. Không nghĩ tới điện hạ đáp ứng như thế sảng khoái, long áo còn tưởng rằng chính mình muốn tốn nhiều một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nhà mình điện hạ, bất quá như vậy cũng không tồi. Dù sao mục đích của hắn chính là theo sát ở điện hạ tả hưu, một khi gặp được nguy hiểm, tự nhiên cái thứ nhất xông lên đi. Hiên viên văn thần cũng không biết nhà mình thị vệ trưởng tưởng như thế nhiều, bất quá liền tính đã biết, cũng chỉ sẽ vui mừng long áo chân thành, bất quá liền tính gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không thật sự làm long áo đi lấy trứng chọi đá. Cái gì người? Liên ở hai người mới vừa bằng vào nhập lệnh cấm tiến vào tam vĩ huyền Lang tộc tộc địa khi, đột nhiên xuất hiện hai gạ thị vệ ngăn cản đường đi. Thuộc hạ trời là phụ trách vào thành mua sắm doan cùng doan trung. Long áo phi thường cơ linh đưa lên một khối thượng phẩm yêu linh thạch, đương nhiên như thế là nguyên nhân cũng là căn cứ siêu hồn được đến. Nga, hai người à, hôm nay như thế nào trở về như thế vãn? Trong đó một cái thị vệ cười tủng tỉm thu hồi tới yêu linh thạch, ngựa khí cũng thư hoán rất nhiều. Hải. Còn không phải kia thỏ nhi láo lại nổi lên yêu sổ con, chúng ta khuyên can mãi mới có thể thoát thân trở về, còn không biết có thể hay không bị nham trưởng lao mang đâu. Long áo trên mặt lộ ra một tia lo lắng, phi thường phù hợp hắn cải trang giả dạng doan hình tượng. Đến nỗi vẫn luôn không nói chuyện hiên viên văn thần, cũng mất công hắn giả dạng doan trung vốn là vô lý nhiều, hơn nữa một bên có rất sống động long áo ở, đảo cũng không khiến cho hai gã thị vệ chú ý. Yên tâm đi, nham trưởng lão hiện tại không ở, các ngươi chạy nhanh trở về báo cáo kết quả công tác đi. Một cái khác thị vệ hảo tâm nhắc nhở đến. Long áo vừa nghe thật xảo, lại là một trận cảm tạng, mới cùng hiên viên văn thần từ lối vào rời đi, kế tiếp tự nhiên là muốn đi trước đem nguyên bản thuộc về doán cùng doán chung sai sự giao, sau đó liền có thể tự do hành động. Báo cáo kết quả công tác sự quá trình thực thuận lợi, cũng là vì vị kia chủ quản này đó việc vật nham trưởng lao không ở, nếu không hai người không thiếu được muốn hao chút tâm tư đi ứng phó mới được. Hiên viên văn thần cùng long áo giao xong sai sự sau, về trước tới rồi doán chô ở. Sau đó lại quyết định bước tiếp theo đi cái gì địa phương cha xét, theo lý thuyết tự nhiên là tộc trưởng Dư Huy Trô ở nhất đáng giá thăm dò, nhưng là không biết vì cái gì từ tiến vào Tam Vĩ Huyền Lang tộc tộc địa sau, vận mệnh chú định, hiên viên văn thần tổng có thể cảm ứng được cái gì đồ vật, chỉ tiếc loại cảm giác này nếu ảnh nếu hiện, hắn cũng không phải thực có thể xác định. Điện hạ, ngay từ tiến vào sau liền vẫn luôn như mày, chính là có cái gì phát hiện, cũng là long áo cẩn thận, lập tức liền phát hiện hiên viên văn thần dị thường chỗ. Không biết vì sao ta tổng có thể cảm ứng được một ít đồ vật, chỉ là cũng không rõ ràng. Hiên viên văn thần đảo cũng không có dấu dếm, chủ yếu là loại cảm ứng này quá hư vô mờ mịt, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. chương 598 thông tiên hòa giám, kêu điện hạm nhưng có nghĩ đến đi trước nơi đó tra xét. Long áo nghĩ nghĩ, loại cảm ứng này lại là không hảo giải thích, lập tức cũng không lại hỏi nhiều cảm ứng vấn đề. Trước hướng đông đi, hiên viên văn thần trầm tư trong chốc lát, mới cho ra đáp án, không phải cụ thể địa phương mà chỉ là một cái đơn thuần phương hướng. Hướng Đông. Chính là kia dư uy tẩm cung cùng mặt khác quan trọng địa phương đều không ở phương Đông A. Long Áo có chút kỳ quái hỏi. Trước hướng Đông thăm thăm lại nói. Hiên viên văn thần kiên định hướng Đông đi. Vì thế nghe lời Long Áo, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng là rốt cuộc vẫn là thành thật đi theo nhà mình điện hạ phía sau, từ doán chô ở ra tới sau, liền một đường hướng phương Đông đi đến. Càng đi tộc địa phía Đông đi, Long Áo liền cảm thấy nơi này càng thêm quặng cú ẻ Đại khái là không có gì vật kiến trúc nguyên nhân, chỉ có lắc đắc lưa thương một ít thảm thực vật, còn đều không phải rất cao lớn cây cối, nhiều là chút thấp bé bùi cây. Như thế nào sẽ có như thế hẻo lánh địa phương, thật là kỳ quái. Long áo có chút khó hiểu nói thầm nói. Kỳ quái chỗ tất nhiên có này chỗ đặc biệt, chúng ta liền ở chỗ này hảo hảo tìm xem, nhất định có cái gì bí mật. Hiên viên văn thần cũng cảm thấy nơi này tịch liêu đáng sợ, nhưng là tùy theo mà đến cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng thậm chí còn có thể cảm thấy một tia thân thiết chi ý này liền càng thêm quỷ dị Long áo linh mệnh cảm thấy nhà mình điện hạ nói rất đúng mặc kệ nơi này vì cái gì như vậy chống trải, nhưng là khẳng định là có nguyên nhân vì thế liền trầm hạ tâm tới cẩn thận tra tìm con đừng nói cách không bao lâu thật đúng là khiến cho hai người phát hiện một tia dấu vết để lại lại nguyên lai like là này khiến chống trải khu vực mặt trên tuy rằng không có một cái kiến trúc nhưng là dưới nền đất lại cất giấu một chỗ địa cung điện hạ nhập khẩu liền ở chỗ này Chúng ta nên như thế nào đi vào nhà? Địa cung nhập khẩu tuy rằng tìm được rồi, chính là như thế nào đi vào lại làm long áo khó khăn. Ta đến xem. Hiên Viên Văn Thần đi vào nhập khẩu, cẩn thận quan sát một trận, mới bắt đầu động thủ nếm thử. Rốt cuộc cái này địa cung giấu ở nơi này, khẳng định là cái rất quan trọng địa phương, kế tiếp mỗi một bước đều đến vạn phần cẩn thận. Cũng may Hiên Viên Văn Thần ở trận pháp thượng tạo nghệ đích sắc không tồi, địa cung nhập khẩu tuy rằng bị trận pháp bao vây lấy, rốt cuộc vẫn là làm Hiên Viên Văn Thần thành công phá giải khai. Hảo, vào đi thôi, ngàn vạn phải cẩn thận. Hiên viên văn thần đi vào trước không quên dặn dò một câu. Điện hạ yên tâm. Long áo cẩn thận gật gật đầu, nhà mình điện hạ thật vất vả phá giải nhập khẩu, hắn nhưng nhất định không thể cấp nhà mình điện hạ kéo chân sau mới hảo. Cũng chính là lúc này tới gần chẳng vạn, bằng không hai người sao có thể như thế nhẹ nhàng liền tới gần nơi này, đương nhiên cũng không bài trừ kiến tạo địa cung người đối tộc địa bố phòng cũng đủ tự tin, lúc này mới làm hiên viên văn thần hai người chùi chỗ trống. Từ địa cung nhập khẩu đi vào, chính là một đoạn nhẹ nhàng hạ sơn núi, qua này đoạn dốc thoải lúc sau, ngược lại lại xuất hiện một cái đi xuống bậc thang thông đạo, vách đá hai bên đều được khẳng có thể sáng lên đá quý, nhưng thật ra một chút cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Hiên viên văn thần ở phía trước dẫn đường, không đi một đoạn đường ngắn liền sẽ dừng lại trong chốc lát, long áo đi theo phía sau thấy không rõ hiên viên văn thần động tác, nhưng biết khẳng định là ở phá giải cái gì cơ quan linh tinh. Lại đi rồi trong chốc lát sau, bậc thang kết thúc. Xuất hiện ở hai người trước mặt chính là một cái không dài tàu đạo, có thể rất rõ ràng cảm nhận được đường đi cuối hàng khí, cùng với càng thêm sáng sủa tầm nhìn. Ta thiên, đây là cái gì đồ vật? Long áo cơ hồ cho rằng chính mình tiến vào ảo cảnh, hắn vạn lần không ngờ, ngắn ngủn tàu đạo một khát nói, lại lại như thế cái phong cách. Chỉ thấy hiện ra ở hai người trước mặt chính là một gian phi thường trang nghiêm khổng lồ đại điện, đại điện thượng không có một tia nhiều hơn bài trí, có chỉ là treo đầy ba mặt tường tranh vẽ. Họa thượng có tất cả long áo có thể nhận ra các tộc dòng chính bức họa. Chính là nơi này. Hiên viên văn thần theo cảm ứng vẫn luôn đi phía trước đi, rốt cuộc chờ hắn dừng lại ngẩn đầu nhìn lại, thế nhưng là chính mình bức họa, sinh động như thật giống như thật sự giống nhau. T, này bức họa như thế nào như vậy rất thật, liền cùng tồn tại điện hạ giống nhau như lúc Long áo hít sâu một hơi, trên mặt khiếp sợ vô cùng. Nguyên bản liền có chút quỷ dị bầu không khí, bởi vì long áo nói thế nhưng có chút tan vỡ. Hiên viên Văn Thần Vô Ngữ nhìn thoáng qua còn ở thưởng thức bức họa long áo, cái gì kêu tồn tại hắn, hắn không phải vẫn luôn đều tồn tại sao? Long áo hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ nói sai rồi lời nói, giả ngu hướng về phía Hiên viên Văn Thần cười khan vài tiếng, liền không hề lắm miệng, mà là chuyên tâm đánh giá đại điện thượng này đó bức họa. Nay không phải bình thường bức họa, nay hẳn là một loại rất lợi hại yêu khí. Ở cẩn thận quan sát sau một hồi, Hiên viên Văn Thần rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt. Yêu khí? Chuyên môn vẽ tranh dùng Long áo những mày, Tam vĩ huyền Lang tộc đều như thế giàu có sao, dùng yêu khí tới cấp người khác bức họa, mấu chốt là vì cái gì muốn treo ở cái này địa cung đâu. Hiên viên văn thần căn bản không tính toán phản ứng phạm xuẩn trung long áo, nhà ai có thể như thế phá của, chuyên môn dùng yêu khí đương bức họa của tròn. Bất quá hướng về phía này phân quái dị hiên viên văn thần vẫn là cảm thấy đưa vào ý tư yêu linh khí thử xem, liền lấy chính mình bức họa thực nghiệm hảo. Chỉ là làm hiên viên văn thần ngoại ý muốn chính là... Bức họa ở hắn đưa vào yêu linh khí nháy mắt tựa như sống giống nhau, thế nhưng bắt đầu cắn nuốt nổi lên hắn đưa vào yêu linh khí, mà bức họa cuộn tròn chung hắn càng là trở nên sinh động chân thở. Hiên viên văn thần không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ tới chính mình kêu bộ phận tàn khuyết nguyên thần, càng là bởi vậy liên tưởng đến một cái chỉ ở trong truyền thuyết thượng cổ yêu khí thông thiên hòa giám. Sống, sống. Long áo cũng phát hiện bức họa dị thường, lại là có chút cả kinh nói lắp. Các ngươi là ai? Đột nhiên bức họa hiên viên văn thần thế nhưng mở miệng nói chuyện, vẫn là đang hỏi vấn đề. Điện hạ, bức họa ngươi nói chuyện. Long áo cả kinh mắt đều trần tròn, chỉ vào bức họa hiên viên văn thần nói. Vô nghĩa, ta không biết. Cái gì bức họa ta nói chuyện, hiên viên văn thần vô lực phung tạo, bất quá loại tình huống này xác thật có chút quỷ dị. Các người rốt cuộc là ai? Có thể hay không phóng ta đi ra ngoài? Bức họa người tiếp tục hỏi. Hỏi người khác thân phận trước, không phải hẳn là trước tự giới thiệu một chút. Hiên viên văn thần sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, ta, ta kêu hoa văn đảo, không biết vì cái gì, vừa tỉnh tới đã bị vây ở nơi này, các ngươi là ai, vì cái gì ngươi cùng ta lớn lên như thế giống. Nguyên lai like bức họa thế nhưng là hoa văn đảo, chính là mặc kệ là dung mạo vẫn là trang điểm, đều cùng trước mắt hiên viên văn thần giống nhau như lúc, nga, trừ bỏ trên người quần áo có chút hơi khác nhau. Hoa văn đảo, nguyên lai like là ngươi. Hiên viên văn thần trong lòng hiểu rõ. Trách không được hắn tổng cảm thấy có một kia thân thiết cảm giác, nghĩ đến bức họa bên trong chính là hắn kia bộ phận biến mất nguyên thần, quả nhiên cái này yêu khí chính là có thể vây khốn nguyên thần thông thiên hỏa giám. Người nhận thức ta? Hoa văn đảo có chút ngạc nhiên hỏi, thật sự là hắn bị nhốt ở cái này quỷ dị địa phương không biết đã bao lâu, càng muốn không đến chính là, mở mắt ra cái thứ nhất nhìn đến người sống thế nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau không nói, còn nhận thức hắn, nhưng là hắn trong lòng lại có thể cảm giác được, đối phương không phải vây khốn người của hắn. Không tồi, quyên tử giới thiệu, ta kêu hiên viên văn thần, ngươi nguyên thần bản thể. Hiên viên văn thần cười, không nghĩ tới lần này mật thám tam vĩ huyền Lang tộc còn có như vậy thu hoạch, thật sự là quá ngoại ý muốn quá kinh hỉ chương 599 nguyên thần chi nhánh. Nguyên thần bản thể, cái gì ý tứ? Hoa văn đảo cao mày, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy cái này làm hắn thân cận ra hỏa có chút thiếu tấu. Nếu ta không đoán sai nói, người đó là bản tôn mất đi một bộ phận nguyên thần. Cho nên bản tôn không có về trí nhớ của ngươi, ngươi cũng không có bản tôn ký ức. Hiên viên văn thần cười giải thích nói. Nói vậy ta kêu hoa văn đào, có cha mẹ huynh đệ, càng có thế tử, như thế nào có thể là ngươi mất đi nguyên thần. Hoa văn đào lập tức phản bác đến. Thế tử, ngươi là nói cẩm văn sao? Nga, không đúng, cẩm văn phía trước kêu điền tú vân, ngươi nói chính là nàng sao. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy ngươi thật sự chính là ta nguyên thần chi nhánh. Hiên viên văn thần nói. Vân Nhi, ngươi nhìn thấy Vân Nhi, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương, Vân Nhi như thế nào, có khỏe không? Hoa văn đào nôn nóng hỏi, cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc có phải hay không đối phương nguyên thần chi nhánh, không có cái gì so điển tú vân ở trong lòng hắn càng quan trọng. Không tốt, vì tìm ngươi, nàng mạnh mẽ xuyên qua kết giới chi môn, bị trọng thương, sau lại lại gặp một chút sự tình, cuối cùng lại bởi vì ta thiếu chút nữa nguyên thần tán loạn, hiện tại vẫn luôn ở chấn nguyên quan dưỡng thương. Hiên viên văn thần nhưng thật ra không có dấu Lại nói tiếp, hoa văn đảo chính là hắn, hắn cũng là hoa văn đảo, chẳng qua bị thông thiên hỏa dám làm cho nguyên thần chia liệt thôi. Bị thương, nàng hiện tại ở đâu? Trình đoạn lời nói, hoa văn đảo chỉ nghe được điển tú vân bị thương, trong lòng không khỏi độ đau, hắn vân nhi, thế nhưng đi theo hắn vào thời không thông đạo. Không sai, hoa văn đảo lúc trước cùng ân tranh cùng nhau ngã vào kết giới chi trong môn sau, liền biết đây là một chỗ không gian thông đạo, chẳng qua ở trong thông đạo kia ân tranh thế nhưng còn tưởng đối phó hắn. Tuy rằng cuối cùng hắn liều mạng giết chết tấn tranh, nhưng là chính hắn cũng bởi vậy lâm vào hôn mê, chờ ở tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình bị nốt ở một bộ hoa chung thậm chí không biết đây là cái gì địa phương, hơn nữa một người cũng không có. Bị ta lưu tại Long Hoàng Bí Cảnh. Hiên viên văn thần đúng sự thật trở lại. Long Hoàng Bí Cảnh ở trên người của ngươi, đúng rồi, chắc không được ta vẫn luôn liên hệ không thượng. Hoa văn đào bừng tỉnh đại ngộ, biết điền tú vân ở Long Hoàng Bí Cảnh liền an toàn. Lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt tình huống. Ta nói, ngươi là của ta nguyên thần chi nhánh, Long Hoàng bí cảnh không ở trên người của ngươi, liền nhất định sẽ ở ta nơi này. Hiên viên văn thần nói, Vì cái gì ngươi vẫn luôn nói ta là ngươi nguyên thần chi nhánh, chẳng lẽ chính là bởi vì chúng ta lớn lên giống nhau. Hoa văn đào lúc này còn không rõ ràng lắm hiên viên văn thần thân phận, nhưng là trực giác đối phương khẳng định thực không bình thường. Tuy rằng biết đối phương thân phận nhất định rất lợi hại, Chính là này cũng không đại biểu Hoa Văn Đảo thích nghe được chính mình bất quá là một cái nguyên thần chi nhánh, rốt cuộc hắn biết rõ chính mình là một cái hoàn toàn độc lập thân thể. Kỳ thật chúng ta vốn chính là cùng cá nhân, chẳng qua có được hai đoạn ký ức thôi. Vì thế, hiên viên Văn Thần đem chính mình sở hiểu biết đến, lại cùng Hoa Văn Đảo giải thích một lần. Thẳng đến nghe xong hiên viên Văn Thần giải thích, Hoa Văn Đảo trầm mặc hồi lâu, hiên viên Văn Thần nói hắn không thể không tin, ít nhất Long Hoàng bí cảnh làm không được giả. Tuy nói lúc trước Long Hoàng Bí cảnh đều không phải là là cùng linh hồn của hắn chói định, nhưng hắn rốt cuộc không có biến mất. Theo lý thuyết Long Hoàng Bí cảnh hẳn là còn ở hắn trên người, chính là hiện tại lại chạy tới Hiên Viên Văn Thần trong cơ thể. Như vậy tất nhiên là bởi vì Hiên Viên Văn Thần nói, bọn họ kỳ thật là một người. Người bản thể đã hủy, hiện tại bất quá là một giới nguyên thần, nếu không cũng sẽ không bị thông thiên họa giáng vây, nếu ngươi nghĩ ra được, cũng chỉ có thể bị ta dung hợp, đương nhiên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ như thế làm. Hiên viên văn thần thấy hoa văn đảo vẫn luôn trầm mặc, liền tiếp tục nói. Dung hợp lúc sau đâu? Hoa văn đảo khẳng định là không muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, hơn nữa tựa như hiên viên văn thần theo như lời, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chỉ cần hắn thật là hiên viên văn thần nguyên thần chi nhánh, đối phương không đạo lý không đi tu bổ nguyên thần. Không biết, rốt cuộc ta cũng là lần đầu tiên gặp được cái này tình huống. Hiên viên văn thần tình hình thực tế trả lời, hắn xác thật không biết dung hợp lúc sau hiệu quả. Dù sao có thể khẳng định chính là nguyên thần một hoàn chỉnh, hắn mất đi những cái đó ký ức khẳng định cũng có thể khôi phục. Ta có thể gặp một lần vân như sao? Hoa văn đảo trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói. Có thể. Hiên viên văn thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm hắn cuối cùng tái kiến một lần cầm văn, rốt cuộc hắn không xác định dung hợp lúc sau, hoa văn đảo còn có tồn tại hay không. Phải biết rằng ký ức cùng người là hai chuyện khác nhau, hiện tại hoa văn đảo tuy rằng là nguyên thần, Nhưng là không phủ nhận hắn là độc lập thân thể, chính là ký ức tóm lại là vật chết, chỉ là một đoạn nhân sinh ký lục thôi. Vân Nhi Nhìn đến chấn nguyên quan điển Tú Vân, hoa văn đảo kích động muốn tới gần, chỉ tiếc lại bị cầm chế vây khốn vô pháp đi phía trước một chút. Nguyên bản ở chấn nguyên quan ngủ đông điển Tú Vân, không biết có phải hay không nghe được hoa văn đảo kêu gọi, tức khác mở mắt ra, đương nhìn đến họa trung hoa văn đảo khi, tuy rằng cũng không phải hiện đại trang phục mà là cùng hiên viên văn thần hình tượng có chút tiếp cận, chính là mặc dan Điền Tú Vân biết đây là nàng đau khổ tìm kiếm hoa văn đảo, trượng phu của nàng. Đồng dạng, Điền Tú Vân cũng tưởng từ trấn nguyên quan ra tới, chính là đương nàng mới vừa có cái này ý niệm thời điểm, quan ngoại hiên viên văn thần liền kịp thời ngăn lại nàng. Ngươi đừng có gấp, liền tính ngươi hiện tại ra tới cũng không có, hắn bị thông thiên họa giám vây, chỉ có ta dung hợp hắn mới có thể giải phóng ra tới. Hiên viên văn thần Trấn an Điền Tú Vân nói, dung hợp hắn, Điền Tú Vân sử sốt, có chút khó hiểu hỏi người hẳn là biết ta cùng hắn vốn là nhất thể, cho nên tự nhiên là muốn dung hợp đến cùng nhau. Hiên viên văn thần trong lòng có chút hơi toàn, cho dù biết hoa văn đảo chính là hắn nguyên thần chi nhánh, chính là đối phương rốt cuộc có hắn không có ký ức cùng nhân sinh, có hòa điển tú vân điểm điểm tích tích. kia hắn sẽ như thế nào? Điển tú vân quan tâm hỏi. Không biết. Như cũng không có dầu dếm, hiên viên văn thần rất muốn biết điển tú vân thái độ, cho dù hắn cuối cùng vẫn là sẽ làm cuối cùng kia một bước. Có thể trước làm ta cùng hắn trò chuyện sao? Điền Tú Vân xem đã hiểu hiên viên văn thần thần sắc, biết đây là nhất định phải đi qua chi lộ. Loại cảm giác này kỳ thật là rất quái dị, bởi vì nàng cũng rõ ràng hoa văn đảo cùng hiên viên văn thần kỳ thật là một người, nhưng là lại có cái hoàn toàn bất đồng trải qua cùng ký ức, nghĩ đến cũng là cái này thông thiên họa dám chiếu thành. Lúc này, một bên long áo đã lâm vào khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến trấn nguyên quan điền Tú Vân ra tiếng, long áo mới phát hiện chính mình nghe được một cái phi thường khó lường bí mật không biết nhà mình điện hạ sẽ không không giết hắn dịch khẩu, thật sự là cái này chân tướng quá dòa người. Cái này cái gọi là thông thiên họa giám người thế, nhưng chính là nhà mình điện hạ nguyên thần chi nhánh, chính là lại cùng nhà mình điện hạ có không giống nhau nhân sinh, này như thế nào nghe đều cảm thấy có chút không hợp lý, thật giống như kiếp trước kiếp này đồng thời ra ở một cái trong thế giới giống nhau, lại còn có kỳ ngộ trùng hợp gặp mặt, ngẫm lại đây đều là thập phần quỷ dị sự tình. Chấn nguyên quan là bị lập đặt ở hoa văn đảo trước mặt Cho nên hai người tuy rằng không thể cho nhau đụng vào, nhưng là lại không ngại ngại hai người cho nhau chăm chú nhìn. Hiên viên văn thần cũng phi thường thức thời đứng ở một bên, cùng long áo cùng nhau làm bối cảnh tường. Chương 600 nguyên thần dung hợp. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Hoa văn đảo thâm tình nhìn Điền Tú Vân nói. Sẽ không, ta vẫn luôn biết ngươi không có chết, cho nên mặc kệ như thế nào, chúng ta cuối cùng đều sẽ nhìn thấy. Điền Tú Vân mắt dưng dưng. Đừng khóc, ngươi biết đến, ta nhất luyến tiếc ngươi rất nước mắt. Hoa Văn Đào thọ tay, lại phát hiện chính mình căn bản là đi ra ngoài không, đành phải tiếc nuối bông. Ta không khóc, ta vì cái gì muốn khóc, ta thật vất vả tìm được người, về sau chúng ta đều phải canh giữ ở cùng nhau. Điền Tú Vân chấp trước, trước mắt, đem trong mắt nước mắt trước đi, nàng mới không cần khóc. Hảo, liền nghe ngươi, đáng tiếc không biết còn có thể hay không trở về. Hoa Văn Đào đau lòng nhìn trấn nguyên quan Điền Tú Vân, sắc mặt có chút tái nhuận, một chút đều không bằng hắn còn ở khi Hồng nhuận khỏe mạnh. Có thể trở về. Ta đã tìm được rồi trở về lộ, liền chờ ngươi cùng nhau, chúng ta cùng nhau trở về. Rốt cuộc, nước mắt vẫn là ngăn không được chảy xuống dưới, nàng không biết, dung hợp lúc sau, sẽ có cái dạng gì kết quả, chính là nhưng cũng biết, đây là cứu hắn đi ra ngoài duy nhất biện pháp. Hảo, chờ ta ra tới, chúng ta cùng nhau trở về. Hoa văn đào hơi hơi mỉm cười, trong lòng nói, tái kiến, ta ái nhân, mặc kệ kết quả như thế nào. Điền tú vẫn nhìn hoa văn đào tươi cười, tức khắc lâm vào hôn mê. Hiên viên văn thần đem chấn nguyên quan lại lần nữa thu vào long hoàng bí cảnh trung, vừa mới ở nhận được hoa văn đảo ám chỉ sau, hắn liền ra tay lợi dụng chấn nguyên quan đặc tính đem điền tú vân lộng hôn. Chuẩn bị tốt. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hiên viên văn thần hỏi, bọn họ tiến vào địa cung đã có chút lâu rồi, lại không ra đi thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Chuẩn bị tốt, ngươi bắt đầu đi, mặc kệ kết quả như thế nào, nhớ rõ hảo hảo đối nàng. Nam nhân đối nam nhân nhất hiểu biết. Thuông chi hắn cùng hiên viên văn thần chi gian còn có như vậy liên hệ, hoa văn đảo tự nhiên biết cái này cái gọi là nguyên thần bản thể cũng cùng hắn giống nhau yêu Văn nhi, chỉ hy vọng ở hắn không ở nhật tử, đối phương có thể hảo hảo chiếu cố nàng. Người yên tâm đi. Hiên viên văn thần gật gật đầu, liền tính hoa văn đảo không nói này một câu, hắn cũng nhất định sẽ hảo hảo đối điển tú vân, rốt cuộc kia cũng là hắn ái thượng nhân nhi. Thông thiên họa dám hoa văn đảo rốt cuộc nhắm lại hai mắt, tinh chờ bên ngoài hiên viên văn thần thi pháp, hắn tin tưởng Hiên Viên Văn Thần nhất định có thể nói nói làm được, hắn lại có cái gì nhưng không yên tâm đâu. Dung hợp Nguyên Thần kỳ thật cũng không tưởng Hiên Viên Văn Thần nói như vậy đơn giản, nay trong đó quá trình phi thường phức tạp, ngay cả đề cập đến thuật pháp cũng đều thuộc về cấm thuật cấp bậc, cũng may lúc trước biết chính mình Nguyên Thần có điều thiếu hụt thời điểm, Hiên Viên Văn Thần trong lén lút không thiếu nghiên cứu. Nhưng vấn đề vẫn như cũ tồn tại, đó chính là một khi Hiên Viên Văn Thần bắt đầu dung hợp Nguyên Thần, như vậy thế tất sẽ xúc động đến Thông Thiên Họa Giám cơ quan, kể từ đó Tất nhiên sẽ bị Tam Vĩ Huyền Lang tộc người phát hiện, muốn ở đối phương đến phía trước thuận lợi dung hợp là không hiện thực, chỉ có thể thế nhưng khả năng kéo dài thời gian, ít nhất cũng đến kéo dài tới nguyên thần dung hợp thành tài hảo. Long áo cấp các tộc phát đi đưa tin, liền nói Tam Vĩ Huyền Lang tộc ý đồ hủy diệt các tộc dòng chính con cháu, đem thông thiên họa dám sự tình để lộ ra đi, mà các cấp phụ thân cũng phát một cái đưa tin, làm hắn có thể xuất binh tới nơi này. Hiên Viên Văn Thần nghĩ nghĩ, tuy rằng không rõ ràng lắm Tam Vĩ Huyền Lang tộc chân thật mục đích Nhưng là khẳng định sở đồ không nhỏ, liền hướng này toàn bộ đại điện nguyên thần, tất nhiên là có cái gì thật lớn âm hưu. Đúng vậy. Long áo đại khái đoán được nhà mình điện hạ dụ ý, lập tức cũng không dám trì hoãn, đem nơi này phát hiện tình huống thêm mắm thêm mối chia hiên viên không sau cũng cường điệu nhà mình điện hạ hiện tại tình cảnh thực nguy cơ. Mặt khác lại cấp cùng long tộc giao hảo mấy cái yêu tộc phát đi đưa tin, đến nỗi những cái đó quan hệ cũng không phải thực chặt chẽ, long áo cũng không tính toán phát đưa tin. Rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không có bại lộ, tình trung gian ở xuất hiện biến cố. Thực mộ long áo phát ra đưa tin tất cả đều được đến hồi phục, hiên viên không càng là tỏ vẻ có thể liền mang binh tới cứu viện, làm long áo nhất định phải bảo vệ tốt hiên viên văn thần. Đối với chính mình tam tử, hiên viên không là phi thường đắc ý, cho nên ở nhận được long áo đưa tin sau, lập tức liền ngồi không được, đặc biệt là long áo nhắc tới những cái đó tình huống, hiên viên không cũng cảm thấy chuyện này không phải là nhỏ. Bên này hiên viên văn thần cũng không nhàn rỗi, Làm long áo thỉnh cứu binh chỉ là trong kế hoạch một bước, ở phụ thân binh không tới trước, hắn còn cần dùng trận pháp tới bám trụ địch quân bước chân, đến nỗi cái này trận pháp, liền không thể là một nửa trận pháp, ít nhất không phải như vậy dễ dàng là có thể phá giải. Nghĩ đến đây, hiên viên văn thần phiên nổi lên long hoàng bí cảnh cất chứa, cũng cẩn thận cố vân bí bảo, tin tưởng không có người so bí bảo càng hiểu biết long hoàng bí cảnh những cái đó cất chứa. Quả nhiên, lựa chọn hỏi bí bảo vẫn là chính xác, vô dụng bao lâu? Hiên Viên Văn Thần liền tìm ra một cái phi thường phù hợp, hắn lập tức nhu cầu trận pháp, còn có sẵn trận bàn, ở đem sử dụng phương pháp dạy cho Long Áo sau, Hiên Viên Văn Thần liền bắt đầu xuống tay nguyên thần dung hợp sự tình. Điện Hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ cho nơi này, liều chết cũng muốn chờ đến tộc trưởng lại đây, ngài yên tâm dung hợp nguyên thần đi. Long Áo biểu tình kiên định bảo đảm đến. Chú ý an toàn. Hiên Viên Văn Thần dặn dò một câu sau, liền mặc kệ Long Áo đi mở ra trận bàn. Hoa Vân Đào, muốn bắt đầu rồi. Hiên viên văn thần đối với nhắm mắt hoa văn đảo nhẹ giọng nói. Hảo! Hoa văn đào mở mắt ra, thật sâu nhìn thoáng qua hiên viên văn thần, liền tiếp tục nhắm mắt lại. Kỳ thật hoa văn đảo cũng không cần làm cái gì, chỉ cần toàn thân tâm đi tiếp thu kế tiếp hết thẻ thì tốt rồi. Trên thực tế, so với họa ngoại hiên viên văn thần, hắn muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là nội tâm lại muốn trầm trọng vô cùng. Thông thiên họa dám bị xúc động trong ngay mắt, xa ở tẩm cung dưỡng thương dư mãnh liền cảm ứng được, này toa địa cung đó là hắn phụ trách đốc kiến. Mà kia thông thiên họa giám sau lại cũng từ dư vi giao cho hắn giám thị, cho nên hắn có thể ở trước tiên nhận thấy được thông thiên họa giám tình huống. Người tới, đi bẩm báo tộc trưởng liền nói địa cung bị người xông vào. Dư manh hiện tại còn không thể xác định là thông thiên họa giám kia một đoạn bị xúc động, nhưng là có thể khẳng định chính là, nhất định không phải tộc nhân. Chỉ là dư manh có chút tưởng không ra, rốt cuộc sẽ là ai dám lẻn vào bọn họ tam vĩ huyền lang tộc tộc địa, thế nhưng còn có thể tìm được kia chỗ địa cung. Này thật là không biết nên nói đối phương là gan quá lớn, vẫn là nói đối phương không sợ chết. Mà dư vi ở nhận được thông báo thời điểm, cũng phi thường khiếp sợ, nhưng là càng nhiều lại là lo lắng. Rốt cuộc kia chỗ địa cung chính là cất giấu thiên đại bí mật, một khi bị thọc đi ra ngoài, rất có khả năng liền trực tiếp làm cho cả tam vĩ huyền Lang tộc như vậy hủy diệt. Nhưng mà dư vi không biết chính là, liền tính địa cung chân chính bí mật không bị tiết lộ, nhưng là ở long áo thêm mắm thêm mối hình dung hạ, cho dù là mặt ngoài hiển lộ ra tới cũng đủ toàn bộ tam vĩ huyền lang tộc hủy diệt. Theo từng tiếng vang lớn, dư mãnh mang đến thủ hạ, tất cả đều bị một tầng nhìn không tới kết giới cấp bắn bay đi ra ngoài. Nguyên lai like là Long Áo đã mở ra trận bàn, hơn nữa đem toàn bộ địa cung đều bao phủ ở đại trận trung Đây chính là hiên viên văn thần cố ý tìm ra đấu la tinh diệt trận. Đại trận sơ cấp công hiệu đó là ngăn cản hết thể mưu toàn tiếp cận đại trận. Đừng ngăn cản không được, mới có thể mở ra trung cấp công năng. Long Áo ghi nhớ nhà mình điện hạ đi Ngay từ đầu không thể sốt ruột tiến công, cần thiết muốn trước kéo dài thời gian, cho nên ở phát hiện dư mãnh tới rồi thời điểm, long áo kịp thời rất muốn lộng chết đối phương, nhưng là lại nhịn xuống. chương 601 lâm thời phản chiến. Như thế hồi sự, rốt cuộc là ai xâm nhập địa cung? Dư bi khoan thai tới muộn, vẻ mặt âm trầm hướng dư mãnh hỏi. Tạm thời không biết, trước mắt địa cung bị một tòa đại trận bao phủ, chúng ta không có biện pháp đột phá đi vào, còn không biết bên trong hiện tại là cái gì tình huống. Dư manh sắc mặt khó coi trả lời. Toàn tộc cha rõ, tất nhiên là giả mạo chúng ta tộc nhân mới trả trộn vào tới, lại phái người đi thỉnh huyền ương lại đây, xem hắn có thể hay không phá này tòa đại trận Dư bi bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh là, nhi tử đã người đi thỉnh huyền ương tới, hẳn là đã ở trên đường. Dư manh trả lời, nếu đã có người xông vào, liền làm tốt nhất hư tính toán, hộ tộc đại trận toàn diện mở ra, để người vặt nhất. Dư bi nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cẩn thận một ít mới hảo. hảo. Nhị tử này liền đi an bài. Dư manh trong lòng trầm xuống, biết phụ thân như vậy an bài khẳng định cũng là lo lắng địa cung tin tức bị ngoại chuyện, mở ra hộ tộc đại trận không đơn giản là phòng ngừa xâm nhập người rời đi, cũng là vì ngăn cản khả năng tới thảm họa chiến tranh. Thông qua đối đấu La Tinh Diệt trận không chế, Long Áo rất rõ ràng hiện giờ ngoài trận đã tập kết không ít Tam Vĩ Huyền Lang tộc yêu tu, nói không lo lắng là giả, Long Áo tuy rằng thực tin tưởng nhà mình điện hạ, chính là đối mặt ngoài trận càng ngày càng nhiều yêu tu, các tu vi đều không thấp. Hắn cũng lo lắng đối phương không dùng được bao lâu liền sẽ đột phá đại trợ. Giờ phút này Hiên Viên Văn Thần cũng mới vừa tiến vào Nguyên Thần dung hợp mới bắt đầu giai đoạn, Thông Thiên Họa dám sở gì vẫn luôn bị làm trong truyền thuyết yêu khí, tất nhiên là có nó nguyên nhân. Hiên Viên Văn Thần chỉ là đi cởi bỏ Thông Thiên Họa dám đối Nguyên Thần khống chế, liền yêu cầu hao phí rất nhiều tinh lực, càng miễn bàn lúc sau còn muốn toàn thân tâm đầu nhập đến Nguyên Thần dung hợp cấm thuật chung, này trong đó gian nguy không phải một hai câu lời nói là có thể giải thích rõ ràng. Ở bỏ thông thiên họa giám nhất phương tiện con đường, tự nhiên là từ này chủ nhân trực tiếp ở bỏ cấm chế nhất phương tiện, nhưng là ở chủ nhân không ở hoặc là không đồng ý dưới tình huống, cũng chỉ có thể ngạnh tới, chỉ là này ngạnh tới lại phi trực tiếp phá hư thông thiên họa giám. Nói thật, liền tính hiên viên văn thần tưởng trực tiếp phá hư thông thiên họa giám cũng không phải như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa mạnh mẽ phá hư thông thiên họa giám nói, làm không hảo còn sẽ thương đến bên trong bị cầm tù nguyên thần. Cũng may viên văn thần lớn nhỏ liên thích nghiên cứu này đó kỳ văn dị chí. Nhưng thật ra nhìn đến quá quan với thông thiên họa dám một ít truyền thuyết cùng giới thiệu, tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ để đủ hắn đi nếm thử đem bên trong Hoa Văn Đảo dẫn ra tới. Tộc trưởng, Huyền Ương trưởng lao tới. Trên mặt đất, bị dư uy phụ tử ký thác đại vọng trận pháp đại sư Huyền Ương rốt cuộc chạy đến. Thân biểu tình nghiêm túc Huyền Ương đầu tiên là lãnh đạm cùng dư uy phụ tử chào hỏi, liền đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở đấu là tinh diệt trận thượng. Mọi người đối Huyền Ương dáng vẻ này cũng đã sớm thấy nhiều không trách. Làm tam vĩ huyền Lang tộc trận pháp đảm đương huyền ương người này luôn luôn là tâm cao khí ngạo thực, đương nhiên bản thân cũng xác thật là cái có bản lĩnh người, cho nên ở trong tộc, nhưng thật ra vẫn luôn bị chịu tôn kính. Huyền ương trưởng lão, không biết này rốt cuộc ra sao trận pháp, ta người vô pháp tới gần không nói, cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Dư mánh nhưng thật ra không cảm thấy như thế nói hồi rơi hắn nhị điện hạ thanh danh, ngược lại tình hình thực tế nói hắn bên này tình huống. Huyền ương đầu tiên là đối với đại trận trầm tư trong chốc lát. Sau đó mới mở miệng nói, căn cứ đại trận dao động, có thể xác định này tòa đại trận cấp bậc phi thường cao, chỉ sợ không thể so những cái đó tiểu tộc hộ tộc đại trận thứ, chỉ là bổn tọa trước đây cũng chưa từng gặp được quá, vẫn là muốn lại nghiên cứu một chút. Một khi đã như vậy, kia bổn điện trước không quay rời ngài. Dư manh nói liền đi tới một bên, hắn cũng biết do Huyền ương ở nghiên cứu trận pháp khi, nhất phiền bên cạnh có người hợp lại nhảy lui thắt trung đế mộ so truy gắt sao bạc hoàn nước cúc kỳ đồng. Huyền Nương cũng không đáp lại, lại lập tức nhìn về phía đại trận, một khác bên Dư Huy cũng đang chuyên tâm nghiên cứu đại trận, tuy nói hắn trận pháp tạo nghệ so ra kém Huyền Đường, nhưng là cũng muốn so Dư Mãnh cường rất nhiều. Khá vậy nguyên nhân chính là vì Dư Huy đối với trận pháp có điều hiểu biết, cho nên cũng nhìn ra này tòa đại trận không đơn giản, đối tự tiện xông vào địa cung người cũng càng thêm kiêng kỵ, trong lòng hạ quyết tâm, chờ phá đại trận, bên trong người nhất định không thể lưu lại. Ngay xương Tam Vĩ Huyền Lang tộc chúng yêu tu đối với đấu la tinh diệt trận hết đường xoay sở thời điểm, Long tộc bên kia Hiên Viên không đã tập kết Long tộc chiến sĩ, hơn nữa cùng quen biết mấy tộc đều phát đi đưa tin, cũng thiết thực câu thông lẫn nhau ý tưởng. Những cái đó duy trì Long tộc các yêu tộc, tự nhiên đều miệng đầy đáp ứng cùng Long tộc cùng xuất binh tam vĩ Huyền Lang tộc, chỉ là trước mắt còn có Phượng tộc ở một bên như hổ rình ngồi, hơn nữa rất nhiều yêu tộc cũng không biết trong đó nội tình, cho nên Hiên Viên không cũng ở suy xét, có phải hay không hẳn là đem tam tử phát hiện tin tức hoàn toàn thông báo toàn bộ yêu giới. Tộc trưởng, theo ta thấy Việc này vốn là không cần dấu dếm, long áo không phải đưa tin nói, ở kia địa cùng cũng phát hiện phượng tộc cửu công chúa nguyên thần sao. Kia phượng tộc cơ mẫu tính vốn là đánh tam điện hạ phế đi cửu công chúa cờ hiệu mới tập kết các loại phải đối chiến, hiện giờ cửu công chúa một bộ phận nguyên thần còn bị câu ở tam vĩ huyền lang tộc tộc địa, nghĩ đến chúng ta một khi công khai việc này, kia phượng tộc liên hợp quân, tự nhiên tự sụp đổ. Thương huy nhìn nhà mình tộc trưởng một bộ rối giám bộ ráng, không cấm đề nghị nói. Thương trưởng Lao nói có lý Hiên viên không mắt sáng ngời, bất quá ngay sau đó còn muốn cùng long áo bên kia xác định một chút như thế làm đối bọn họ có hay không ảnh hưởng, rốt cuộc hắn còn không biết bọn họ tự tiện xông vào có hay không bị phát hiện. Hiên viên không biết, một khi đem địa cung sự tình hướng toàn yêu giới công bố, như vậy khẳng định cũng sẽ chuyển tới tam vĩ huyền Lang tộc trong hai, vạn nhất bọn họ còn không có phát hiện nhà mình tam tử, chính mình như thế một làm, chẳng phải là muốn hiểm tam tử với nguy hiểm bên trong. Thức mau, địa cung long áo thu được hiên viên chống không đưa tin. Lúc này hắn vô cùng may mắn, này địa cung cũng không ảnh hưởng cùng ngoại giới đưa tin, chờ nghe xong hiên viên chống không kế hoạch sau. Long áo nhìn mắt một bên không hề động tĩnh hiên viên văn thần, cắn chặn răng dù sao bên ngoài đã tập kết như vậy nhiều người, dứt khoát liền đem sự tình làm lại lớn một chút đi. Lập tức, long áo liền nói cho hiên viên không, bọn họ đã bị dư vi phụ tử phát hiện, hiện tại bọn họ đều ở điện hạ cung cấp đại trận trung, mặt trên dư vi phụ tử đang định phá trận tiến vào trảo bọn họ. Cho nên hiên viên không bên kia không cần cố kỵ hắn cùng Tam Điện Hạ. Hiên viên không nhận được Long Áo đưa tin sau, trong lòng căng thẳng, nguyên lai nhà mình Tam Tử đã thân ở nguy hiểm bên trong, nhìn hắn cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ, lập tức cũng không chỉ hoãn, hợp với vài cái mệnh lệnh hạ đạt đi ra ngoài. Theo hiên viên không này đó mệnh lệnh hạ đạt, thức mò, toàn bộ yêu giới đều vì này ồ lên, hiện tại đã không phải mấy tộc chi gian sự tình, những cái đó bị thông báo ra tới nguyên thần danh sách cơ hội là sở hữu kêu được với hào yêu tộc các tộc dòng chính huyết mạch cùng thời gian yêu giới các tộc cũng thực kinh dị này Tam Vĩ huyền Lang tộc rốt cuộc có cái gì mục đích vì sao phải giam cầm như thế nhiều nguyên thần ở bọn họ tộc địa địa cung chẳng lẽ là có cái gì thiên đại âm mưu hơn nữa vẫn là liên quan đến toàn bộ yêu giới không bao lâu còn đang chờ đợi huyền ương phá trận dư vi phụ tử cũng từ từng người tin tức con đường đã biết chuyện này hai người liếc nhau sau trong lòng đốn giác không ổn chính là hiện tại bọn họ càng muốn phá vỡ đại trợ Liền tính không thể đối đại trận người làm cái gì, nhưng là thông thiên họa giám cũng cần thiết muốn rời đi. Đây chính là liên quan đến bọn họ tam vĩ huyền Lang tộc sinh tử tồn vong. Chương 602 Gian nan chấn thủ Hừ, ta liền biết dư huy phụ tử lòng ngông giả thú, bên ngoài thượng cùng ta đánh liên hợp, ngầm thế nhưng làm ra như thế nhiều chuyện tới. Muốn nói nhất buồn bực, chỉ sợ cũng là cơ mậu tính. Nguyên bản cơ mậu tính cùng dư huy liên hợp, chính là vì đem long tộc từ yêu giới lãnh đạo địa vị kéo xuống mã. Tiện đà bọn họ Phượng tộc có thể độc lãnh phong tao, không nghĩ tới này Tam Vĩ Huyền Lang tộc dã tâm không nhỏ, sau lưng thế nhưng còn có như vậy nhiều thủ đoàn nhỏ. Tộc trưởng, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Nghe nói bọn họ cái kia địa cùng, cũng có chúng ta cửu công chúa Nguyên Thần. Phượng tộc một vị trưởng lão lo lắng sốt ruột nói, bất quá là một bộ phận nhỏ Nguyên Thần, đều không phải là hoàn chỉnh, không có gì đại sự, hiện tại chính yếu chính là ngẫm lại nên như thế nào ứng đối hiên viên không bên kia. Tả Hữu Cơ linh tú đã phế đi, Cơ mẫu tĩnh liền tính từ trước lại như thế nào sùng ái nàng, lúc này so với hắn mưu hoa đại sự tới, cũng là có thể trực tiếp xem nhẹ. Vị tiêu trưởng lao sắc mặt hơi đổi, thực mau lại khôi phục lại đây, tuy rằng cơ mẫu tĩnh nói lánh khốc vô tình, chính là ở yêu giới vốn chính là như vậy cách sinh tồn, năng giả cơ thượng, phế nhân tự nhiên là không có khả năng bị để ở trong lòng. Trước mắt tình huống, nếu vẫn là cùng tam vĩ huyền lang tộc đạt thành một đường, chỉ sợ sẽ thu nhận toàn bộ yêu giới mâu thuẫn, chúng ta không bằng trước theo trước mắt đại thế đi. Tài hữu đây cũng là tam vĩ huyền Lang tộc chính mình tìm đường chết. Phía dưới có trưởng lao đề nghị nói, kia liền trước như thế làm đi. Cơ mẫu tinh ngữ khí có chút không tốt, chính là hiện tại tình huống đó là như thế, liền tính hắn lại có mặt khác ý tưởng, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể trước như thế làm. Thực mau, phượng tộc bên này ở cơ mẫu tinh dẫn rất hạ, cũng bắt đầu hướng tam vĩ huyền Lang tộc phát ra thảo phạt, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu giới hướng gió biến đổi lớn, mà tam vĩ huyền Lang tộc đó là khiến cho biến đổi lớn căn nguyên. Tốc trường huyền ương may mắn không làm được mệnh rốt cuộc hiểu rõ này tòa đại trận cấu tạo cẩn thận nghiên cứu thử hồi lâu huyền ương rốt cuộc vẻ mặt kích động hướng dư vi phụ tử phục mệnh lúc này hắn còn không biết toàn bộ yêu giới đều đã chuẩn bị thảo phạt bọn họ Tam Vĩ Huyền Lang tộc huyền ương vất vả chúng ta mau chút phá trận đi dư bi trong lòng vui vẻ chỉ cần đem đại trận phá đem thông thiên họa dám rời đi địa phương đến lúc đó liền tính các tộc công tới cũng có thể nói là Long tộc cố ý hãm hại Nói đến chuyện này nếu thật bị dư vi dành trước một bước rời đi đi rồi thông thiên họa giám, đến lúc đó chờ các tộc công tiến vào thời điểm, đích xác có khả năng bị dư vi trả đũa chỉ tiết sự thật lại hay không sẽ giống dư vi chờ mong như vậy phát triển sao.